theo viêm khô gầm lên giận dữ nguyên bản bao trùm tại viêm khô trên người rực hỏa khí hơi thở lần nữa tiêu t h ă n g một cố c u ầ n bạo hơn liệt diễm khí tức theo nó thể nội dọc theo người ra ngoài bất quá trong chốc lát viêm khô liền biến thành một cái hoàn toàn do hỏa diễm bao trùm hỏa nhân không khí bốn phía bị thiêu đốt vặt mẹo kinh khủng liệt diễm tựa hồ muốn thôn vệ hết thảy ai thán chi t ư ở n g làm viêm khô chuẩn bị hoàn tất về sau nện thạch cũng xuất thủ trong tay quyền trượng lần nữa hướng trên mặt đất chấn động nguyên bản tràn ngập toàn bộ sân bãi quỷ dị xương trắng lúc này bắt đầu đ ộ n g quần c u ộ n xương trắng bị tụ lên đồng thời hướng phía hướng dạ vị trí nhào tới theo quỷ dị xương trắng nồng độ càng ngày càng dày thấy cao tới mấy chục mét vụ ảnh chi tường rất nhanh liền tại hướng dạ xung quanh đứng lên bọn chúng từ bốn phương tám hướng vây khốn mà đến như muốn triệt để đem hướng dạ giam cầm tại trong vách tường hướng dạ ngầm đầu nhìn xem quần c u ộ n mà đến vách tường trong vách tường đủ loại nạp ma đa đầu người giống thình lình bị khảm nạm tại trong vách tường ánh mắt của bọn nó không đồng nhất có làm ngửa mặt lên trời hò hét hình có cúi đầu trầm tư có là phẫn nộ gầm thét không giống nhau đem ta ngăn ở nơi này sau đó thì sao hướng dạ nhìn xem bốn phương tám hướng tụ tập lại cao lớn tường vây không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cái này hai cái trốn ở xương trắng người bên trong cuối cùng chịu ra nếu như không ra hướng dạ vẫn thật là dự định trực tiếp đem hắn trưởng ấn ấn đẩy chỗ này không gian nhưng bây giờ xem bộ dáng là không cần kiên nhẫn chờ đợi hướng dạ ngồi dưới đất ý nguyên không n ú c đ í c h bên người xương trắng đã biến mất bọn chúng tất cả đều biến thành cao cao màu trắng tường thành bất quá coi như biến mất hướng dạ cũng khó có thể phát hiện tình huống bên ngoài tường trắng y nguyên ngăn chặn hắn ánh mắt ngoại trừ có thể nhìn thấy chậm rãi áp xúc to lớn tường thành bên ngoài hắn rốt cuộc không nhìn thấy những vật khác vê anh một đạo tiếng vang ầm ầm hướng dạ ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại hắn liền thấy một cái toàn thân buốc lửa quái vật đã rơi vào cách đó không xa là nện thạch bên cạnh viếng ô lúc này viêm khô thân cao chừng mười mét so trước đó cao hơn không chỉ một lần quanh thân tràn ngập hỏa diễm cuốn sạch lấy hết thẻ chung quanh nó ngôi đi một bước dưới chân đều sẽ sinh ra bị nhiệt độ cao nóng chảy nham tương giấu chân nó nhìn thoáng qua đứng ngồi bất động hướng dạ trói hai thanh âm vang lên theo sân thi đấu đã dựng hoàn tất bắt đầu đi liền ngươi một cái còn một cái đầu hướng dạ không có đi hỏi thăm viêm khô phát sinh biến hóa mà là quay đầu bắt đầu hướng phía bốn phía nhìn quanh trang lâu như vậy cuối cùng đem nó lửa gạt ra phải giải quyết tự nhiên là cùng nhau giải quyết cho thỏa đáng không cần tìm là sau lưng ngươi lúc này nện thạch nắm chắc thắng lợi trong tay thân ảnh thuấn gian di động rất nhanh cũng xuất hiện ở trong sân nó nhìn xem tìm kiếm khắp nơi nó thân ảnh hướng d ạ n t u é t ra bốn cái răng nanh miệng rộng liền hô lên hiện tại hướng dạ có thể nói là cá trong chậu cao lớn thán tức chi t ư ở n g phong tỏa hắn tất cả chỗ đồng thời nương tửa cùng một chỗ t ư ở n g cao cũng hạn chế hắn phạm vi cái kia linh hoạt vô cùng thân thể tại cái này không gian thu hẹp bên trong hoàn toàn liền vô dụng ra đồng thời viêm khô viêm độc bắt đầu ở hướng dạ thể nội thiêu đốt mặc dù cường đại người tu luyện có thể lợi dụng linh khí chậm lại viêm độc phát tác nhưng hắn tóm lại muốn phân ra một bộ phận tâm thần khống chế viêm độc cuối cùng thì là sau lưng cái này hạn chế thân hình hắn từng đây làm nện thạch sau khi nói xong nó quyền trượng lần nữa chấn động một đạo nhìn không thấy gợn sóng lấy quyền trượng làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi sau đó Tường cao bên trong những cái kia nạp ma đa tộc từ tường cao bên trong đi ra, từng loạt từng loạt vây quanh ở bốn phía, vô thần ánh mắt tất gắt một chút thời gian, hướng dạ liền phát hiện từ tường cao bên trong trăm như hướng hướng dưới người bên những nạp ảnh chân rung giống sống Bọn chúng nhao nhao bên quanh bốn ánh nhìn gian, liền hiện bên xuống không dưới trăm người chúng. gao cao cái cao cả chầm chầm Chỉ kia ma đa ra, phía, cao lại. đi đi dạ. dạ đều vây là là vô ở bọn chúng cùng nạp ma đa tộc ngoại trừ quanh thân từ xương trắng hình thành bên ngoài không còn có cái khác khác biệt hai cái đánh một cái còn chưa đủ còn triệu hoán nhiều người như vậy hướng dạ nhìn xem vây chật như nêm cối nạp ma đa n g n g ờ i sau đó lại liếc mắt nhìn hậu phương cái kia toàn thân tản ra kinh khủng liệt diễm viêm khô cuối cùng mới nhìn một chút sau lưng không nhúc nhích nệ thạch trước đó còn m u ố n ta đập mấy vạn trường chính là vì đánh c h ú n g hai người các ngươi ra hỏa cảm giác hoàn toàn chính là đại pháo đánh con môi ấy, lãng phí tinh lực của ta bất quá bây giờ xem ra hết thể đều là đáng giá thở dài một hơi hướng dạ một lần nữa đứng lên hắn xoay người nhìn về phía nệ thạch sau đó lớn tiếng nói ngươi biết bị đại địa nghiền ép mấy vạn lần sẽ là kết quả như thế nào sao ta không biết nện thạch không rõ ràng cho lắm tình huống trước mắt nó đã là năm chắc thắng lợi trong tay mặc kệ là khổng lồ nạp ma đa nhân linh thể vẫn là trước sau vòng vây nó cùng v i ê m khô nó cũng có thể làm cho cái này mao nhân người tu luyện không chỗ có thể trốn tại dạng này thế cục dưới nó khó mà tin được cái này mao nhân thế mà lại còn hỏi ra vấn đề như vậy cái này hoàn toàn vượt qua nó l o d i c bất quá nện thạch vẫn lắc đầu một cái đây là sau cùng quyết chiến thời khắc nó không ngại trả lời cái này thú bị nhốt sau cùng vấn đề a kỳ thật ta cũng không biết hướng dạ cười nói xong tiếp lấy thân thể thẳng tắp hướng trên mặt đất một chuyến cái địa phương này bị hắn đánh mấy vạn trường chính hắn đều quên đánh vào địa phương nào tóm lại tình huống hiện tại vẫn là nằm xuống cho thỏa đáng nếu như bị công kích của mình đánh tới cái này việc vui liền lớn cái gì ý Dầm dầm dầm. Dầm dầ nện thạch còn chưa có nói xong không khí chung quanh tựa như là bị tặc mở liên miên bất tuyệt nổ vang âm thanh bắt đầu quét sạch trong sân hết thảy rầm rầm rầm rầm rầm rầm cao lớn nhất thán tức chi t ư ở n g trước hết nhất nhận lấy cái gì công kích đứt gãy vết tích trực tiếp từ trên vách tường kéo dài tới đến nhưng còn chưa triệt để đứt gãy liền bị không biết lực lượng cho triệt để đánh nát bãi cỏ bên trong nguyên bản nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hướng dạ nạp ma đa tộc linh thể thân thể càng là từng cái không hiểu thấu bị tặc mở bọn chúng hoảng sợ nhìn xem bên cạnh đồng bạn bị đánh nát đồng thời hóa thành xương trắng biến mất bọn chúng muốn chạy trốn muốn chạy trốn này quỷ dị công kích nhưng đi chưa được mấy bước l i ề n bị quỷ dị công kích đánh tới thân thể bị tắt mở biến mất vô tung vô ảnh a chuyện gì xảy ra ai tại công kích chúng ta viêm khô phản kích phản kích nhìn trước mắt một màn nện thạch t r ậ n tròn con mắt nó khó có thể tin ai tại công kích bọn chúng ai tại gây sự với chúng nó nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích hứng dạ n tuyệt không có khả năng là cái này mao nhân cái này mao nhân cái gì cũng không làm chỉ là nằm ở nơi đó tránh né lấy cái kia quỷ dị tiến công viêm khô viêm khô a a a a a a ta sắp không kiên trì được nữa thân hình tăng vọt gấp đôi viêm khô lúc này cũng nhận công kích thân thể của nó càng lớn chiếm diện tích phạm vi cũng nhiều hơn thân thể của nó ngay tại đứt gãy trong cơ thể nó viêm ma khí tức ngay tại dập tắt cái này không thấy được công kích rất hiển nhiên liền xem như mạnh như nó cũng khó có thể chống lại phanh phanh phanh phanh phanh phanh viêm khô bốn cái tay cánh tay lúc này tất cả đều bị chặt đứt liền liền thân thể cũng có thật nhiều bộ vị thiếu thốn cái kia không hiểu thấu công kích sẽ nát nó hơn phân nửa thân thể rốt cục nó không thể kiên trì được nữa thân thể một liệt liền hướng sau thẳng tắp ngã xuống viêm khô viêm khô người chuyện gì xảy ra nhìn thấy ngã xuống viêm khô nện thạch lúc này không thể kìm được một cái thuấn di liền hướng phía viêm khô vị trí v ọ t tới chỉ là còn chưa tới viêm khâu ngã xuống vị trí nện thạch liền cảm thấy một cỗ khó mà chống lại lực lượng từ trong không khí hướng phía nó đập đi qua không không nện thạch giống to một tiếng cơ quyền trượng lần nữa hướng trên mặt đất giống một cái quỷ dị xương trắng trong nháy mắt từ trong thủy tinh cầu tràn ngập ra bọn chúng đem nện thạch bao khỏa khắp nơi cùng một chỗ tựa hồ đang lấy phương thức như vậy ngăn trở này quỷ dị công kích vô dụng cây bên này bị ta đập trọn vẹn mấy vạn quyền chính ta cũng không dám đứng lên ngươi đang còn muốn bên trong vùng không gian này bay ngại chết không đủ nhanh à. nam dưới đất hướng dạ liếc một cái bị t r ư ờ n g ảnh đánh vào giữa không trung n ề n thạch lắc đầu nhẹ nói nơi này có thể nói là tuyệt vực hướng dạ dùng bản thể lực lượng chế tạo thành tuyệt vực lấy trước mắt hắn cường độ thân thể chính hắn cũng không dám nếm thử chớ nói chi là n ề n thạch chứ b ỏ bị càng cuồng bạo hơn t r ư ờ n g ảnh đập đến vỡ nát bên ngoài không còn có cái khác đường sống a quyền trượng rơi xuống cái này tựa hồ cùng đào yêu yêu có chút quan hệ mang về xem thật kỹ một chút đi nhìn thấy giữa không trung có vật phẩm rơi xuống hướng dạ trực tiếp lật người chắp tay chắp tay giống như là sâu dóm hướng phía quyền trượng vị trí rời qua đi đứng là không thể nào đứng lên cái kia chỉ hoan khí lãng cuốn sạch lấy cả không hướng dạ tin tưởng chỉ cần hắn dám đứng lên công kích quỷ dị kia sẽ đem hắn cỗ thân thể này cùng nhau cho triệt để xé rách chương một trăm chín mươi hai ta chờ ngày đó đợi đến bãi cỏ triệt để hóa thành bình tĩnh hướng dạ đã cầm nện thạch quyền trượng nghiên cứu rất lâu cái này quyền trượng chất liệu rất kỳ lạ chí ít hắn là nhìn không ra đến cùng là thế nào một chuyện mà quyền trượng phía trên khảm nạm thủy tinh cầu trong thủy tinh cầu mê vụ mới là hướng dạ quan tâm nhất đồ vật hắn lúc đầu dự định trực tiếp đánh nát cẩn thận phân rõ hạ đây rốt cuộc là thứ đ ồ gì nhưng là lại lo lắng đánh nát sau không cách nào chữa trị bởi vậy lật qua lật lại nhìn một hồi không có cái gì kết quả về sau liền ngừng lại kết thúc vân ẩn lúc này bước đầu tiên chạy tới hắn nhìn xem hướng dạ trong tay loay hoay quần trượng mở miệng dò hỏi ừ n kết thúc trả lời một câu về sau hướng dạ liền xoay người hướng phía nện thạch vị trí đi tới lần này hắn vẫn là có lưu tại tay cũng không có phát huy ra bản thể lực lượng lớn nhất có lẽ nện thạch còn có được cứu lúc này nện thạch thân thể lớn biến thân thể khắp nơi đều là vỡ vụn vết tích tứ chi cánh tay đoạn mất ba con liền ngay cả hai chân cũng là một ngắn m ộ t dài lông ngực mấy cái lớn lỗ dòng máu màu xanh lục thỉnh thoảng từ miệng vết thương tràn ngập ra rất hiển nhiên nó bị hướng dạ khắc ở trong không khí trưởng ảnh bị thương không nhẹ thua về ta hướng dạ học nện thạch dáng vẻ đem quyền trượng hướng trên mặt đất dẫm một cái sau đó nhìn hơi thở mong manh nện thạch lạnh lùng nói không kia là thật ta nện thạch nằm trên mặt đất trừng mắt con ngươi màu xanh lục nhìn xem hướng dạ trong tay phát trượng nó nghĩ vươn tay nhưng duy nhất lưu lại cánh tay lúc này đã sớm không có c h i giác nó muốn từ trên mặt đất đứng lên nhưng thân thể thủng trăm ngàn lỗ căn bản là khó mà chống đỡ được nó đứng lên dù là cho đến bây giờ nó cũng không rõ ràng nó là như thế nào thua trước mắt cái này mao nhân tại cuối cùng quyết chiến thời khắc chỉ là hướng trên mặt đất một chuyến liền kết thúc bọn chúng bày ra khốn cảnh hắn cái gì cũng không làm liền thắng cái này khiến nện thạch khó mà tiếp nhận càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là cái kia nguyên bản thuộc về bọn chúng tộc quần quấn trượng sinh cơ chi trượng từ thế giới thụ thể nội đản sinh sinh cơ chi trượng cũng bị hắn đ o ạ t đi nó không phục nó không phục cái này mao nhân cái gì cũng không làm liền thắng nó không phục a công kích quỷ dị kia cái kia không hiểu thấu công kích cho dù là đến bây giờ nó đều làm không rõ ràng l à như thế nào sinh ra nếu như không phải công kích quỷ dị kia bọn chúng tuyệt sẽ không rơi vào tình cảnh như thế thua thì thua chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng chúng ta đánh một trận hay sao vân ẩn lúc này đi lên phía trước nhìn xem nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn nệ thạch lạnh giọng nói trước đó còn muốn hảo hảo cứu vãn hạ các ngươi kết quả chính các ngươi không biết sống chết muốn cùng ma chủ đội bính coi như hắn nghĩ âm thầm chiếu cố bọn chúng nhưng gặp được dạng này không nói đạo lý người cũng là chính bọn chúng đáng đời đây là ma chủ kém nhất thân thể thất tình lục dục đều tại sẽ có lưu tại tay nếu là đổi lại tượng bùn kim thân lấy cảnh giới tiên nhân lạnh lùng tính cách sẽ chỉ một trưởng trực tiếp đem các ngươi triệt để chấn áp chỗ nào còn có thể cùng các ngươi giảng giải nhiều như vậy nhìn thoáng qua bên cạnh hướng dạng vân ẩn lần nữa lắc đầu huyết nhục chi khu mặc dù cùng tượng bùn kim thân vô pháp so sánh so sánh nhưng này cũng là ma chủ thân thể một trong chỉ cần hắn ở bộ này trong thân thể cho dù có nhược điểm cũng khó có thể làm gì bởi vì ma chủ sẽ ở nhược điểm của hắn bạo lộ ra dẫn đầu đem địch nhân cho triệt để chấn áp huyết nhục chi khu rất yếu kia là cùng cái khác thân thể làm sự so sánh mà không phải cùng các ngươi bọn này cái gì cũng đều không hiểu phế vật trong lòng nghĩ ngợi hồi lâu vân ẩn vẫn là quay đầu chỉ chỉ trên trời một mực không nhúc nhích hình mui khoan phi hành khí sau đó lúc này mới lên tiếng nói mà chủ cái này phi hành khí một mực tại nơi này d á m thị chúng ta nếu như không giải quyết triệt đề còn chưa có nói xong giữa không trung phi hành khí cửa khoang lần nữa bị mở ra một thân ảnh từ đó rơi xuống thân ảnh hướng phía bọn hắn vị trí lan tới chờ đến tới gần hướng dạ một đoàn người lúc lúc này mới khó khăn lắm dừng lại cả n g ư ờ i cao không tới một mét dáng lùn quái vật hình người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cái quái vật này cùng cương mẫu một đoàn người bộ dáng hoàn toàn khác biệt không có cánh tay chỉ có cùng loại với máy móc xúc tu nó quay đầu nhìn thoáng qua kéo dài hơi tàn nện thạch xác nhận nó triệt để đã mất đi năng lực phản kháng về sau lúc này mới dùng trói thai thanh âm nói hoan nên đi vào hoàn vũ sân thi đấu Các ngươi thành hắn hiện tại căn bản là không có thời gian tham dự vào cái gì sân thi đấu trong quyết đấu đi trước đó không hiểu thấu lại tới đây lại không hiểu thấu quấn vào loại này quyết đấu so với nơi này quỷ dị chỗ hướng dạ quyết định vẫn là mau chóng giải quyết dưới mắt sự tình sau đó trở lại đất hoang tốt ta quái dị tiểu nhân nghe được hướng dạ trả lời chắc chắn về sau nhẹ gật đầu biểu thị đã rõ ràng quyết đoán của hắn nó vươn tay một viên quái dị tảng đá liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nó đây là tiến vào hoàn vũ sân thi đấu vé vào cửa ngươi rời đi về sau có thể thông qua cái này mai vé vào cửa tùy thời lại tiến vào hoàn vũ sân thi đấu bất quá bây giờ ngươi hẳn là đối với cái này không có chút nào hứng thú như vậy về sau có cơ hội tại đến đây đi sau khi nói xong quái dị tiểu nhân giữ cửa phiếu đưa tới hướng dạ trong tay tiếp lấy lại lần nữa tròn vo rời đi sau đó hình mũi khoan phi hành khí phần đồi phát ra trói mắt quan mang lần nữa về tới cái kia khổng lồ lập thể trang bị bên trong nương theo lấy ầm ầm tiếng vang lập thể trang bị liền hướng phía nơi x a cứ vậy rời đi hoàn vũ sân t h ì đấu người nghe nói qua sao hướng dạ hỏi một bên vân ẩn vân ẩn lắc đầu hắn nhìn phía xa rời đi lập thể trang bị rất khó tin tưởng tại vân lan quốc nội bộ thế mà lại có như thế khổng lồ đại gia hỏa tồn tại nạc ma đa tộc rất hiển nhiên chỉ là hoàn vũ trong sân đấu một cái tộc đàn t i n h không chủng tộc đây cũng là mang ý nghĩa ngoại trừ những tiên nhân kia thân thuộc thế gian này còn có cái khác chủng quần tồn tại vẫn cúi đầu chầm tư vân ẩn nhìn xem hướng dạ trong tay vé vào cửa con mắt nóng rực lên hắn hiện tại cần gấp đại lượng luyện tập đối tượng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái kêu hoàn vũ trong sân đấu khẳng định có đại lượng đối thủ chở lấy hắn đi khiêu chiến lấy chiến dưỡng chiến tài năng càng nhanh tăng lên nếu như có thể từ hướng dạ trong tay đạt được sân thi đấu vé vào cửa vân ẩn tin tưởng kinh lịch đại lượng huấn luyện hắn tuyệt đối có năng lực bước ra một bước cuối cùng chứng đạo tiên nhân chân chính chi thể ngoại trừ tiên nhân chân chính chi thể bên ngoài không ai có thể đánh bại ma chủ chỉ có đem mình luyện đến cùng hắn ngang nhau cảnh giới h ắ n tài năng đối ma chủ tạo thành uy hiếp người muốn cho ngươi hướng dạ cánh tay vung lên liền đem cái này mai vé vào cửa ném tới vân ẩn trong tay ta chờ ngày đó chương một trăm chín mươi ba hoàn vũ sân thi đấu làm hướng dạ một lần nữa cảm ứng được mình bản thể về sau thời gian đã qua một ngày từ cái kia phiến quỷ dị địa phương sau khi ra ngoài hướng dạ phát hiện chính bọn hắn vị trí đã sớm t r ệ h ư ớ n g trước đó khoảng cách mấy ngàn cây số giống như là thuấn gian di động giang nam thành phố vị trí đã xa không thể chạm ma đích đến của chuyến này thiên kiếm môn dựa theo vân ẩn phân biệt phương hướng cách càng xa hơn hoàn vũ sân thi đấu cái gì sân thi đấu mấy cái kia sinh vật ngoài hành tinh đâu bọn chúng đi đâu đây tỉnh lại la cục trưởng đối với trước đó gặp tình huống ý nguyên vẫn còn như lọt vào trong sương ngủ bên trong từ trong hôn mê tỉnh lại lần nữa hắn liền phát hiện những quái vật kia không thấy liên đối cái kia khổng lồ lập thể trang bị quái dị hình múi khoan phi hành khí tất cả đều biến mất không thấy gì nữa giống như là làm một dấp chiêm bao chỉ là phía sau cái kia mơ hồ đau đớn cùng xe việt giã đứt gây vết tích đều tại nói cho hắn biết đó cũng không phải tại mộng đây là sự thực phát sinh sự tình ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đi thiên kiếm môn vân ẩn thay đổi ngày xưa t r ầ mặc m trong tay hắn vuốt vuốt viên này cục đá ánh mắt thông qua kính chiếu hậu nhìn xem y nguyên ngồi tại sau lưng không n ô n ngữ ma chủ sau đó mở miệng nói ra vì cái gì chúng ta ra mục đích không phải là vì tìm kiếm thiên kiếm môn viện trợ a la cục trưởng giật mình nhìn xem một bên vân ẩn vội vàng mở miệng hỏi thiên kiếm môn vị trí chỉ có vân ẩn biết nếu như hắn không nguyện ý dẫn đường dựa vào chính hắn liền xem như tìm tới chết cũng khó có thể phát giác bọn hắn ta cảm thấy không cần thiết thôi thiên kiếm môn là tuyệt sẽ không cùng các ngươi đáp lên quan hệ coi như ma chủ sau lưng ngươi vì ngươi chỗ dựa bọn hắn cũng chỉ sẽ đối với ma chủ coi trọng mấy phần mà ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực ngươi cảm thấy ngươi có điều kiện cùng bọn hắn đàm a mà lại thân phận của ta bây giờ là thuộc về thiên kiếm môn phản bội chạy trốn nhân viên vì cái gì la cục trưởng một cước dẫm ở phanh lại xe việt giã phát ra một trận tiếng vang kịch liệt đông nhiên liền ngừng lại mặc kệ hiện tại náo ra động tĩnh la cục trưởng lúc này quay đầu chăm chú nhìn vân ẩn tiếp tục hỏi vì cái gì trước đó ngươi cùng ta nói ngươi thế nhưng là thiên kiếm môn trưởng lão có thể dẫn tiến hiện tại ngươi nói cho ta ngươi đã là thiên kiếm môn phản lịch vì cái gì vì cái gì nghe được la cục trưởng chất vấn vân ẩn trưởng giáo sắc mặt cũng lạnh xuống ngươi cho rằng đem sư phụ ta nghe lôi tiên nhân mời đi theo giống như này dễ dàng ngươi cho rằng thiên kiếm môn sẽ vì ta một cái người thế tục viên nguyện ý nỗ lực như thế đại giới sư phụ ta nhưng là chân chính tiên nhân tiến vào cảnh giới tiên nhân về sau c h i t để từ bỏ hết thệ tình cảm thậm chí liền ngay cả ta cái này từ nhỏ nuôi đến lớn đồ nhi cũng là lấy sâu kiến nhìn tới ngươi cho rằng hết thệ đều đơn giản như vậy à. nếu như ta không phải đồng ý trở thành thiên kiếm môn trường lão chủ động vứt bỏ thế tục thân phận chuyển hóa biến thành ngụy tiên ngươi cho rằng ta sư phó sẽ ra ngoài dù là ta long hổ quan không có xem bên trong đệ tử toàn bộ chết hết sư phụ ta lông mày cũng sẽ không nhớ một cái tiên nhân tiên nhân chính là chặt đứt tất cả tình cảm người nếu như ta mang theo các ngươi đi thiên kiếm môn đồng thời đem ma chủ dẫn tiến cho tông chủ ta còn có thể lấy công chủ tội nhưng là hiện tại ta không cần làm như vậy nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau vị ma chủ vân ẩn trong tay nắm thật chặt viên kia vé vào cửa đây là hắn hy vọng cuối cùng đây là hắn đánh bại ma chủ hy vọng cuối cùng ma chủ biết ý nghĩ của hắn biết hắn mục đích ma chủ hết thể đều biết nhưng hắn vẫn là đem cái này mai vé vào cửa cho hắn không chỉ có cho hắn còn muốn cầu cái này mai vé vào cửa cùng la cục trưởng cùng hưởng cái này mai vé vào cửa không chỉ có thể tùy thời tiến vào hoàn vũ sân thi đấu mà tại trong sân đấu cẳng có vô số cường đại tinh không t r ù n g tộc ở trong đó chờ đợi người khác tiến hành chiêu mộ đúng vậy chiêu mộ cái này mai kỳ dị vé vào cửa ngoại trừ có thể tùy thời tiến vào hoàn vũ sân thi đấu bên ngoài trong đó còn bao hàm đủ loại tin tức thi đấu là cái này hoàn vũ sân thi đấu vĩnh hằng chủ đề nhưng ngoại trừ thi đấu bên ngoài tinh không t r ù n g tộc chiêu mộ thần kỳ bảo vật giao dịch tu luyện công pháp bán ra các loại trong này cái gì cần có đều có lấy giang nam thành phố tòa thị chính tài lực hoàn toàn có thể tiến vào hoàn vũ sân thi đấu đến chiêu mộ đại lượng mất đi mình tinh cầu lang thang tinh không t r ủ n g tộc trước đó bọn hắn gặp phải nạp ma đa tộc chính là lang thang t r ủ n g tộc một loại bởi vì mình tinh cầu biến mất bọn chúng không thể không bán mình đến hoàn vũ sân thi đấu ngoại trừ tham dự sân thi đấu vật lộn bên ngoài bọn chúng còn tiếp nhận hoàn vũ trong sân đấu thường ngày tuần sát công việc mà bọn chúng công tác thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là sang chọn thích hợp c ư ờ n g giả đem bọn nó đưa vào đến trong sân đấu người tiến về thiên kiếm môn mục đích cuối cùng nhất bất quá là gửi hy vọng trên người chúng hy vọng chúng nó có thể xuất thủ tương trợ giải quyết vân lan quốc trước mắt tao nổ nguy cơ nhưng này chút tiên nhân không phải là vân lan quốc người cũng không cùng chúng ta là cùng một chủng tộc lựa chọn bọn chúng còn không bằng lựa chọn hoàn vũ sân thi đấu thinh không chủng tộc chỉ cần một chút xíu vật tư bọn chúng nguyện ý cho các ngươi nỗ lực tính mạng của bọn nó một đạo kỳ dị tin tức từ vé vào cửa bên trong lớp lói r a lít nha lít nhít chữ viết bên trong Bị phiên dịch phiên tới vì ă n nhanh liền hiện ra ở la cục trường này, này, tự rất trước mặt. ra la Cái này, cái ở cục v cái gì chúng ta trước đó không nhìn thấy những tin tức này vì cái gì trước đó chúng ta không liên lạc được bọn chúng nhìn xem rực rỡ muôn màu nhiều vô số kể thương phẩm chiến hạm khoa học kỹ thuật công pháp thậm chí chủng tộc nô lệ mua sắm trong lúc nhất thời la cục trưởng mở to hai mắt nhìn vô số tinh không chủng tộc treo giá thậm chí một ít thực lực cường đại người tỉ như một cái thực lực tại thần hồ kỳ kỹ tám. Chúng tộc vì thẻ mạc tộc dị tộc, thẻ vì lạp dị bởi ọ n chúng lấy ăn dùng gan sống, chỉ cần vì nó mỗi ngày cung cấp 3 tấn tinh thiết, nó nguyện nhận tống, nếu như nguyện ý cung cấp 5 tấn tinh thiết, nó thậm chí có thể đem sinh mệnh của mình triệt để bán chỉ cấp cố chủ cố chủ cấp chí có của cho cố chủ. thiết, thuê, hộ hộ thiết, thậm thể giá lấy mà mỗi đem vì vì tiếp triệt ý ý để b vì lúc trước ca, trước đó tinh cầu của chúng ta bị nguyên tộc phong tỏa nguyên tộc đã có năng lực coi chúng ta là làm x ú c vật nuôi nhốt tự nhiên có bản lĩnh đem chúng ta vị trí cho phong tỏa vân ẩn lạnh lùng nói so với giang nam thành phố hiểu biết đến lác đắc không có mấy tình huống vân ẩn dù sao cũng là từng tiến vào bí cảnh tự mình b á i kiến qua tông chủ t r ư ở n g lão hắn biết do vân lam quốc tình huống cái kia đang nhìn kinh thành phố diêu võ dương ai thân thuộc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là nguyên tộc chiêu mộ tới tinh không t r ù n g tộc bọn chúng lấy tiền làm việc liền ngay cả một mực trốn ở bí cảnh bên trong thiên kiếm môn tông chủ mảy may cũng không có đem những này thân thuộc nhìn ở trong mắt chân chính có thể đối bọn chúng tạo thành uy hiếp vĩnh v i ễ n chỉ có một cái đó chính là chân chính nguyên tộc bọn chúng là kẻ lưu vong là nguyên tộc tội dân những cái kia sắp từ tình không xa xôi chạy tới nguyên tộc ngoại trừ sẽ kiểm tra chăn thả c ử u non tình huống đồng thời cũng sẽ xem kỹ bọn chúng xem kỹ đám kia tội dân còn thiếu hai mươi ba mười tám chương thiếu chương bốn mươi mốt hôm nay càng gần chín ngàn chữ lần thứ nhất mãi nhiều như vậy cho ta hảo hảo trải vớt một chút chương một trăm chín mươi bốn quay về đất hoang trở về đi đi thiên kiếm môn không có ý nghĩa vân ẩn nhìn xem la cục trưởng trầm giọng nói vé vào cửa đã giao cho la cục trưởng trên tay hắn lúc này nhìn xem vé vào cửa bên trong ghi lại tin tức trực tiếp rơi vào trầm tư vân ẩn nói không sai so với hư vô mở mị thiên kiếm môn trông cậy vào bọn hắn ra tay trợ rút thỉnh cầu bọn hắn trợ rút cái này không chỉ có sẽ để cho vân lan quốc đám người càng thêm hèn m ọ n đến bùi bặm bên trong đồng thời cũng sẽ càng thêm đả kích tinh thần của bọn hắn vân lan quốc người không cứu nổi a muốn dựa vào những xâm lấn giả kia a thậm chí càng chủ động buông xuống tư thái đi cầu bọn chúng a nếu như không phải là không có lựa chọn ai nguyện ý làm như thế nhìn xem vé vào cửa môi giới thiệu tinh không t r ù n g tộc nhìn xem bọn chúng nói lên quỷ dị yêu cầu la cục trưởng đối quy tắc của sân đấu cũng không cảm thấy hứng thú hắn cảm thấy hứng thú là những cái kia lang thang tinh không t r ù n g tộc trở về đi ta cần cùng toa thị chính người tiến hành hiệp thương nhìn tốt nửa ngày la cục trưởng lúc này mới ngừng lại hắn thở nhẹ một hơi sau đó quay đầu nhìn phía sau ý nguyên trầm mặc hướng d ạ ma chủ chúng ta trở về ừng một lần n ữ a trở lại đất hoang lúc thời gian đã qua nửa tháng làm hướng dạ lần nữa đạp vào đất đai của mình về sau hắn cảm nhận được một trận đã lâu yên tĩnh r ờ i đi mình bản thể phảng phất như là đoạn mất mình dễ mặc dù hắn còn có thể cảm thụ mình bản thể tồn tại nhưng cùng mình chân chính đi tại bản thể bên trên cảm giác hoàn toàn là hai việc khác nhau bất luận là đầu mùa hè thổi qua gió mát vẫn là thanh thanh bãi cỏ đánh tới mùi thơm ngát đều để hướng dạ cảm thấy vô cùng tự tại đồng thời không có bất kỳ cái gì trì hoãn bản thể lực lượng tùy tâm s ở dụng thao túng để hướng dạ minh bạch hắn là một mảnh đất coi như hắn có huyết nhục c h i khu nhưng cũng không cải biến được bản thể hắn là một mảnh đất hiện thực người làm sao mới trở về tương tiểu tranh ngồi tại thuộc về mình trên bàn công tác nàng nhìn xem phong trần m ệ t m ỏ i hướng dạ dường như suy tính rất lâu lúc này mới lên tiếng hỏi hướng dạ nhữ nhữ mày lần này bọn hắn căn bản là không có đi thiên kiếm môn chẳng qua là đi bên ngoài đi một vòng liền trở lại theo thời gian để tính đã coi như là rất nhanh bất quá tương tiểu tranh tựa hồ cũng không phải là hiểu như vậy có một số việc chậm trễ bởi vì tuất ngươi không cần nói tựa hồ chỉ là bình thường hỏi một chút tương tiểu tranh căn bản cũng không quan tâm lần này hành trình nàng n g n g đầu ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem hướng d ạ n đông nhiên mở miệng nói ra ta rất sợ hãi sợ hãi hướng dạ ngẩn ra kỳ quái hỏi tình lại tương tiểu tranh làm sao lại cảm thấy sợ hãi lấy nàng thiên phu thực lực liền ngay cả giang nam vương cũng theo không kịp hướng dạ sẽ tương tiểu tranh đều biết không chỉ có như thế còn xa s i ê u hướng d ạ đồng thời giang nam vương cũng đem từ dạ minh tình cái kia vơ vét tới bí tịch toàn bộ từng cái t r ì n h lý toàn bộ đều dạy cho nàng có thể nói nàng hiện tại chính là đất hoang bên trong bá chủ thực sự đồng thời bên cạnh lại có giang nam vương cùng ngạc thôn thiên bảo hộ nàng vì sao lại cảm thấy sợ hãi vì cái gì sợ hãi bởi vì ngươi không có ở bên cạnh ta giống như là tiếp nhận rất lớn áp lực tương tiểu tranh lần này ngay thẳng nói ra nàng cố gắng ngầm đầu nhìn trước mắt cái này không có gương mặt không có ngũ quan chỉ có một cái thân ảnh mơ hồ thân thể cô thân thể kia chỉ là một cái bình thường thể xác thể xác bên trong cái thân ảnh kia mới là để nàng chân chính an tâm tồn tại ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi mỗi giờ mỗi k h ắ c chân ngươi giấm mỗi một tấc đất ngươi vượt qua mỗi một cái đồi núi vậy cũng là ta ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi hướng dạ n h ị nhữ mày hắn không rõ ràng tương tiểu tranh vì cái gì nói như vậy nhưng hắn vẫn là phản bác qua đi bản thể của hắn vẫn luôn tại vẫn luôn hầu ở bên cạnh nàng không ngươi không có thân thể của ngươi rời đi ngươi biết không ta mỗi ngày đều đang sợ trong thân thể cái kia ra thú nó vẫn luôn nghĩ ra được nó cho tới bây giờ không có vương tha ra giang nam vương chẳng lẽ không có cho ngươi tiếp tục thi triển giam cẩm không không phải nguyên nhân này ta không sợ nó ta sợ là ngươi không có ở bên cạnh ta ngươi không có tại trong thân thể ta ta mỗi ngày ta mỗi ngày đều giống như là cái cái xác không hồn a ta chính là cái xác không hồn ta không có ký ức những cái kia đợi tại ta người bên cạnh những cái kia tốt với ta người ta một cái cũng không biết ta một cái cũng chưa quen thuộc ta mở mắt ra ánh vào mắt của ta màn chính là một một thế giới lạ lẫm ngươi nói ta đã từng là người có chi nhớ của mình có cuộc sống của mình thậm chí còn có một cái thâm cựu đại hận cựu nhân thế nhưng là ta cái gì đều không nhớ rõ cái gì cũng không biết ngươi cho ta chỉ là một cái xa lạ mạnh kín đáo đưa cho ta một con đường nhưng là ngươi chưa hề hỏi qua ta chưa hề hỏi qua ta có thích hay không có nguyện ý hay không ta dựa theo ngươi ý nghĩ đi tìm cựu nhân kia ta dựa theo ngươi quy hoạch cố gắng học tập dị năng thế nhưng là ngươi chừng nào thì có thể nghe một chút cảm thụ của ta ta căn bản căn bản không có chút nào quan tâm những thứ này ta từ tỉnh lại một khắp kia trở đi ngươi liền rời đi ta ngươi có biết hay không ta duy nhất quen thuộc nhất hiểu rõ nhất ngươi rời đi về sau ta sẽ là cái gì cảm thụ thật giống như thật giống như duy nhất g i à n g buộc bị chém đứt thế giới của ta triệt để bị chia cắt ra tới ta cũng không sợ hãi sự xuất hiện của nó ta cũng không sợ hãi ta sợ hãi chính là ngươi ta sợ hãi ngươi sẽ sẽ không còn xuất hiện ngươi lần này ra ngoài có phải hay không gặp ngoài ý muốn ta có thể cảm nhận được ngươi tại ngoài ý muốn nổi lên trong một thời gian ngăn đó ta dưới chân đại địa biến thành thể xác bởi vì ngươi biến mất ngươi biến mất ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng a ngươi biết ta có bao nhiêu sợ hãi a ta sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi ta sợ hãi ngươi rốt cuộc không trở về được bên cạnh ta nói tới chỗ này tương tiểu tranh ngừng lại s a n g trói giống như sao trời trong con ngươi tràn đầy lấy bị thương cương thi không có nước mắt tương tiểu tranh cũng không có nước mắt nhưng hướng dạ biết tương tiểu tranh là thật lo lắng hắn thật sợ hãi hắn rời đi hắn dựa vào trước nhẹ nhàng đem tương tiểu tranh ôm vào trong ngực nghĩ nghĩ sau đó mở miệng nói ra ta sẽ không rời đi không ngươi vẫn là không hiểu ta ý tứ Tương Tiểu chương tránh thoát h một trăm chín mươi lăm ma chủ tương tiểu tranh trở về van cầu ngươi về là t ố t sao phụ thân làm tương tiểu tranh đem câu nói này sau khi nói xong nàng chủ động giang hai cánh tay ra nàng toàn thân đều đang run rẩy nhưng nàng cố gắng ôm chặt hướng d ạ lúc này hướng dạ cảm giác được một cỗ làm cho người cảm giác hít thở không thông từ giữa cổ họng s ô n g ra tương tiểu tranh khí lực trí lớn phảng phất muốn đem hắn toàn bộ đều nhét vào thể nội nàng căn bản cũng không quan tâm cựu nhân cũng không quan tâm hướng dạ cho nàng cái kia một mảnh đất hoang nàng vĩnh viên chỉ để ý một cái chỉ để ý cái kia đã từng lưu tại trong cơ thể nàng điều khiển thân thể nàng người kia trở về đi phụ thân ta chỉ muốn an tĩnh nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi ở trên vùng đất này hành tẩu nhìn xem ngươi giao hấn những cái kia người nhàm chán nhìn xem ngươi khiển trách ngạc t h ô n thiên ta cái gì đều không để ý ta chỉ để ý ngươi chỉ cần ngươi tại ta liền an tâm trở về có được hay không tương tiểu tranh khí lực càng lúc càng lớn nàng gắt gao kèm ở hướng dạ để hướng dạ không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực cô thân thể này cũng không thích hợp n g ư ờ i cô thân thể này là một cái xấu xí thể xác trở về đi hướng dạ có thể cảm nhận được bộ thân thể này tại sụp đổ có thể cảm nhận được bộ thân thể này tại tương tiểu tranh đại lực ôm cái tại phân giải thể nội liêu tinh tinh đào yêu yêu thân cây đã đứt gãy tiểu bạch cùng ngạc thôn thiên đúc thành huyết nhục ngay tại tan giã đỏ t h ắ m máu tươi từ hướng dạ trong thân thể phung ra kia là nước biết sông nước sông hướng dạ chưa hề biết tương tiểu tranh khí lực sẽ như thế chi lớn hắn bị tương tiểu tranh gắt gao ôm lấy căn bản là không có cách động đậy ngươi tại làm cái gì hướng dạ mặt đỏ lên thứ trong cổ họng gạt ra câu nói này hắn hoàn toàn không nghĩ tới tương tiểu tranh lúc này ngay tại phá hủy nhục thể của hắn hướng dạ cũng không lo lắng bộ thân thể này an nguy hắn chỉ là không hiểu tương tiểu tranh tại sao muốn làm như thế chỉ cần đem phụ thân cỗ thân thể này hủy đi phụ thân liền sẽ trở về đúng hay không phụ thân tương tiểu tranh ôm chặt lấy hướng dạ nàng g n n g n g đầu nhìn trước mắt ngay tại sụp đổ bên trong nhục thể bi thương con người dưới là một cái mang theo mỉm cười biên độ khỏe miệng nàng chỉ có thể làm như thế chỉ cần dạng này phụ thân không có thân thể mới có thể trở lại bên cạnh nàng chỉ cần đem phụ thân bước đến không đường có thể đi phụ thân mới có thể chân chính trở về phụ thân là không có cảm xúc hắn coi thường lấy đất hoang bên trong hết thảy nhưng phụ thân là yêu quý các nàng nguyện ý nỗ lực hắn tất cả thế nhưng là t ư ơ nàng g không tiểu tranh không cần phụ thân tất cả, nàng chỉ cần n phụ cả, chỉ c ầ nhìn p ụ thân thể thể hầu ở bên cạnh h bên nàng, n có có ở thấy phụ thân tại đất hoang bên trong tới tới phụ hoang nhìn bên Nàng đi đi. Nàng nhìn xem phụ thân liền tốt chỉ có dạng này phụ thân tài năng một mực lưu tại nàng bên cạnh chỉ có dạng này phụ thân tài năng một mực sống ở trong cơ thể nàng phụ thân là hắn ngươi hủy ta bộ thân thể này ta còn có một thân thể ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao thân thể đã bị tương tiểu tranh vỡ ra đến hướng d ạ o y nguyên không n ú c n í c h nhìn xem tương tiểu tranh nói hắn cảm giác chính hắn tựa hồ đã làm sai điều gì nhưng hắn lại cái gì cũng không biết ngươi nói là đào yêu yêu bí cảnh bên trong cỗ kia tượng bùn kim thân a phụ thân tại ngươi trở về trước đó ta liền đã đánh nát đào yêu yêu nhìn ta một cử động cũng không dám nàng sợ choáng váng đâu tương tiểu tranh ngâng lên chỉ còn lại đầu lâu hướng d ạ n h ì n c h ầ m c h ầ m vậy không có ngũ quan khuôn mặt lần nữa tiện tay b ó p đầu lâu giống như là như dưa hấu chia năm xẻ bảy hướng dạ trở về đại địa lạnh lùng cảm xúc lần nữa quay về bản thể dưới mặt đất truyền đến một cơn chấn động hướng dạ dùng cái kia không có tình cảm thanh âm hỏi n g ư ờ i làm như vậy đáng giá a đương nhiên đáng giá tương tiểu tranh đầy người vết máu đứng lên cảm nhận được lòng đất truyền đến cái kia một cơn chấn động cười cười tiếp lấy nàng vừa lớn tiếng hô giang nam vương nhật nguyện c à n khôn giải một mực chuẩn bị giang nam vương lúc này trực tiếp nhảy ra ngoài trong tay tay h áo vung lên nguyên bản phong tỏa tương tiểu tranh giang cẩm trong nháy mắt liền bị t h ở i ra vô tận đoán khí từ trên thân tương tiểu tranh phun ra ngoài rất nhanh quét sạch xung quanh toàn bộ không gian giống giống giống theo vài tiếng gầm thét nhốt tại trong lồng giam g i ã thú triệt để bị p h o n g ra nó hưng phấn kêu to nó tùy ý phát tiết giống ngao ngao đ ỗ n g nhiên g i ã thú thanh â m thay đổi nàng ô m đầu bắt đầu ở trên mặt đất l a n lộn tựa hồ có cái gì ngay tại ngăn cản nó ngăn cản nó xuất hiện phụ thân ngươi sẽ trơ mắt nhìn mảnh đất hoang này bị nó phá hủy sao giống giống p h ụ thân ta có thể ngăn chặn nó nha giống giống p h ụ thân nó cũng là con gái của ngươi đâu giống giống p h ụ thân ngươi chừng nào thì tiến đến đâu giống giống hướng dạ lạnh lùng nhìn xem tương tiểu tranh làm tương tiểu tranh đoán khí lên tới giữa không trùng bao phủ toàn bộ tông môn địa khu về sau hắn rốt cục nhịn không được ý thức từ đại địa dâng lên trực tiếp tiến vào tương tiểu tranh thể nội g i á thu ý thức tính cả tương tiểu tranh ý thức cùng nhau bị chấn áp vô tận buốc lên đoàn khí cũng tận về lòng đất phụ thân người rốt cục trở về ta mệt mỏi quá cần nghỉ ngơi thể nội truyền ra tương tiểu tranh thanh âm nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh xuống dưới hướng dạ nhữ nhữ mày nhưng rất nhanh hướng dạ liền phát hiện tại tương tiểu tranh thể nội hắn là không cách nào cao mày xoay người hướng dạ lạnh lùng nhìn xem giang nam vương hắn cần giang nam vương cho hắn một lời giải thích cung nên ma chủ quý vị giang nam vương túi đầu xuống hắn hiện tại không dám nhìn hướng dạ biểu lộ mặc dù hắn biết một lần nữa trở lại tương tiểu tranh thể nội ma chủ cùng trước đó không có khác nhau nhưng lần này hắn không có lá gân này vì cái gì hướng dạ hé miệng nhưng rất nhanh phát hiện hắn lần nữa đã mất đi mở miệng năng lực tương tiểu tranh bờ m ô i hợp lại khép lại chính là không có thanh âm phát ra hắn xoay người một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế ánh mắt lạnh lùng quét mắt giang nam vương toàn bộ tông môn trong đại sảnh lặng ngắt như tờ tương tiểu tranh cũng không thích h ớ n g cuộc sống của con người nàng bởi vì ký ức thiếu thốn quá khứ hết thể đã tan thành mây khói nàng thường xuyên nói cho ta nàng hoài niệm cái thân ảnh kia nàng hoài niệm cái kia điều khiển thân thể nàng phụ thân nàng nói chỉ cần phụ thân tại bên người nàng dù là nàng bị g i ã thú gắt gao đặt ở nơi hẻo lánh nàng cũng có thể cảm thấy an tâm về sau ngươi rời đi g i ã thú cũng bị triệt để chấn áp nàng từ trong thân thể đi ra nhưng là nàng nói cho ta nàng rất sợ hãi nàng rất cô độc ta dạy cho nàng đồ vật t a chỗ để nàng học tập đồ vật mặc dù nàng cũng đang nỗ lực học cố gắng hiểu rõ nhưng ta biết nàng tâm không có ở nơi này nàng chỉ là nghe theo ngươi phân phó nghe theo sắp xếp của ngươi về sau nàng nói cho ta ngươi biến mất biến mất một đoạn thời gian rất dài đ ặ t ở trong nội tâm nàng sợ hãi triệt để bạo phát đi ra nàng nói cho ta muốn tại ngươi trở về thời điểm giải trừ trong cơ thể nàng g i a m c ầ m đại tiểu thư nàng không thích đứng thời đại này giang nam vương nói tới chỗ này nhẹ nhàng thở dài c h ư một trăm chín mươi sáu tình cảm lần nữa biến mất tất cả cảm xúc khi tiến vào đến tương tiểu tranh thể nội về sau toàn bộ biến mất mặc dù tương tiểu tranh thân thể là hắn đợi đến lâu nhất thân thể quen thuộc đến không thể tại quen nhưng từ tràn đầy tạp nghiệm nhục thân trở về đến tương tiểu tranh trong thân thể hướng dạ vẫn là cảm nhận được một cỗ nồng đậm không thích đứng cảm giác hắn mở ra tay nhìn xem tương tiểu tranh bàn tay t r ắ n g đ o á n trên ngón tay vân tay có thể thấy rõ ràng ngần g đầu nhìn về phía người trong gương ảnh cái kia quen thuộc khuôn mặt xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn làm như thế đáng ra a hướng dạ ở trong lòng tự lẩm bẩm hắn cho là hắn vì tương tiểu tranh đánh xuống cái này một mảnh đất hoang hắn cho là hắn để tương tiểu tranh có được quật khởi lần nữa vô liếng hắn coi là tất cả đều là ta coi là a dường như tự d ễ cười cười hướng dạ biết trước mắt cảm xúc là bởi vì trước đó nhục thể mang tới quán tính qua không được bao lâu thời gian cái này còn sót lại một điểm cuối cùng cảm xúc sẽ hoàn toàn biến mất thừa dịp hiện tại còn sót lại tình cảm vẫn còn xem trước một chút đ à o yêu yêu đem cũng không biết tương tiểu tranh hạ bao lớn quyết tâm ngay trước mặt đ à o yêu yêu đánh nát cỗ thân thể kia hiện tại nàng hẳn là dọa sợ đi lắc đầu hướng dạ liền khống chế thân thể đi ra ngoài cửa lấy tương tiểu tranh thực lực có thể đánh nát hắn tượng bùn kim thân cũng không để hướng dạ cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là ngoài ý muốn chính là tương tiểu tranh thế mà đánh nát nó cũng chỉ là vì vì để cho hắn một lần nữa tiến nhập nàng thân thể ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy để phụ thân rất khó khăn tình cảm của ta ngay tại ngày càng biến mất vô luận là vui sướng phẫn nộ vẫn là bi thương khẩn trương thân thể này là ta vì một lần nữa tìm về cảm xúc mới tạo ra nếu có một ngày ta ngay cả các ngươi đều không quan tâm ngay cả các ngươi đều không để ý ta sẽ nhắc nhở ngươi phụ thân trong đầu đ ố n g nhiên tung ra tương tiểu tranh thanh âm thanh âm mềm mại giòn nu tựa như là ghé vào lỗ thai hắn nhớ lại ngươi đã tỉnh nghe được tương tiểu tranh thanh âm hướng dạ mừng d ỡ hỏi ừ n ta có thể tạm thời ngăn chặn nó từ đó cầm về một bộ phân thân thể quyền năng thì như dạng này ba tương tiểu tranh đ ố n g nhiên không chế được cánh tay của mình đối với mình trên mặt liền đến một bàn tay a thật có lỗi đánh tới phụ thân rồi phụ thân trước kia thích nhất dạng này ta cũng đã quen tựa hồ cảm giác có chút không ổn tương tiểu tranh vội vàng mở miệng giải thích hướng dạ lúc này buồn cười hắn âm thầm cười một cái sau đó nói đây không phải tự mình đánh mình a cô thân thể này thế nhưng là ngươi l i ê n vừa mới cái kia một hồi hướng dạ có thể cảm nhận được tương tiểu tranh từ bị phong tỏa bên trong nao hải chạy ra hướng dạ đương nhiên có thể ngăn cản nhưng hắn cảm thấy không cần thiết hoàn toàn mới trực giác phản ứng đến trong cơ thể là tương tiểu tranh khí mà không phải tức, t mà giã lúc này buông ra trên thân tất cả gông xiềng làm hướng dạ lần nữa tiến vào đến thân thể của nàng về sau hướng dạ đ ố n g nhiên cảm giác tương tiểu tranh thay đổi là cần lâu dài làm bạn a thế nhưng là đào yêu yêu liếu tinh tinh làm sao bây giờ lại nghĩ tới cái gì hướng dạ cảm giác đầu ẩn ẩn có chút nở bọn chúng nên làm cái gì nha đánh nát đào yêu yêu kim thân là lỗi của ta nhưng là ta cũng không biết làm sao bây giờ đâu phụ thân thúc đẩy ngươi vô địch đầu óc ngẫm lại làm sao bồi thường lại đào yêu yêu đi lúc trước ta đích sắc có chút quá mức tương tiểu tranh đợi tại một mảnh bị ngăn cách giam cầm bên trong nàng có thể thông qua mình b ả n thể hiểu rõ đi ra bên ngoài chuyện xảy ra nàng có thể cảm ứng được đại não đến phát hiện hướng dạ hiện tại suy nghĩ bên ngoài là một mảnh thâm bất khả chắc hát ám bất quá tương tiểu tranh biết kia là hướng dạ b ả n thể phụ thân bản thể là một mảnh rộng lớn đại địa đại địa đưa nàng triệt để cắt đứt ra nhưng vậy triệt để đưa nàng cho một mực bao trùm nàng thích cảm giác như vậy nàng thích phụ thân đem nàng bao trùm cảm giác đây không phải là giam cẩm là bao khỏa nàng lúc trước chính là từ mảnh này trong bóng tối t h ứ c tỉnh hiện tại nàng lại về tới lúc trước nàng biết kỳ thật rất sớm trước ký ức nàng cũng biết cái kia thật sâu bao trùm hắn hắc ám là trong nội tâm nàng nhất là không muốn xa rời địa phương ngươi không biết nên làm sao bây giờ hướng dạ tới gần rừng đ à o nhìn xem trong rừng đ à o cái kia một tòa che đậy bầu trời thân cây dừng lại truy vấn đây là tương tiểu tranh làm ra sự tình nàng thế mà không biết làm sao bây giờ phụ thân ta mệt mỏi quá ta tiếp tục ngủ say thanh âm vang lên sau đó tương tiểu tranh liền triệt để yên tĩnh trở lại hướng dạ không nói gì hắn suy tư một lát vẫn là kiên định hướng trong rừng đ à o đi đi vô luận như thế nào hắn đều phải hảo hảo an ủi một chút đào yêu yêu phụ thân rụt rẽ thanh âm từ trong lòng đất truyền tới tiến vào bí cảnh hướng dạ rất nhanh liền nhận được đào yêu yêu hỏi thăm cảm xúc bên trong phức tạp khẩn trương ủy khuất cái gì cần có đều có hướng dạ khó có thể tưởng tượng đào yêu yêu là như thế nào làm được một tiếng này đơn giản chào hỏi như thế nào rung nạp đi vào nhiều như vậy cảm xúc ta tới thăm ngươi trong lòng đất ba động truyền tới lạnh lùng lạnh nhạt cùng trước trước hoàn toàn như trước đây giống nhau. đó đây phụ thân t ỷ t ỷ nàng ta biết cho nên ta đến đây hướng dạ đi đến đ à o yêu yêu bản thể trước ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đ à o yêu yêu bản bàn phía trên một cái che kín vết rách kim thân chính vị tại cấp trên rất hiển nhiên làm tương tiểu tranh đánh nát cái này kim thân về sau đ à o yêu yêu lần nữa đem ngô đại hùng hô tới dùng hắn cao siêu tay nghề tiến hành đền bù ngô đại hùng nói có thể tại là một m cái nhưng là tại là m một cái có ý nghĩa gì cỗ kia c h ố n g không trong thân thể không có ngươi không có khí tức của ngươi đó chính là giả đó chính là không phải chân thực ta bỏ ra thời gian thật dài bỏ ra thật là lo xa máu mới khiến cho ngô đại hùng một lần nữa tu bổ lại thế nhưng là những cái kia vết rách những cái kia vết rách hắn không sửa được ta rất khó chịu phụ thân ngươi biến mất đoạn thời gian đó ta mỗi ngày nhìn xem pho tượng này hy vọng ngươi có thể từ cỗ thân thể này bên trong xuất hiện sau đó hướng ta đi tới như di vãng như thế vớt ve ta an ủi ta thế nhưng là thế nhưng là tỉ tỉ lao đến không nói hai lời trực tiếp liền đem pho tượng này đánh nát ta ta đầy trời lá cây phát ra trận trận tiếng vang theo đào yêu yêu cảm xúc xa suốt lá cây đều rủ xuống mặt mà ủ mày trau ta biết đâu không khóc để cho ta ôm một cái hướng dạ vươn tay ôm lấy đào yêu yêu thân cây chỉ là hiện tại đào yêu yêu thân cây khoảng chừng mấy chục người ôm ấp lớn nhỏ tương tiểu tranh thân thể căn bản là khó mà bao quát nếu như không phải phụ thân tại tỷ tỷ trong thân thể ta căn bản liền sẽ không để tỷ tỷ tới gần tỷ tỷ nàng quá phận mấy đám cánh hoa mang theo cao tốc xoay tròn kình phong tới gần hướng dạng nhưng dừng ở giữa không trung thật lâu bọn chúng vẫn là không co đâm vào đến tương tiểu tranh trong thân thể bởi vì đào yêu yêu biết tương tiểu tranh thể nội không phải tương tiểu tranh mà là cái kia dưỡng dục phụ thân của nàng chương một trăm chín mươi bảy cố gắng cùng đào yêu yêu giao lưu ngươi nhìn ta mang cho ngươi trở về cái gì hướng dạ từ phía sau xuất r a n ệ n thạch quyền trượng mặc dù hắn cũng không rõ ràng cái này quyền trượng có tác dụng gì nhưng khi sơ thể nội đào yêu yêu đối cái quyền trượng này sinh ra phản ứng rất hiển nhiên vật này tựa hồ đối với đào yêu yêu có một loại nào đó tác dụng đây là cái gì đưa cho ta sao đào yêu yêu nghe được hướng dạ thay đổi trước đó xa suốt cảm xúc nhìn thấy hướng dạ vật trong tay mấy đám cánh hoa liền thật nhanh rơi vào phía trên tựa hồ đối với hướng dạ có thể đưa cho nàng lễ vật cảm thấy cực kỳ cao hứng ừ n chính là đưa cho ngươi đâu yêu yêu không muốn khó qua có được hay không lặng lẽ nói cho ngươi ta lần này đi ra ngoài ai cũng không mang lễ vật cũng chỉ mang cho ngươi đâu ngươi đừng nói cho người khác nói tới chỗ này cảm xúc còn còn sót lại tại thể nội hướng dạ cảm thấy trên mặt tựa hồ tại có chút nóng lên hắn lựa gạt đào yêu yêu bất quá theo hai câu này nói ra hướng dạ có thể cảm nhận được đào yêu yêu cảm xúc càng thêm tăng vọt nguyên bản rủ xuống lá cây tất cả đều tỏa ra tiên diễm sắc thái trong cánh hoa tràn ngập mùi t h ơ m càng thêm nồng hậu dày đặc thật chuyên môn đưa cho ta sao đào yêu yêu ngạc nhiên hỏi bay mua cánh hoa từ trong rừng đào bốn phía bay tới bọn chúng chăm chú vây quanh ở hướng dạ bên cạnh tiếp lấy lại phân ra một bộ phận rơi vào q u y ề n trượng phía trên đào yêu yêu mừng rỡ vô cùng liền ngay cả một mực không nguyện ý tới gần hướng dạ cánh hoa lúc này tất cả đều bay tới lần nữa đem hắn bao khỏa ở cùng nhau nàng đánh ra quyển trượng tiếp lấy lại nhìn một chút hướng dạ vui sướng ba động từ lòng đất truyền đến rất nhanh liền lấp kín hướng dạ toàn bộ trái tim đúng vậy chính là cho ngươi đây hướng dạ nghĩ nghĩ mới lên tiếng nói vốn chính là vì đào yêu yêu mang về lễ vật nói như vậy không có vấn đề gì có thể nhìn thấy đào yêu yêu vui vẻ hướng dạ nguyên bản lạnh lùng tầm tình cũng bắt đầu có ấm lại đào yêu yêu lây nhiễm hắn nô tạ ơn phụ thân ta thật là cao hứng tứ tán cánh hoa vây quanh quần trượng Tiếp lại lấy y đem q u ề n t r ư n g cho cách nhiên hỏi. Không h Đào nào dơ dùng lên. lại Lễ là làm yêu yêu quan sát nửa ngày, đồng miệng này, để sát vật gì? mở p ân cái kia quyền trượng bên trong xương trắng nô、no. tựa hồ đối với ngươi có thể tạo được cái tác dụng gì về phần là cái tác dụng gì ta cũng không biết nghĩ nửa ngày hướng dạ quyết định vẫn thành thật trả lời cho thỏa đáng hắn chỉ biết là nện thạch lợi dụng xương trắng đối đào yêu yêu thân thể sinh ra ảnh hưởng nhưng là cụ thể là ảnh hưởng gì bởi vì lúc ấy đang suy nghĩ pháp nghị cách tìm nện thạch vị trí hắn không có chú ý nhiều như vậy nhưng hắn hiểu rõ một chút thứ này khẳng định đối đào yêu yêu có tác dụng từ lâu tới nghe được hướng dạ trả lời đào yêu yêu tựa hồ cũng không ngại chỉ cần là phụ thân tạng nàng đều thích nàng mới sẽ không so đo nhiều như vậy phụ thân trong lòng có nàng nhớ kỹ nàng nàng liền rất thỏa mãn từ lâu tới là ta từ một cái xấu xí ra hỏa trên thân giành được ngươi không phải cảm giác được phụ thân biến mất một đoạn thời gian sao phụ thân biến mất về sau liền gặp được mấy cái xấu xí ra hỏa đón lấy hướng dạ liền đem ban đầu ở bên ngoài kinh lịch sự tình nói ra tương tiểu tranh rất quan tâm hắn đào yêu yêu cũng quan tâm hắn hắn không thể một mình đi xử lý những chuyện này gặp sự t ì n h phát sinh sự t ì n h tốt nhất nói cho các nàng biết không chỉ có thể cùng những thứ này nữa nhi câu thông đồng thời còn có thể nói cho các nàng biết coi như hắn ở bên ngoài cũng vẫn nghĩ các nàng hướng dạ đối với các nàng quan tâm cho tới bây giờ liền không có giảm bớt qua lạc lạc lạc lạc vì cái gì phụ thân công kích sẽ sinh ra chỉ h o a n đâu ha ha ha bọn chúng chẳng lẽ tuyệt không rõ ràng lúc ấy phát sinh tình huống sao l o n g đất truyền đến tiếng cười như chuông bạc hướng dạ lần đầu phát hiện chỉ cần đem những này n h ả m chán lại khô khan sự tình d i n g cho yêu yêu nghe đào yêu yêu tâm tình cũng sẽ trở nên tốt hơn đúng nha bọn chúng còn tưởng rằng có cái gì quái vật trốn ở trong t ố i tập kích bọn chúng đâu vậy còn ngươi phụ thân ngươi đây nghe đến đó đào yêu yêu lại vội vàng hỏi nói phụ thân công kích của ngươi nếu như sinh ra trì hoãn vậy nếu như đứng lên chẳng phải là sẽ bị mình đánh tới phụ thân ngươi có bị thương hay không a tựa hồ rất lo lắng hướng dạ đào yêu yêu đ ố n g nhiên trở nên khẩn trương lên phụ thân công kích một trưởng xuống dưới căn bản cũng không có người có thể ngăn cản thậm chí mình có thể hay không ngăn cản đều là cái vấn đề đào yêu yêu rất lo lắng phụ thân cũng sẽ bị công kích của mình làm bị thương mặc dù cô kia nhục thể cũng không phải là phụ thân bản thể nhưng này cũng là phụ thân nhục thể à. ta đương nhiên không có ngốc như vậy đần độn đứng ở nơi đó ta cảm nhận được bản thể lực lượng sắp đến lúc trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến liền tránh khỏi những công kích kia ta cũng không có đụng trên mặt đất lạc lạc lạc lạc. phụ thân ngươi thế mà chủ động nằm xuống ngươi cường đại như vậy thế mà lại nằm xuống vậy cái kia người biểu lộ chẳng phải là rất kỳ quái nghe được hướng dạ trả lời tiếng cười lần nữa truyền đến đào yêu yêu nguyên bản lo lắng cảm xúc biến mất không thấy gì nữa toàn bộ trong rừng đ à o tràn đầy lấy hoạt bát hân hoan không khí bản thể cây đ à o phía trên ào ào lá cây theo đầu hạ gió mát thổi tới để cho người ta cảm thấy các vị ấm áp tại hướng dạ phát hiện hành động này có thể đầy đủ điều động đào yêu yêu cảm xúc về sau hắn chủ động bắt đầu chuyển động tìm tới một tấm vải đầy cánh hoa trên đồng cỏ hướng dạ thân thể thẳng tắp ngã xuống một bên ngã xuống đi còn vừa tại cùng đào yêu yêu nói ta lúc ấy chính là như vậy sau đó dạng này cuối cùng dạng này cầm tới quân trượng từ xa nhìn lại hướng dạ liền đứng tại một viên khổng lồ cây đào trước buồn cười làm lấy khôi hài động tác nhưng hướng dạ cũng không có đình chỉ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đào yêu yêu đáy lòng cái kia cuối cùng một k i a vẻ lo lắng đã biến mất lúc này đưa cho nàng lễ vật tại một mảnh trên đất trống đào yêu yêu lực chú ý tất cả đều rơi vào trên người hắn a đã qua thời gian dài như vậy chính nhất phàm đạo trưởng bọn hắn muốn trở về phụ thân không nhìn tới nhìn thanh thanh sao cảm nhận được bóng người tiếp cận nhìn xem bồi tiếp nàng một ngày phụ thân thân ảnh đào yêu yêu lúc này cũng tỉnh lộ lại mặc dù phụ thân lần đầu lâu như vậy bồi tiếp nàng để nàng rất vui vẻ nhưng nàng cũng biết phụ thân không chỉ nàng một đứa con gái hắn còn muốn đi nhìn thanh thanh hắn còn có c à n g khẩn yếu hơn sự tình a ta nhưng không có cho thanh thanh mang lễ vật nếu để cho nàng biết nàng khẳng định sẽ không cao hứng nghe đến đó hướng dạ mặt liền sụp đổ xuống tới tương tiểu tranh đạt được hướng dạ thân thể đào yêu yêu đạt được lễ vật mà liêu tinh tinh liêu tinh tinh không có cái gì nếu như trực tiếp đi qua liêu tinh tinh khẳng định sẽ rất sinh khí a phụ thân ngươi bây giờ không cho phép tới ta không cho phép ngươi qua đây nơi xa một cây c ả n h liễu bỗng nhiên vọt lên bay xuống mấy cây tơ liễu nhanh chóng chạy trốn đi hướng dạ còn chưa kịp phản ứng l i ê u tinh tinh thanh âm ngay tại lòng đất vang lên thế nào hướng dạ trực tiếp nhận ra thiếu bốn mươi mốt năm hai bốn mươi bốn chương càng ngày càng nhiều chương một trăm chín mươi tám l i ê u tinh tinh mọc lông nô、no. ta hiểu được đào yêu yêu nhìn xem vụ n trộm chạy về đi l i ê u tinh tinh bỗng nhiên cười khanh khách ra nhanh đến mùa hè thanh thanh mọc lông không dám gặp người trách không được gần nhất nàng đến chỗ của ta số lần thiếu đi đâu cành liêu sợi đằng thượng tán rơi tơ liễu đã xác nhận đào yêu yêu phỏng đoán lần này phụ thân trực tiếp tới tìm tới nàng nàng tất nhiên hiếu kỳ chỉ là không nghĩ tới một mực gần nấp bất động nàng trước đó không có phản ứng chờ nghe được phụ thân muốn đi qua tìm liêu tinh tinh lúc nàng trực tiếp liền dọa đến nhảy dựng lên sau đó hoảng hốt chạy bửa chạy về l ô n g dài hướng dạ không rõ ràng cho lắm nhìn xem một bên đào yêu yêu chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng liêu tinh tinh làm sao lại l ô n g dài là tơ liếu tơ liếu đâu ha ha ha l i ê u tinh tinh dài tơ liều a nghĩ tới liêu tinh tinh đẩy người tung bay tơ liếu đào yêu yêu liền cười vui vẻ lấy cái kia khổng lồ rừng liếu quy mô thậm chí hư di đông giới khả năng đại đ ị a bên trên tất cả đều sẽ bị tơ liếu lấp đầy đào yêu yêu khẳng định cũng là bởi vì đây mới không nguyện ý phụ thân qua đi tìm nàng nàng không muốn để cho phụ thân thấy được nàng hiện tại bộ dáng nàng không muốn để cho hướng dạ thấy được nàng khó chịu bộ dáng tơ l i ế u a cái này không nhiều bình thường sao đạt được đào yêu yêu nhắc nhở hướng dạ bừng tỉnh đại ngộ bây giờ đang là cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết cũng không phải tơ l i ế u tung bay thời gian a chỉ là cái này tơ l i ế u hướng dạ cũng không phải chưa thấy qua lúc trước còn muốn cầu tiêu luật mình một đoàn người cố gắng quét sạch vậy hướng chỗ xa hơn nếu như không có những thứ này tơ l i ế u d ừ n g liễu là tuyệt sẽ không trở nên có như thế quy mô tơ liễu đã là cây liễu hạt giống thanh thanh trưởng t h à n h thôi cho nên trở nên thích t r ư n g diện nếu như liễu tinh tinh không cho ngươi đi ngươi cũng đừng đi đi bằng không thì nàng thật sẽ khóc đào yêu yêu vui sướng lung lay n h á n h cây lá cây phát ra trận trận ào ào tiếng vang nếu như nàng cũng biến thành liễu tinh tinh toàn thân che kín tơ liễu cũng sẽ không để phụ thân thấy được nàng cái này một mặt tại trước mặt phụ thân nàng sẽ chỉ đem mình xinh đẹp nhất một mặt bày ra nàng chỉ muốn để phụ thân biết nàng chính là trong mắt phụ thân đáng yêu nhất xinh đẹp nhất nữ nhi cũng không phải chưa thấy qua đây coi là cái gì hướng dạ có chút r ở khóc r ở cười liền nguyên nhân này đào yêu yêu ngăn trở hắn đi qua nhìn nhìn nàng liêu tinh tinh thế nhưng là hướng dạ nhìn xem lớn lên từ một viên nhỏ bé nhánh m ầ m sau đó dần dần trưởng thành thương thiên đại thụ hắn dụng tâm sửa chữa liêu tinh tinh cành lá cắt tỉa liêu tinh tinh thân c ả n h đồng thời sẽ còn leo đến trên cây loại trừ t r ê nhưng người nàng để nàng đau đớn để đau k ó có nhịn côn trùng tinh tinh hoàn toàn là hắn một chút xíu nuôi hại. chút một t r Liêu là lớn, làm xỉu sao ở t hắn à càng ngày càng n còn Không được, coi như tinh tinh biến khó coi, ta cũng muốn đi nhìn、xem. Nghĩ tới đây, hướng dạ đứng lên. Nhưng h khó h được, coi coi, đây, xa xem. ta lạ liêu dạ đâu. đi tới vừa rồi đứng dậy đào yêu yêu bên cạnh cách đó không xa lại có một cây sợi đ ằ n g nhảy ra ngoài nàng hóa thành một cây to lớn vô cùng liêu roi tiếp lấy tức giận nói người không được qua đây a ta đều nói ta không cho phép ngươi qua đây huy động liếu roi nổ vang trong không khí quật cường liêu tinh tinh lần nữa ngăn cản đường đi ngươi thế mà đều có thể xâm nhập tới nơi này ta thật sự là xem thường ngươi nhìn thấy gần trong gang tấp cánh l i ế u đào yêu yêu rốt cục nhịn không được tức giận trước đó nếu như tới gần rừng đào xem như các nàng lúc trước tiềm thức lẫn nhau thăm dò bên ngoài vậy lần này hoàn toàn tiếp cận với đào yêu yêu bản thể cánh l i ế u đã nghiêm trọng q u á tuyến đào yêu yêu chưa hề nghĩ tới xâm nhập đến liêu tinh tinh bản thể phạm vi coi như giữa các nàng có chỗ tranh đấu vậy cũng vẹn vẹn tiểu quy mô thăm dò không ảnh hưởng toàn cục nhưng bây giờ liêu tinh tinh sợi đằng đều chạy đến nàng bản thể bên cạnh thật coi nàng đào yêu yêu là dễ khi dễ như vậy à thế nào phụ thân vừa về đến liền bồi tại bên cạnh ngươi bồi một ngày chẳng lẽ không cho phép ta tới xem một chút b ả n cô nương chính là tới nhìn ngươi một chút cái này đào thụ tinh là dùng trò xiếc gì chật chật nhìn một cái ngươi phụ thân đến một lần một điểm lòng cảnh giác cũng bị mất liêu tinh, tinh nghe được đào yêu yêu trả lời lúc này khinh thường nói vung vẩy cành liêu đem không khí nổ phần phật vang lên ngoại trừ cái này một cây bên ngoài còn có mấy chục đầu sợi đ ằ n g cũng từ dưới đất nhảy lên bọn chúng khí thế hùng hổ đối đào yêu yêu không có h ả o ý đều dai kinh phụ thân đều thấy được đào yêu yêu lần này thật không có sinh khí hướng dạ đến hoàn toàn chính xác để đào yêu yêu thư giãn đề phòng bất quá nàng biết phụ thân ở chỗ này giữa các nàng vô luận như thế nào là không đánh được phụ thân khẳng định sẽ ngăn cản các nàng bất quá hiện tại không cần đánh theo đào yêu yêu một câu nói kia nói xong liêu tinh tinh lúc này mới tỉnh lộ tới nàng phát ra một tiếng tiếng rít trói thai tiếp lấy tất cả sợi đẳng trong nháy mắt liền từ đào yêu yêu bản thể phụ cận rời đi a lần này buông tha ngươi nếu như ngươi đem phụ thân gọi vào nơi này ta lần sau liền để đám kia hòa thượng đẩy ngươi dừng đảo thanh âm từ lòng đất truyền đến như muốn đánh vỡ hướng dạ l ô thai đây là hướng dạ lần thứ hai nhìn thấy liêu tinh tinh thét lên mà lần thứ nhất thét lên thì là tại tương tiểu tranh muốn đ ố i hắn thời điểm rất hiển nhiên liễu tinh tinh đối với mình trên thân mọc ra tơ liễu cực kỳ không cao hứng nàng rất lo lắng hướng dạ đến nhìn thấy toàn thân đều là tơ liễu nàng sẽ có ấn tượng xấu chỉ là hướng dạ căn bản cũng không quan tâm a liễu tinh tinh là nữ nhi của nàng hắn làm sao lại quan tâm những thứ này đâu lại nói cây liễu mọc ra tơ liễu không phải một chuyện tốt a d ừ n g liễu lại có thể mở rộng liễu tinh tinh lại có thể trưởng thành liêu tinh tinh luôn ỉ vào hư di đông giới bên trong hòa thượng nhiều đến khi phụ ta phụ thân ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp a tựa hồ đã cảm ứng được l i ê u tinh tinh triệt để rời đi đào yêu yêu lúc này nhìn xem đợi tại nàng dưới cây hướng dạ hủy khuất nói liêu tinh tinh hư di đông giới bên trong đại đức cao tăng gần trăm môn nhân đệ tử mấy ngàn mà lại đến bây giờ mỗi ngày còn có từ đại lượng từ nơi khác chạy tới hòa thượng liêu tinh tinh có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên tu di đông giới bên trong l i ế u tinh tinh chỉ cần vùng cánh tay hô lên liền có vô số tăng nhân vì nàng sông pha khói lửa vì nàng máu chảy đầu rơi mà nàng nơi này ngoại trừ ngọc t r â n đạo nhân một đám sư huynh đệ cộng thêm trình nhất phàm hai sư đồ hoàn toàn là lớn nhỏ mèo hai ba con căn bản là chống đỡ không gom lại mặt nếu như bọn hắn có thể tụ tập cùng một chỗ cũng coi là một cỗ cường đại chiến lược nhưng cũng tiếc bọn hắn không chỉ có không có tụ tập cùng một chỗ ngược lại trong ổ lẫn nhau đấu ngọc t r â n đạo nhân gần nhất có sư phụ hắn t r i hạt thực lực đột nhiên tăng mạnh dựa vào bọn h ắ n sư huynh đệ tạo thành một bộ thiên cương trận pháp hoàn toàn liền không giả c h ì n h nhất phạm hai sư đồ hai phe nhân mã đều rất mạnh nhưng là vì cái gì liền không thể an ổn ngồi xuống cùng nhau giúp nàng đối kháng rừng liễu bên kia hòa thượng đâu ây ta có biện pháp nào nô、no, ngươi gần nhất không phải muốn làm cái gì bàn đảo đại hội à? nếu không phụ thân cứ đợi ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ hướng dạng nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra c h ư một trăm chín mươi chín hội bàn đảo a thật sao phụ thân nguyện ý trợ giúp ta tổ chức bàn đảo đại hội sao sẽ không ảnh hưởng đến phụ thân làm sự tình khác sao nghe được hướng dạ trả lời đào yêu yêu ngạc nhiên hỏi nếu như phụ thân nguyện ý trợ giúp nàng giúp nàng làm như thế một cái bàn đảo đại hội khẳng định lại so với cái kia hai đấu tranh nội bộ các đạo sĩ mạnh chỉ là trước đó phụ thân luôn là một bộ đạo mạc tính tình ngoại trừ phụ thân chủ động tới tìm các nàng bên ngoài thời gian khác căn bản cũng không t ừ n g tới cho nên có rất nhiều sự t ì n h cho tới bây giờ đều là chính các nàng xử lý chuyện của ngươi chính là ta sự t ì n h hướng dạ nhẹ gật đầu mở miệng nói ra trên thế giới này có chuyện gì có thể so sánh nữ nhi của mình sự t ì n h trọng yếu đâu hướng dạ có thể đối hết t h ể sự vật thờ ơ nhưng là duy chỉ có hắn ba cái nữ nhi hắn ba cái nữ nhi đều là hắn chuyện quan tâm nhất trước đó là không biết làm thế nào sẽ chỉ dựa theo suy nghĩ của mình tùy ý an bài t ỷ như trước hết nhất bắt đầu tu di đông giới liêu tinh tinh không cao hứng tu di đông giới bên trong có tượng bắt tồn tại mặc dù nàng đối lễ vật rất vui vẻ nhưng là chỉ cần cho nàng một phương bí cảnh cũng đã đầy đủ tỷ như tương tiểu tranh h ắ n coi là để tương tiểu tranh t h ứ c t ỉ n h để nàng một lần nữa đi trên phiến đại địa này là vì nàng tốt nhưng nàng xác thực không cho là như vậy thông qua những chuyện này hướng dạ đã có chút minh bạch đ ừ n g ấn suy nghĩ của mình tới làm những thứ này mà là cẩn thận nghe một chút các nàng nữ nhi nội tâm nghe một chút các nàng ý nghĩ từ hắn ba cái nữ nhi t h ứ c t ỉ n h hướng dạ cùng các nàng giao lưu vẫn rất ít thậm chí hướng dạ phát hiện mình cùng giang nam vương cùng ngạc thôn thiên cùng dị năng cục la trưởng phòng giao lưu thời gian đều so cái này ba cái nữ nhi nhiều làm phụ thân của các nàng hướng dạ mặc dù bỏ ra đại lượng hành động nhưng hắn phát hiện hắn cùng những thứ này nữ nhi tiếp xúc thời gian cực kỳ thưa thớt về sau có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói ta có thể giúp được ngươi hướng dạ ngầm đầu nhìn xem hương phấn dị thường đào yêu yêu mở miệng nói ra toàn bộ rừng đào chấn động vô tận cánh hoa từ rừng đào c h ỗ sâu đánh tới bọn chúng nhao nhao vây quanh ở hướng dạ bên cạnh nhảy cân hoan hô tốt lắm cái gì mà chủ ngươi để bản vương đi lo liệu đào yêu yêu bàn đào đại hội giang nam vương còn tại cùng quỷ vương tố viện anh anh em em từ rừng đào trở về hướng dạ lập tức đem hắn kéo đến trước người hướng dạ lại lần nữa phụ thân để hắn lập tức đã mất đi mục tiêu ngoại trừ lâm vào ôn nhu hương bên ngoài hắn không có lựa chọn nào khác đương nhiên ngươi có ý kiến gì không hướng dạ xoay người lạnh lùng nhìn xem giang nam vương lạnh lùng vô tình hai mắt chừng đến giang nam vương hoảng sợ so với tương tiểu tranh đại tiểu thư trầm mặc ma chủ phụ thân về sau đại tiểu thư khí thế trực tiếp liền thay đổi b a n g lãnh cùng nhìn xuống hết thảy mặc dù giang nam vương trước đó liền cùng ma chủ cùng một chỗ nhưng đó là trước đó khi đó hắn căn bản cũng không biết tương tiểu tranh thân phận cho nên không có hướng nơi đó m ớ n nhưng là b â y giờ giang nam vương cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố áp lực đây chính là c h ấ n áp tiên nhân mặt không đổi s ắ c ma chủ a đây là bao quát chúng sinh xem vạn vật không có gì ma chủ a nàng lần nữa trở về nàng bám vào tương tiểu tranh thể nội cái kêu lạnh lùng vô tình ma chủ lần nữa trở về không có không có bản vương không có ý kiến chỉ là một hồi thời gian giang nam vương liền cảm thấy toàn thân run dậy hướng d ạ cho hắn áp lực quá lớn vậy là tốt rồi lần này ta sẽ toàn bộ hành trình tham dự đương nhiên tương tiểu tranh cũng sẽ toàn bộ hành trình giám sát nàng có thể nhìn thấy hướng dạ lấy điện thoại di động ra thật nhanh tại ấn phím bên trên đập nện không thể nói chuyện chính là phiến p h ứ c cái này cất giấu điện thoại lần nữa bị hướng dạ dùng trở về bất quá hướng dạ đối với cái này cũng không để ý nữ nhi cao hứng liền tốt hắn không quan trọng đại tiểu thư có thể nhìn thấy nghe đến đó giang nam vương thần sắc chấn động ngẩng đầu lên dù sao tương tiểu tranh thế nhưng là nàng phụ tá đối tượng h ắ n coi là ma chủ phụ thân về sau tương tiểu tranh sẽ tiếp tục ngủ say nghe ma chủ lời nói tựa hồ tương tiểu tranh cũng sẽ tham dự nếu là như vậy giang nam vương suy nghĩ một phen về sau liền mở miệng nói ra cái này ngược lại là đơn giản bất quá tổ chức này bàn đ à o đại hội mục đích là cái gì sang chọn người thích hợp tiến vào đ à o yêu yêu bí cảnh làm lao động tay chân hướng dạng ngay thẳng nói đ à o yêu yêu bí cảnh bên trong nhân số y nguyên thưa thớt chỉ riêng chỉ dựa vào ngọc chân đạo nhân một đoàn người căn bản là không đáng kể đào yêu yêu hy vọng hắn bí cảnh cũng có thể cùng liêu tinh tinh bí cảnh nhân khẩu thịnh vượng vãng lai đều là đạo nhân tu sĩ đương nhiên đào yêu yêu đ ấ y lòng còn có cái mục đích nàng không nói liêu tinh tinh đã hướng nàng hạ chiến thư nói chỉ dựa vào giữa các nàng tỷ thí không chỉ có người này cũng không thể làm gì được người kia sẽ còn dẫn tới phụ thân của trách cho nên liêu Tinh tinh trực tiếp nói rõ với đào yêu yêu muốn để bí cảnh bên trong người xuất thủ tới một lần thi đấu người nào thắng ai làm tỉ tỉ mặc dù hướng dạ đem dẫn đầu thức tỉnh đào yêu yêu xem như nhị nữ nhi nhưng liếu tinh tinh một mực không phục tương tiểu tranh là tỉ tỉ của các nàng các nàng tự nhiên chịu phục dù sao tương tiểu tranh là cái thứ nhất đi vào đất hoang bên trong cái này không thể tranh luận nhưng tiếp xuống rõ ràng là nàng liêu tinh tinh cái thứ hai tới hơn nữa là theo sát lấy tương tiểu tranh góp c h â n tới nàng làm sao lại biến thành lao yêu cũng bởi vì đào yêu yêu so với nàng dẫn đầu thức tỉnh rõ ràng nàng mới là tỉ tỉ vì cái gì phụ thân một mực coi nàng là làm tiểu nữ nhi liêu tinh tinh đối với cái này cực kỳ không cao hứng phụ thân đã nhận đào yêu yêu làm nữ nhi đã không cách nào sửa đổi có khí cũng phải thụ lấy nhưng chuyện này liêu tinh tinh vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng ai nguyện ý để gia hỏa này đặt ở trên đầu nàng a nếu như không nghĩ biện pháp sửa đổi đến về sau phụ thân thật cho rằng nàng l i ê u tinh tinh là nhỏ nhất nữ nhi cũng chính ở đây đào yêu yêu cũng cảm thấy gấp gáp bí cảnh bên trong liền mấy cái như vậy người thật đúng là không đủ đám kia hòa thượng liều t r u n g hợp phụ thân trở về sau đó tính tình phảng phất cũng thay đổi rất nhiều không chỉ có chủ động cùng nàng tắm sự thậm chí còn nguyện ý chủ động trợ giúp nàng đôi này đào yêu yêu mà nói đơn giản trợ giúp lớn nhất chỉ tiếc hướng dạ một mực đối ba cái nữ nhi bỏ bê quản lý cũng không rõ ràng trong này phát sinh sự tình nếu như biết biết cũng sẽ không thế nào chỉ cần chúng nữ nhi vui vẻ là được rồi tìm khổ lực đi giang nam biển quảng cáo quên một nhóm không phải tốt chẳng lẽ l à cục trưởng sẽ ngăn cản ngươi hay sao hoặc là để quỷ thành bên trong lệ quỷ được rồi những cái kia bọn lệ quỷ khẳng định sẽ bị dọa sống lại có một đám hòa thượng đợi tại bên cạnh bọn họ bọn hắn cả đám đều kinh hồn t ă n g đảm liền sợ ngày nào hòa thượng chạy tới siêu độ bọn hắn cái này muốn để bọn hắn biết lại tới một đám hàng yêu trừ ma đạo sĩ coi như quỷ thành tại an toàn bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp chạy đi giang nam vương nghĩ một lát bác bỏ quyết định này cái kia quỷ thành hiện tại tốt xấu là tương tiểu tranh thế lực tuyệt không thể để bọn chúng xuất hiện bất kỳ vấn đề giang nam vương còn trông cậy vào mảnh này quỷ thành đưa cho hắn dưỡng lao đâu lần này bàn đào đại hội đào yêu yêu sẽ cho tất cả người chiến thắng ban thưởng ngoại trừ bí cảnh tông môn chỗ tu luyện còn sẽ có gỗ đào pháp khí tu luyện bí tịch thậm chí đào yêu yêu bàn đào quả càng long trọng càng tốt chuyện này giao cho ngươi xử lý n g ư ơ i n g h ĩ cái tên tuổi ra chương hai trăm hảo hảo hố một lần đạo sĩ đất hoang sắp tổ chức một trận long trọng quy mô hội bàn đảo các giới đạo môn nhân sĩ đều có thể tham dự t h ắ n g được người liền có thể thu hoạch được đảo nguyên bí cảnh bên trong tông môn sân bãi cùng các loại thiên tài bí bảo hoàn thiện tu luyện bí tịch thậm chí đào yêu yêu bàn đảo quả t chắc lần này ra ngoài những cái kia dị năng giả chẳng phải là tất cả đều muốn điên rồi la cục trường ngầm đầu nhìn xem giang nam vương đưa qua tư liệu của hắn chỉ là ngắm lấy ban thưởng đồ vật mặt liền đỏ bừng lên đất hoang bên trong các loại quý hiếm quý bảo đối với ma chủ mà nói tự nhiên không có tác dụng gì nhưng là đối giang nam thành phố phổ thông dị năng giả mà nói tuyệt đối có lớn lao lực hấp dẫn liền ngay cả la trưởng phòng nhìn xem ban thưởng sau cuối cùng một cột cũng âm thầm kinh hại không thôi đây chính là đào yêu yêu trái cây một viên chân chính thành t i n h cây đào b ả n đảo mặc dù không rõ ràng c á i kia thiên diệp trụ trí nơi bàn là dụng nhưng đảo đó lấy được cụ có tác thể từ gì, lấy q u ý hiếm liễu liền lộ, có tri h nhìn ể a a một h Tu trong, di giới viên kia đông bên cảnh â y liễu liễu lộ, liền sinh giọt cái mới nhập môn dị năng thể ra một một có để dị trực tiếp ả cảnh y vào lô hỏa thuần thanh. Sáu, chi、cảnh. đây chính là một giọt ta chỉ là một giọt liền có khủng bố như thế công hiệu những cái kia thưa thất linh dược đều không có năng lực như vậy rất sống trước la cục trưởng liền cùng thiên diệp trụ trì câu thông qua nhưng kết quả thiên diệp trụ trì nói cho hắn biết liền ngay cả ma chủ cũng bất quá từ tỉnh bình chi chủ nơi đó đạt được hai dọn tốt ta ngay cả ma chủ cũng không chiếm được bọn hắn thì càng đừng nghĩ hiện tại một cái cùng quý hiếm liễu lộ đồng dạng chân quý đồ vật ra hơn nữa còn là chủ động phóng xuất la cục trưởng trong nháy mắt liền từ bên trong này nghĩ đến rất nhiều nếu như bọn hắn dị năng cục có thể được đến những thứ này chẳng lẽ có thể bồi dưỡng được một món lớn cường giả ra cái này t ỷ thí bọn hắn dị năng cục tuyệt sẽ không công tha các ngươi không thể tham dự bản vương lần này gọi ngươi tới chủ yếu là cùng ngươi thông hạ khí cáo chi ngươi như thế cái tình huống đừng đến lúc đó có đại lượng người tu luyện hướng đất hoang bên trong đến các ngươi còn không nghĩ ra cái gì chúng ta không thể tham dự vì cái gì la cục trưởng khí tức cứng lại vội vàng mở miệng hỏi các ngươi là đạo sĩ sao đạo sĩ mới tham n g ộ cùng yên tâm thuộc về các ngươi cái kia phần có không nên cùng bọn hắn đoạt lần này chủ yếu là chọn lựa ân các ngươi không muốn tham gia giang nam vương vẫn là không có đem hướng dạ cùng lời hắn nói hoàn chỉnh nói ra dù sao ma chủ chỉ tính toán chiêu một nhóm kiến thiết bí cảnh người cầm một chút ban thưởng hấp dẫn nói thật những phần thưởng này lấy ra liền ngay cả giang nam vương đều rất tâm động công pháp bí tịch tông môn bí cảnh những thứ này không cần phải nói hắn không hứng thú nhưng là đào yêu yêu bàn đào trái cây hắn cảm thấy hứng thú à, không nói hắn cảm thấy hứng thú tiểu bạch nhìn chằm chằm trong rừng đào cái kia khổng lồ cây đào mỗi ngày con mắt đều đang buốc lên lục quang nếu như không phải đánh không lại trong rừng đảo c h ấ n thủ mấy cái kia đạo sĩ nó đều có ý tưởng vụng trộm tiến vào đi nếm thử cái kia bản đảo trái cây hương vị giang nam vương đã nói như vậy đạo vậy là người m u ố n nghe đến đó la cục trưởng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại giang nam vương rõ ràng như vậy rất có thể có cái khác mục đích mục đích này đối với tòa thị chính mà nói tựa hồ cũng không tính thân mật để các nơi đạo môn người tu luyện tiến vào đất hoang không chỉ là giang nam thành phố giang nam thành phố xung quanh cùng cảng xa thành thị đều có thể tham dự giang nam vương đáp trả nhẹ gật đầu cái này xác thực đối tòa thị chính có chút bất lợi đạo sĩ kia đều muốn bị đất hoang người cướp đi tòa thị chính làm sao bây giờ bất quá nghĩ tới tuyệt đại đa số đạo môn người tu luyện tình huống la trưởng phòng tự rêu cười một tiếng những đạo sĩ kia mới sẽ không quan tâm giang nam thành phố tình huống đâu liền giống với long h ổ quan cái kia một đám đạo sĩ nếu như không phải dị năng cục lợi dụng đào m ộ t kiếm hấp dẫn bọn hắn xuống núi bọn hắn đoán chừng sẽ một mực đợi ở trên núi không hỏi thế sự để bọn hắn những người này tiến vào đất hoang cũng tốt đến lúc đó dựa vào phong thần bảng kế hoạch không sợ bọn họ không vào ông bất quá lo liệu như thế một cái hội bàn đảo vẫn là cần chúng ta giang nam thành phố cung cấp một chút trợ giúp a t ỷ như quản lý nhân viên sang t r ọ n sân bãi quy hoạch loại hình ngươi chẳng lẽ dự định dựa vào quỷ thành bên trong những cái k i a lệ quỷ tới làm những thứ này a cái này đất hoang bên trong ma chủ mặc dù thực lực cử thế vô địch nhưng là hắn muốn làm gì sự tình khẳng định là cần bọn hắn tòa thị chính trợ r ú t so với đất hoang tòa thị chính dù sao trưởng k h ô n g toàn bộ giang nam thành phố mặc kệ là tài nguyên vẫn là nhân lực phương diện hoàn toàn là đất hoang không thể sánh bằng liền ngay cả phật môn thiên diệp chủ trì thành lập hư di đông giới còn không phải tìm được bọn hắn tìm kiếm bọn hắn trợ r ú t không có bọn hắn tòa thị chính hết sức ủng hộ cái k i a tu di đông giới cũng sẽ không có thịnh vốn g như thế xác thực như thế đây là bản vương lần này gọi ngươi tới mục đích giang nam vương mỉm cười lại phải cùng la cục trưởng lại nhảy c a m giảm mà lần này đã hiểu rõ đến tình huống la cục trưởng cũng là cười hắc hắc như cái rảo hoạt hồ ly hướng dạ cũng không có quan tâm giang nam vương cùng la cục trưởng hiệp thương dù sao tuyến đã vạch ra đến kết quả là xem bọn hắn tòa thị chính vẫn muốn tại đất hoang vớt chút chỗ tốt hướng dạ không ngại cho bọn hắn một chút những chuyện này một mực giao cho giang nam vương xử lý chỗ hắn lý những thứ này thuận buồn xuôi gió hướng dạ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi kết quả lúc này hắn ngay tại đ à o yêu yêu bí cảnh bên trong quy hoạch lấy sân bãi đ à o yêu yêu cần đạo môn cao thủ hắn không biết cái gì gọi là cao thủ cũng lười đi quan tâm cao thủ gì hắn chỉ cần chọn lựa một cái thích hợp nơi trốn kiến thiết ra một mảnh thích hợp lôi đài cung cấp những đạo sĩ kia tỷ thí liền tốt công việc này thuyết đơn giản không đơn giản nói khó cũng không khó ngoại trừ truyền thống đấu pháp bên ngoài còn dính đến phụ lục luyện đan luyện khí tỷ thí cái này một khối liền tương đối phức tạp trước đó ngọc chân đạo nhân cùng trình nhất phạm hai sư đồ đấu pháp liền dính đến những thứ này chỉ dựa vào vũ lực là không đủ những người tu luyện này còn giảng cứu cái gì tài lữ pháp địa loại hình cơ hồ bao gồm rất nhiều phương diện nhưng mục đích cuối cùng nhất chính là một điểm vì để cho tu vi của mình cao hơn nhưng là những thứ này cũng không phải là một người đều có thể nắm giữ cho nên cần phân biệt ra có chút đạo sĩ、si、am hiểu chế phủ ngươi không thể để cho hắn đi cùng luyện khí làm sự so sánh có chút đạo sĩ、si、am hiểu đấu pháp nhưng là đối với luyện đan lại nhất khiếu bất thông tóm lại những thứ này sân bãi quy hoạch để hướng dạ chán đều lớn rồi trước kia hắn đều là ngồi tại trong t ô n g môn sự tình khác giao cho giang nam vương mình chờ lấy kết quả là đi hiện tại tham dự vào mới phát hiện những chuyện này là có bao nhiêu mệt nhọc cũng là vì yêu yêu cũng là vì yêu yêu hướng dạ yên lặng cho mình động viên sau đó một lần nữa ngẩng đầu nhìn xem xung quanh trống trải bí cảnh nơi này sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thay đổi nhỏ một chút đại cương hôm nay liền ba cảng thiếu bốn mươi b ố hai một bốn mươi năm chủ yếu là sau khi trở về cần viết địa phương rất nhiều tương đối loạn ta hiện tại hoa mắt chóng mặt cảm giác rất nhiều nơi muốn viết nhưng là viết thời điểm đâu cũng có chút cố thử thất bỉ để cho ta hảo hảo sửa một cái đại cương a chương hai trăm linh một xuất thế ở vào rừng đào cái này một mảnh đất hoang theo hướng dạ đem sự tỉnh giao phó ra ngoài r ấ về về trước đó giang nam thành phố tòa thị chính tiến về các nơi xung quanh đều là lấy ra quốc trách nhiệm danh nghĩa chiêu mộ trong rừng sâu núi thảm người tu luyện gửi hy vọng ở bọn hắn tại đến tận đây quốc nạn vào đầu hy vọng bọn họ có thể xuất thủ vì gia quốc làm người thế làm ra mình kính dân nhưng rất đáng tiếc hiệu quả cũng không khá lắm mặc dù có một bộ phận đạo trưởng báo khẩn thiết c h i tâm đến đây trợ lực nhưng tòa thị chính rõ ràng những người này ở đây những cái kia cổ lao tu hành thế giới bên trong bất quá là giọt nước trong biển cả thính không được cái gì tòa thị chính cần càng nhiều cần càng nhiều dị năng giả gia nhập thế nhưng là trông cậy vào những cái kia bất kính quỳ thần bất kính thiên địa chỉ tin thực lực bản thân người tu luyện chủ động trợ giúp không khác thiên phương dạ đàm liền ngay cả nổi danh nhất long hồ quan cho dù là quốc chủ thịnh tình mời cũng là trực tiếp phật tay háo chính là không chịu xuống núi đất hoang lần này làm ra cử động tòa thị chính người cũng muốn biết đến cùng có thể hấp dẫn nhiều ít người tới những người này có thể hay không tới mạnh bao nhiêu thực lực bọn hắn trong tông môn lại có bao nhiêu thâm hậu nội t ì n h v v những thứ này tòa thị chính người đều muốn biết linh khí khôi phục cải biến đối toàn bộ vân lan quốc đối toàn bộ thế giới là ảnh hưởng to lớn nếu như không có linh khí khôi phục giang nam thành phố tòa thị chính căn bản cũng không biết thế gian này thật là có rất nhiều trốn ở vết chân thưa thất hoang sơn giã linh bên trong một mình tu luyện bọn hắn có chút là truyền thừa ngàn năm đại tông bọn hắn có chút là tị thế trốn vào sơn lâm thế gia thậm chí càng có viễn cổ bí cảnh tiên nhân truyền thuyết các loại sự tích rất sống trước tòa thị chính đám người bất quá là ôm cố sự xa xưa đến đối đại những cái này truyền thuyết nhưng bây giờ làm tiên nhân hàng thế quái dị xâm lấn bí cảnh phá đất mà lên chân chính xuất hiện ở bọn hắn trước mắt ai cũng sẽ không lại đi đem những này xem như trò đùa cố sự chớ nói chi là ngay cả người ngoài hành tinh đều có la cục trưởng nhẹ nhàng nắm v ố t một viên cổ quái cục đá cái này cục đá sở nghiên cứu người đã nghiên cứu thật lâu nhưng cho tới bây giờ vẫn không có cái gì kết luận hắn khe khẽ thở dài cục đá để vào hộp gấm sau đó thận trọng đem hộp nhắm lại lúc này mới từ trên bàn công tác đứng lên sau đó mở miệng hỏi đất hoang hội bàn đảo công việc đã truyền bá ra ngoài sao nghe được la cục trưởng hỏi thăm một bên chờ nửa ngày lang sông d ừ n g tay lại bên trong công việc hắn đẩy kính mắt hồi đáp đã truyền bá ra ngoài toàn bộ giang nam thành phố chỉ cần là người trong đạo môn đều phải ve sầu tin tức này bất quá nói tới chỗ này lang sông d ừ n g một chút sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một trồng tư liệu bỏ vào la cục trưởng vị trí trước những thứ này đạo môn ân tỉ như thật lâu trước xuất hiện đại phá diệt tông đụn g i á cửa Ngữ linh phái, những g l i n phái h n thứ người à y c ũ n đều là hoặc nhiều hoặc ít đều đều điểm đối nhiều về nhiều thuộc Quốc truy muốn liệu Quốc là Lan Lăng là Lan tài hoặc hoặc hắn thông chi chú sao. trong cũng có Vân nã tông môn, bọn sông Vân trọng ít tay, rất t bị ý ợ lợi, n Tông. bọn hắn liền xuất hiện tại Giang Nam Thành phố, làm ra đối Giang Nam Thành phố cực kỳ chuyện bất lợi, bị giúp cho truy nã. Những n g giúp g đặc Đại đó đối trước cực cho biệt bất bị Diệt tại Rất xuất là làm Phá phố, phố ra truy sớm ư kỳ này không đến q u á y dối liền tốt vì cái gì l à cục trưởng còn muốn đem bọn hắn cũng vòng ra đối xử như nhau tại sao lại không chứ tổ chức hội bàn đảo vị trí là tại đất hoang cũng không phải giang nam thành phố như thế thịnh đại chuyện xảy ra cao như vậy ngang ban t h ư ở n g nếu như không nói cho bọn hắn không đem bọn hắn chủ động hấp dẫn ra đến bỏ mặc cơ hội tốt như vậy lần sau lúc nào mới có la cục trưởng lạnh lùng nói không biết có phải hay không là ảo giác lang sông cảm giác được la cục trưởng nhiệm vụ lần này sau khi trở về có thay đổi cực lớn hắn không biết la cục trưởng lần này gặp cái gì hắn nhiệm vụ của lần này thuộc về tuyệt mật ngoại trừ tòa thị chính mấy cái cao tầng rõ ràng bên ngoài phổ thông dị năng cục thành viên liền không có mấy người biết mà la cục trưởng thì nhìn xem cái này một chồng tư liệu không nói một lời vân lan quốc một mực đối với các ngươi những tông môn này đầy đủ hữu hảo cho dù là xem kinh thành thành phố tao nộ diệt thành nguy cơ giang nam thành phố tao nộ cổ trùng xâm lấn chỉ cần các ngươi không đến quấy dối vân lan quốc còn nhận các ngươi là vân lan quốc tông môn nhưng bây giờ vân lan quốc đối với các ngươi cải biến thái độ nguyện ý cùng vân lan quốc cùng nhau chống cự ngoại địch nguyện ý ra tay trợ giúp cũng tận giả g í c h chi lực người vân lan quốc đều có khen thưởng mà không nguyện ý người xem vân lan quốc không có gì người đều là vân lan quốc c h i địch hướng dạ cũng không biết lần này hội bản đảo quy mô sẽ có bao nhiêu lớn lấy giang nam thành phố có thể đếm được trên đầu ngón tay đạo môn nhân viên hướng dạ đại khái phán đoán khả năng liền sẽ đến cái khoảng trăm người dù sao giang nam trong thành phố phật đạo hưng thịnh đạo môn sự suy thoái cho tới bây giờ đều là thiên diệp trụ trì tại giang nam thành phố tổ chức các loại thủy lục pháp hội chùa miếu cũng là nhiều không kể x i ế t mà đạo môn hướng dạ duy nhất nhớ được cũng chính là lúc trước thần lý quan nếu như không phải cái này hai sư đồ là thuần túy nhất đạo quán hướng dạ đều coi là giang nam thành phố đạo quán cũng bị mất đương nhiên đây là hướng dạ coi là hắn không biết giang nam thành phố tòa thị chính lần này vì chính bọn hắn mục đích bất chi bất giác đem lần này hội bàn đảo lặng lẽ làm lớn ra la cục trưởng không chỉ có thông chi giang nam thành phố đạo môn còn lợi dụng ngọc t r â n đạo nhân chính nhất phàm đạo trưởng lực ảnh hưởng đem lần này hội bàn đảo tin tức truyền bá ra ngoài thật xa đồng thời tòa thị chính cũng âm thầm phát lực lợi dụng bọn hắn giang nam thành phố khổng lồ tin tức con đường trực tiếp phát khắp cả đến cả nước t ô n g môn bí cảnh thế gian này thật có tiên nhân mở ra đậu phủ vạn năm gỗ đảo long hổ quan lần này đi xuống núi vậy mà phát hiện vạn năm gỗ đảo trong môn đệ tử một người một thanh cái kia tân nhiệm trưởng giáo ngọc chân đạo nhân càng là thanh kiếm gô đào tràn đầy toàn bộ nhà kho nguyên tộc bị tịch nguyên tộc chẳng lẽ chính là lúc trước bị giang nam thành phố xưng là người xâm nhập đại năng a nghe nói bọn chúng rất s ớ m trước liền xuất hiện ở vân l a n quốc là bọn chúng dạy cho chúng ta con đường tu luyện đan thảo linh dược và năm gỗ đào kết trái t cái kia ăn một miếng chẳng phải là có thể trực tiếp vũ hóa thành tiên vô số tránh đi nhân thế tông môn đại phái tại trong thời gian rất ngắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được giang nam thành phố truyền bá ra tin tức có ít người biết được những tin tức này chẳng thèm ngó tới có ít người đối với mấy cái này tin tức tràn đầy tham lam càng có ít người thậm chí mở ra sân môn liền chủ động hướng phía giang nam thành phố đất hoang vị trí trèo non lội suối mà đi trong này mặc kệ là cái nào một đầu đều đối bọn hắn có lớn lao lực hấp dẫn tu luyện pháp bảo động thiên phúc địa kỳ chân dị bảo tinh luyện pháp khí các loại những thứ này tất cả đều là hướng bọn hắn nhất n g ứ địa phương cảo cho dù là phái ra môn nhân đệ tử đi ra giải hiểu rõ cũng là cực tốt ẩn nấp tại rừng sâu núi thảm vết chân hy hữu nhập các môn các phái cửa sành mở rộng nhao nhao xuất thế chương hai trăm linh hai loạn tượng gần nhất lén lén lút lút đến đất hoang người trở nên nhiều hơn cảm ứ n g được lại có người xa lạ bước vào đất hoang hướng giả nhữ nhữ mày nhưng rất nhanh liền buông lỏng xuống dưới la cục t r ư ở n g đã bảo hắn biết đất hoang bên ngoài bọn hắn đã phái ra đại lượng dị nam giả trợ giúp đất hoang sàng chọn nhân viên thích hợp không phải tất cả mọi người có thể đi vào đất hoang hướng dạ rất sớm trước liền đã nói rõ với giang nam vương nếu thật là người nào đều có thể tiến vào đất hoang vậy hắn đất hoang chẳng phải là muốn loạn thành một bầy đào yêu yêu cần người hỗ trợ kiến thiết đào nguyên bí cảnh hắn chỉ có thể liền đào yêu yêu ý chỉ là nhân viên này chọn lựa lấy đào yêu yêu nói tôi thiểu phải muốn lô hỏa thuần thanh c h i cảnh hắn bí cảnh chỉ cần c ư ờ n giả g quá yếu người nàng tình nguyện không m u ố n đối với đào yêu yêu dự định hướng dạ tự nhiên là miệng đầy đồng ý hắn cũng không hy vọng có nhàn tạp nhân viên tiến vào đất hoang khả năng này sẽ ảnh hưởng đến đất hoang bên trong an bình trước đó nghe được những cái kia quan nhân nhóm nói tiến vào cái này đất hoang nguy cơ trùng trùng tối thiểu nhất thực lực muốn đạt tới dung hội quan thông nam phía trên ta trước đó còn tưởng rằng quan này người nói là cười đâu tiến vào mảnh đất hoang này còn muốn có yêu cầu cái này tỉ thí lại không tất cả đều là đấu pháp ta càn máu cửa lá bùa chi thuật dù là so với long h ổ quan cũng không chút thua kém muốn cao như vậy tù vi làm cái gì nhưng bây giờ bần đạo cuối cùng hiểu rõ ra một một bộ thanh s a m qua đời điển ăn mặc người nhìn một chút tụ tập tới hung thú con cọp khắp khuôn mặt là cẩn thận đây là tại đất hoang bên ngoài đám người bọn họ liền gặp hung thú nếu như thực lực chênh lệch chút nói không chừng còn chưa tới đất hoang bên trong chỗ kia r ừ n g đảo liền sẽ bị đám hung thú này triệt để xé nát trách không được muốn thiết trí cánh cửa hơi có tiểu thành ba con giết mà thôi tính không được bao nhiêu lợi hại hung thú chém lột bỏ ra xương ngâm rượu đi mặt khác một bên đồng hành người người nhìn thấy đánh tới hung thú một chút liền phân biệt ra được cái này h u n g thú bộ dáng b ấ t quá dài một mét hơi có chút năng lực hung thú mà thôi đối bọn hắn tính không được bao lớn vấn đề không thể nhìn thấy đồng hành người muốn một kiếm chém độc nảy trùng mở đầu nói chuyện đạo nhân cuống q u y ế t ngăn trở hắn hắn đánh ra một chương lá b ừ a lá b ừ a tại con rết bên cạnh nổ tung con rết c h ấ n kinh trong nháy mắt liền hướng đất hoang bên trong chạy trốn đi đây chính là thưa thất con riết luyện hóa ngâm rượu thế nhưng là đối với chúng ta người tu luyện rất có ích lợi hung thú người sao có thể một bên đồng bạn nhìn thấy hắn xuất thủ sợ quá chạy mất con riết lúc này bất mắn nói cái này đất hoang bên trong nghe những cái kia quan nhân nói không chỉ có cây cối thành tinh thậm chí còn có hung thú thành tinh cẳng có một phương đại ma c h ấ n thủ trong đó cái này đại ma đối sự tình khác không làm so đo nhưng là đối đất hoang bên trong các sinh linh cực kỳ coi trọng chúng ta lần này là tới tìm hiểu tình huống không nên t r e o chọc không phải là theo cầm đầu phân phó những người còn lại cũng yên tĩnh trở lại đất hoang bên trong dạng này người chỗ nào cũng có có ít người là giang nam thành phố tòa thị chính m ờ i có thể trực tiếp tiến vào nhưng có ít người thì liền khác biệt mục s u n g túi đầu xuống mang theo mới một nhóm đông đầu thất tử lại một lần nữa bước vào đất hoang mặt đất lần này hắn cũng không phải tới tham dự t ỷ thí mà là trả thù đúng vậy trả thù đại phá diệt tông mới đầu tại giang nam thành phố âm mưu có thể nói là đạt được thành công lớn không chỉ có tỉnh lại giang nam vương đồng thời cũng làm cho giang nam thành phố đại loạn nhưng kết quả nghĩ tới nam đầu thất tử ngoại trừ hắn một người đào thoát ra những người khác tất cả đều chết tại quân bộ hỏa lực phía dưới mục sùng liền cảm thấy một trận p h ẫ n hận đây chính là bọn hắn đại phá diệt tông tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được tứ phương tinh tu a liền xem như bọn hắn đại phá diệt tông thực lực hùng hậu nhưng một lần liền hao tổn nhiều người như vậy mục sùng thân là giang nam thành phố địa khu đà chủ tội lỗi khó thoát không nghĩ tới a ta lại trở về b í cảnh xem ra giang nam thành phố đoạn thời gian gần nhất hoàn toàn chính xác có chỗ tiến bộ a biết không ít đồ vật nhưng là biết lại như thế nào những tiên nhân kia thực lực hoàn toàn không phải các ngươi trong tưởng tượng không chịu được như thế không hảo hảo nên đón tiên nhân trở về ngược lại trả đũa đem tiên nhân xem như là người xâm nhập thật sự là không biết tốt xấu lần này liền để các ngươi nhìn một chút tiên nhân tông phái chân chính nội t ì n h đây là đất hoang a nghe lôi trưởng l ã o chính là vẫn lạc nơi này đồng thời ngay tiếp theo vân ẩn trưởng lão cũng biến mất không còn t â m tích một tiên khí m ở mị đạo nhân lạnh lùng nhìn trước mắt cái này một mảnh đất hoang đất hoang bên trong hung thú tại cảm ứng được người này đến về sau tất cả đều ẩn âm thanh thậm chí trốn ở xào huyệt của mình bên trong run l y bẩy trước mắt cái này nhìn như bình thường đạo nhân đến từ thiên kiếm môn chuyến này chính là vì điều tra nghe lôi đạo nhân tình huống mà tới mặc dù tông chủ đã cảm giác được nghe lôi tiên nhân triệt để thần hồn câu diệt nhưng vân ẩn sống như cũ vân ẩn lưu tại thiên kiếm môn bên trong bản mệnh đạo thân ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại hồi hoang cổ tiên tôn nơi này chính là đất hoang một bên đạo nhân gục đầu xuống thấp giọng nói rất tốt trước tiến vào cái này đất hoang tìm hiểu rõ ràng tình huống lại làm định đoạt hoang cổ tiên nhân vung lên ống tay háo thân thể khẽ động liền hướng phía đất hoang chỗ sâu đi vào không có bất kỳ phát hiện nào tung tích của bọn hắn ngươi nói là mảnh đất hoang này bên trong có hai viên mấy trăm trượng đại thụ một viên là cây đảo một viên là cây liễu thanh tinh một cái toàn thân vật mẹo cùng đại thụ nhan sắc làn da quái nhân ngón tay đâm vào bên cạnh khoảng chừng năm người ôm hết cây ngân hạnh bên trong tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì một lúc lâu sau nó gật gật đầu ngón tay trốn một hạt chói mắt lục mang hiện lên trực tiếp tiến vào ngân hạnh thể nội đến cùng là một viên tử vật biết tin tức cũng không nhiều bất quá nơi này có một viên cây đảo một viên cây liễu cũng coi là một tin tức tốt đi nghe nói thiên kiếm môn nghe lôi trưởng lao vẫn lạc ở đây ta cũng phải biết là ai có bản lánh lớn như vậy có thể c h ấ n áp một cái triệt để chuyển hóa hoàn thành nguyên tộc cùng hai viên thành tinh cây không sai không sai quái nhân nhẹ nhàng cười cười sau đó thân hình biến ảo trong nháy mắt liền rời đi viên này ngân hạnh mà viên này ngân hạnh lúc này giống như là bị điểm hóa thân thể cực tốc tăng vọn chỉ là ngắn ngủi một khắc công phu ngân hạnh liền tăng vọt đến gần trăm mét độ cao thân cây phía trên một cỗ như ẩn như hiện mạch lạc từ lòng đất kéo dài tiếp lấy khí tức khiếp người liền từ cây ngân hạnh thượng truyền ra một con đem xảo huyệt gắn ở cây ngân hạnh ở dưới chuột đồng phát hiện ngân hạnh quỷ dị biến động nó từ lòng đất chạy ra còn chưa kịp phản ứng cây ngân hạnh bên trên lan tràn ra mấy cây xanh n h ạ t cảnh chỉ quét một cái liền đem chuột đồng cuốn vào đến thụ tâm bên trong chi chi thê lương tiếng kêu mới vang lên sau đó rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không chỉ có là lén lén lút lút người đến không ít rất nhiều không phải người người cũng tới a cảm ứng được mặt khác khách không ngời mà đến hướng dạ lông mày lại nhữ lại chương 203, n g â n hạnh dị biến đi đem vậy trước tiên xem bọn hắn tới nơi này làm gì đi hướng dạ nguyên bản định đem mấy cái kia không phải người đám ra hỏa trực tiếp thanh lý ra ngoài nhưng tương tiểu tranh ngăn chở hắn tương tiểu tranh nói cho hắn biết để hắn trước bất động nhìn xem bọn chúng đến cùng đánh ý định quỷ quái gì hướng dạ đối với những người này không có tò mò tâm đối với hắn mà nói tất cả bản thổ sinh linh tiến vào đất hoang về sau hắn bản năng ý thức liền sẽ thúc đẩy hắn để hắn đem những thứ này khu ra nhưng lần này không phải hướng dạ làm quyết định tương tiểu tranh trốn ở trong óc của nàng thuận hướng dạ ánh mắt cũng đang quan sát bọn chúng hướng dạ không hiếu kỳ không có nghĩa là tương tiểu tranh không hiếu kỳ nhưng này gốc cây đâu gốc cây kia hoàn toàn sinh ra nhiêu sóng ngừng tay hướng dạ lúc này nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi một cái quỷ dị thân ảnh chỉ là tại cây ngân hạnh bên trên điểm một cái gốc cây này nguyên bản thuộc về đất hoang bên trên nhất bình thường bất quá ngân hạnh lúc này kịch biến biến hóa của nó không làm kinh động đất hoang bên trong sinh vật nhưng là kinh động đến hướng dạng hướng dạng có thể cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức chiếm cứ cây ngân hạnh bản thể nó trực tiếp liền sống lại đ à o yêu yêu cùng liêu tinh tinh bản thể đều tại bí cảnh bên trong không cần lo lắng an nguy của các nàng ừ n phụ thân nếu như muốn đi xem vậy liền đi qua nhìn xem xét đi người này tựa hồ cùng người khác có chút khác biệt trong đầu truyền đến tương tiểu tranh thanh âm hướng dạ nhẹ gật đầu lập tức thân hình khẽ động liền hướng phía cây ngân hạnh vị trí chạy tới nhiều sóng cây ngân hạnh lúc này cũng không có cảm giác được hướng dạ đến chỉ so với đào yêu yêu liếu tinh tinh thấp bé ngân hạnh lúc này ngay cả ngân hạnh bản năng đều đã biến mất nó chủ động từ trên cây chóc ra mấy khoả có đầu lâu lớn nhỏ ngân hạnh quả nguyên bản ngân hạnh quả hiện lên màu vàng nhạt nhưng n h i ề u sóng về sau cái này ngân hạnh quả đã trở nên màu xanh sớm cũng không phải là sinh cơ giạt rào lục mà là mang theo một loại nào đó quỷ dị khí tức màu xanh sớm mấy cái sơn hầu đồng dạng hung thú lúc này đang đứng tại cây ngân hạnh cách đó không xa vào đầu bước hai mặc dù bọn chúng hình thể trở nên càng lớn đồng thời tính tình cũng rất có tính công kích nhưng y nguyên không cải biến được bọn chúng sơn hầu bản chất đối với ngân hạnh quả bọn chúng rất rõ ràng đây là bọn chúng thích nhất đồ ăn chỉ là hiện tại thời gian không đúng đồng thời viên này không hiểu thấu cây ngân hạnh cũng chưa từng tại đất hoang bên trong gặp qua sinh tính cẩn thận bọn chúng cũng không dám tùy tiện nếm thử rốt cục một con thân cao tiếp cận với ba mét sân hầu rốt cục nhịn không được nội tâm tham lam hướng phía viên này cổ quái cây ngân hạnh chậm rãi đi tới ngân hạnh quả tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát hấp dẫn đến nó chờ đến nó chậm rãi đi đến ngân hạnh quả trước nó đầu tiên là vươn tay thật nhanh sờ lên ngân hạnh quả sau đó thân hình trong nháy mắt bạo khởi trực tiếp né ra c ũ nhưng g k ô n động tính. Nhìn thấy sơn、hầu、cẩn thận bộ dáng, g gì có cái bộ thấy hầu h ớ dạ lạ cười cười. Bản thổ phía trên sinh linh, đầu óc cũng còn sinh linh, biết Bản trên thổ rất tốt phía xa làm, đầu đồ vậy t thể nếm thử. Bất rất phát thử tại phát hiện không kia không nhanh hướng hiện, hầu hiện nếm liền sơn n gì g quá, u cái dạ có hiểm về sau, lập ạ chạy i lần là nữa Vẫn h trở t về. t nhanh chạm vào ngân hành chạm sau c vào quả, đó ấ lại mấy lần về sau sơn hầu lúc này mới buông xuống cảnh giác chỉ gặp cái kia cầm đầu sơn hầu đầu tiên là lớn tiếng ác gác kêu hai tiếng về sau cái khác theo sau l ư n g sơn hầu lúc này mới cùng nhau tiến lên ô m đầu lớn nhỏ ngân hạnh quả nhiên sau trực tiếp cách xa viên kia cây ngân hạnh sinh tính cẩn thận bọn chúng dù là phát hiện đại thụ không có đối bọn chúng tạo thành ảnh hưởng ý nguyên vẫn là không chịu leo lên chỉ là cầm ngân hạnh quả nhảy tới mặt khác trên một cây đại thụ thuần thục đến đẩy ra ngân hạnh s á c lộ ra bên trong vàng cam cam thịt quả mặc dù ngân hạnh quả bề ngoài xuất hiện biến hóa cực lớn nhưng nội bộ vẫn là không có bao lớn biến hóa sơn hầu phát hiện cái này ngân hạnh vẫn là quen thuộc bộ dáng không còn có do dự báo ngân hạnh quả một ngụm liền cắn lục xác quả dịch nhìn xem ngân hạnh quả t r ở lại tới chất lỏng hướng dạ n h ị n h ữ mày cái này quả dịch không chảy ra con tốt vừa chảy ra đến tiến vào đại địa hướng dạ cũng cảm giác được không đúng cái này quả dịch thâm nhập dưới đất về sau thế mà giống như là có ý thức thuận cắm d ễ trong lòng đất dễ cây xúc tu liền ngầm q u a đi rất nhanh những thứ này quả dịch giống như là tìm được đối tượng chủ động bị cây đại thụ này cho hấp thu vain giống như là bị nhanh lửa sơn hầu đợi cây đại thụ này đ ố n g nhiên phát sinh k ỳ biến cây đại thụ này giống như là ăn thuốc đại bổ thân cây bắt đầu nhanh chóng đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi tốc độ này so với lúc trước nuôi liễu tinh tinh cần phải nhanh hơn sơn hầu còn không rõ ràng l ắ m chuyện gì xảy ra bị đột như lên biến cố dọa đến thét lên không thôi trong lòng đại loạn mấy cái sơn hầu liều mạng bắt lấy một cái nhanh cây theo tăng v ọ t đại thụ trực tiếp bị kéo đến cao hơn giữa không trung còn chưa chờ bọn chúng tỉnh táo lại bọn chúng liền thấy cây đại thụ này thân cây bên trong mở ra một đôi xanh mơn mợn con mắt nguyên bản bị sơn hầu nhóm dùng để mượn lực nhánh cây lúc này đột nhiên xảy ra dị biến cứng rắn thân cây triệt để mềm hóa tại sơn hầu nhóm còn chưa kịp phản ứng lúc trong nháy mắt liền đem bọn chúng cho trói chặt mấy cái lấy cẩn thận cẩn thận sơn hầu chỉ là một hồi liền bị viên này nhiều sóng đại thụ cho bắt được một cái đen ngòm lỗ hổng từ đại thụ thân cây bên trong dài đi ra mềm hóa nhánh cây buộc chặt lấy sơn hầu đang muốn đem cái này mấy cái con mồi đưa vào trong miệng Á á gác a a gác lần này sơn hầu càng thêm hoảng sợ bọn chúng liều mạng giãy g i a nhưng không làm nên chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đen nhánh hắc cửa hàng cách chúng nó càng ngày càng gần sống hơn nữa còn sẽ chủ động săn thức ăn đất hoang bên trong sinh linh các ngươi là thứ độ gì hướng dạ có chút s ữ n g s ờ nhìn xem viên này nhiều sóng đại thụ chỉ là một giọt từ ngân hạnh s ắ c quả bên trong nhỏ xuống quả dịch liền có thể trực tiếp đem đất hoang bên trong khắp nơi có thể thấy được đại thụ thôi hóa thành cao mấy chục mét đại thụ thậm chí ngay cả đại thụ hành vi quen thuộc cũng hoàn toàn thay đổi cái kia tạo thành đây hết thể ra hỏa đến cùng cái gì lai lịch người tại không xuất thủ mấy cái kia sinh hoạt ở trên thân thể ngươi hung thú liền bị ăn nha tương tiểu tranh lúc này lại lên tiếng nói mà nghe đến đó hướng dạ lập tức liền tỉnh lộ tới những thứ này sân hầu nếu như là bị đất hoang bên trên những sinh linh khác thậm chí là nhân loại giết chết hướng dạ có thể mặc kệ dù sao vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ai cũng là khắp mặt đất một viên hướng dạ sẽ chỉ là lấy trung lập ánh mắt nhìn xem bọn chúng nhưng là bị cái này hoàn toàn không thuộc về bản thể thậm chí không thuộc về thế giới này quái vật giết chết cái kia hướng dạ liền không thể không quản ai cũng có thể giết chết cái này mấy cái sân hầu nhưng những thứ này dị loại tuyệt đối không thể lấy một bàn tay dán tại cây đại thụ này trên cây bản thể lực lượng trong nháy mắt tuôn ra chỉ là trong nháy mắt lôi kéo mấy cái sơn hầu mềm hóa nhánh cây chấn động liền triệt để bị bông ra sau đó viên này cổ thụ phát ra một trận chói thai chu lên lúc này mới ẩm v a n g sụp đổ thế mà lại còn chu lên hướng dạ kỳ quái nhìn thoáng qua cây đại thụ này im lặng không nói mà được cứu mấy cái sơn hầu cho đến lúc này mới phản ứng được bọn chúng nhìn xem tương tiểu tranh thân ảnh tựa hồ nhận biết nàng vây quanh bóng người này là đất hoang trô sâu chủ nhân cũng là mảnh đất hoang này cường đại nhất người bọn chúng mặc dù là hung thú nhưng cũng thông nhân tính đối hướng dạ nhảy cấm hoan hô sau một lúc liền định rời đi nhưng sau đó một con sơn hầu đống nhiên lại hét lên nó vây tay sau đó hướng về một phương hướng giống to khắp khuôn mặt là sợ hãi ầm ầm ầm ầm đại thụ sụp đổ tựa hồ kinh động đến cách đó không xa cây ngân hạnh tại cảm nhận được động tĩnh bên này về sau viên tia cây ngân hạnh trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động cả người cao gần trăm mét ngân hạnh cự nhân từ đại địa phía trên đứng lên chương hai trăm linh bốn một mùng nước không chỉ có sống còn rất dài chân rồi hướng dạ c a o mày nhìn xem từ thổ địa bên trong đứng lên ngân hạnh cự nhân thân cây trung tâm đã vỡ ra lan tràn không biết tên sợi đằng vờn quanh tại toàn thân bốn cái to lớn vô cùng t h â n cây hợp thành tứ chi của nó xuyên thấu qua lít nha lít nhít p h í a lá trên cành cây nửa bộ một đôi xanh mơn mượn con mắt t r i n h d ấ u ở trong đó nó mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạ tựa hồ hướng dạ hành vi chọc giận nó ẩm ẩm gần trăm mét ngân hạnh từ đại đ ị a bên trong đi ra trong lúc nhất thời đất r u n g núi chuyển sinh hoạt tại xung quanh đất hoang hung thú cảm nhận được bên này không bình tĩnh từng cái dọa đến trốn bán sông bán chết bọn chúng hoảng hốt chạy bừa hướng phía đất hoang nội bộ bỏ chạy tại trong thời gian rất ngắn bắt đầu quét sạch toàn bộ xung quanh a thế nào thế nào một ngày không thu thập các ngươi các ngươi muốn lật trời hay sao c h í ngạc h tĩnh yên nằm nước n tại t biếc r o sông nắng n g phơi thôn thiên vũ mạnh và mồm vẫn là từ nước biết sông đứng lên tại cái này trong lúc mấu chốt đất hoang bên trên muốn xảy ra vấn đề hướng dạ không phải giết chết nó không thể để bản đại gia nhìn xem đến cùng lại có tên nào đột phá nhát gan t r ộ t đồng không thích nói chuyện nghệ vẫn là mỗi ngày trốn ở trong đất tiểu côn trùng đất hoang bên trong cũng liền mấy tên này có chút bản sự ngạc thôn thiên vừa nghĩ dưới chân động tác cũng không chậm nó nhìn xem đã tụ tập lại một phần nhỏ đàn thú phía trước mấy cái chạy nhanh nhất là báo linh miêu linh dương loại hình lấy tốc độ tăng trưởng hứng thú sau lưng thì là chậm một chút thỏ rừng sơn hầu bọn chúng lúc này chính hướng phía đất hoang nội bộ phi nước đại Cửa hồ sau hồ l ư những g gì có cái i k n khủng ra hỏa ngay tại đuổi theo bọn chúng.、Ai、cho phép chạy Cho Nhìn nhanh nhỏ thú chiều. Ngạc thôn thiên Hướng phía ngay bọn người nơi này bản đến Ngạc lung buồn miệng rộng. đàn thú giận gia ra trở ra Ai lao lay quy lấy tại tới. Tiếp tuét thú đại đuổi đầu lâu. máu xem các mà về. mô d hết. h ữ n thứ này thực lực thấp hung thú cũng không cho phép bước vào đất hoang nội bộ hung thú chưa biến dị trước đó là g i á thú g i á thú liền có lánh địa ý thức bình thường hung thú không được đi vào đất hoang c h ố sâu theo ngạc thôn thiên gầm lên giận dữ Yêu v ư ơ nói g trong ngập xung hoang vương hung đứng khí khi nháy phủ nhanh thú quanh. nhận chỗ hiện, chạy thú nhau nhau tức mắt tràn đất xuất trước tiên đám hung thú nhao nhao cấp tốc Cảm được cấp ra, bao lao đến đến đàn n đám yêu mà sau lại. sâu đùa đây chính là đất hoang bên trong yêu vương toàn bộ đất hoang bá chủ mặc dù nó rất ít xuất hiện tại đất hoang bên ngoài nhưng là khí tức của nó một mực bao phủ tại toàn bộ đất hoang đất hoang đám hung thú đều rõ ràng cái này yêu vương tồn tại l i ê n ngươi chạy cũng thật là nhanh mau dẫn bản đại gia đi xem một chút chuyện gì xảy ra tiện tay nhấc lên một mực so với nó còn muốn lớn sơn báo ngạc thôn thiên mở cái miệng rộng liền hướng về phía sơn báo reo lên mà sơn báo nhìn thấy yêu vương đã bị kinh động dọa đến mí mắt một phen trực tiếp liền ngất đi đây là bị ngạc thôn thiên toàn thân yêu khí cho c h ấ n nhức đến thật vô dụng nhìn thấy cái này sơn báo trực tiếp hôn mê đi ngạc thôn thiên bĩu môi liền đem sơn báo ném tới một bên lúc này đàn thú trong lòng đại loạn thấy phía trước có ngạc thôn thiên cản đường về sau nhao nhao đường vòng một bên hướng phía mặt khác hai bên vội vàng chạy đi chính là như vậy chạy trốn nơi đâu đều có thể chính là không thể hướng đất hoang chỗ sâu chạy ngạc thôn t i ê n nhìn thấy này c h ẳ n g cảnh cũng không n h trí chỉ cần hướng phía đàn thú tới phương hướng qua đi rất dễ dàng phát hiện dẫn đến đám hung thú này kinh động nguyên nhân a i u cây ngân hạnh thành tinh a không đúng cái này thành cái dám t i n h a cây ngân hạnh hóa hình rồi a cũng không đúng hóa hình cũng không trở thành hóa thành dạng này a ngươi đến cùng là cái gì ngươi một gốc cây ai cho phép ngươi từ trong đất chạy đến nhìn thấy cây ngân hạnh hình dáng ngạc thôn thiên một chút liền kinh ngạc trước mắt viên này hoàn toàn chưa thấy qua cây ngân hạnh thế mà từ trong đất chạy ra ngoài nhìn xem nó chậm rãi hướng phía một bên khác đi đến mặc dù động tác chậm c h ạ m nhưng bởi vì thân hình cao lớn vừa x ả i bước ra ngoài chính là mấy chục mét so sánh với đến tốc độ cũng không tính chậm nhìn thấy loại này quái dị trắng cảnh ngạc thôn thiên vội vàng liền r ồ n g lớn cho bản đại gia dừng lại chính là n g ư ờ i r a hỏa này đã quáy dày đàn thú ngạc thôn thiên một cái nhảy vọt đến trước ngân hạnh cự nhân trước ngăn cản đường đi của nó trực tiếp thu thập liền xong việc tại sao phải lại muốn trốn đi hướng dạ trốn ở một bên kỳ quái hỏi tiểu bạch gần nhất không gây sự với ngạc thôn thiên hai bọn nó không đánh nhau ta cảm thấy thật n h ả m chán đâu hiện tại ngạc thôn tiên h tới để nó lên trước tương tiểu tranh thanh âm từ trong đầu vang lên hướng dạ sau khi nghe được chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu được thôi vậy liền để ngạc thôn thiên trước cùng nó đánh một chút đi lại nói ta cũng muốn biết cái này ngân hạnh cự nhân cùng ngạc thôn thiên so ra ai lợi hại hơn một điểm nghĩ tới đây hướng dạ liền an tĩnh xuống dưới ngân hạnh cự nhân tại trong nháy mắt bị mất hướng dạ tung tích lúc này lại nhìn thấy ngạc thôn thiên lao đến bởi vậy không chút do dự liền coi ngạc thôn thiên là làm địch nhân một con to lớn nắm đấm bị ngân hạnh cự nhân nhấc lên sau đó hướng phía ngạc thôn thiên như thiểm điện liền đập tới Vâng! một đạo sóng sung kích hướng phía bốn phía thật nhanh khuyết tán ra lấy ngân hạnh cự nhân làm trung tâm xung quanh đại địa bên trên bụi đất trong nháy mắt liền bị c h ấ n lên ngay sau đó đại địa phía trên từng đạo vết rách từ ngân hạnh cự nhân dưới chân tràn ngập ra giống ta đi ngươi cái quái vật này khí lực thật là lớn vội vang đón lấy một quyền này ngạc thôn thiên trong nháy mắt liền bị bắn ra thân thể liên tục lăn trên mặt đất mấy chục vòng cuối cùng tại ngạc thôn thiên r ố i ra móng đ u ố t gắt gao kẹp lại đại địa về sau lúc này mới chậm rãi ngừng lại nhưng dù là như thế ngạc thôn thiên vẫn là bị cái này ngân hạnh cự nhân cho đánh lui mấy trăm mét ngân hạnh cự nhân cũng không có cùng ngạc thôn thiên nói quá nhiều nói nhảm gặp một quyền đánh lui ngạc thôn thiên về sau thân thể của nó lại bắt đầu chuyển động chỉ là mấy cái cất bước nó liền đi tới ngạc thôn thiên bên cạnh một cái so ngạc thôn thiên thân thể còn muốn lớn chân to hướng phía ngạc thôn thiên đạp qua đi nó nghĩ duy nhất một lần đem ngạc thôn thiên cho dâm nát ngạc thôn thiên lăn mình một cái thật nhanh từ bàn chân bóng ma hạ trốn thoát nó lung lay to lớn cá sấu đầu sau đó một lần nữa đứng thẳng lên tiểu bạch thân thể lớn hơn ngươi nhiều nhưng nó cho tới bây giờ đều không phải là bản đại gia đối thủ ngươi biết tại sao không tựa hồ cảm giác được cái này ngân hạnh cự nhân cũng không như trong tưởng tượng yếu ngạc thôn thiên thần sắc trở nên thận trọng lên đón lấy nó mở ra miệng rộng hướng phía ngân hạnh cổ thụ h é t lớn bởi vì ta gọi ngạc thôn thiên ngay cả trời cũng có thể nuốt chớ nói chi là ngươi một cây đại thụ theo ngạc thôn thiên câu nói này nói chuyện ngạc thôn thiên sau lưng một đạo bóng ma dâng lên bóng ma càng biến càng lớn cuối cùng bành trướng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ một cái nằm d ạ p ở trên mặt đất to lớn cá sấu bóng ma như vậy hình thành sau đó nó mở ra huyết b u ồ n đại khẩu liền hướng phía ngân hạnh cự nhân cắn một cái tới vê anh thân hình không hơn trăm mét ngân hạnh cự nhân còn chưa kịp phản ứng liền bị ngạc thôn thiên phía sau bóng ma cắn một cái vào tiếp lấy răng nanh sắc bén khép lại hợp ngân hạnh cự nhân liền triệt để bị nuốt vào trong bụng t r ư ơ n g hai trăm linh năm thân nữ g á n g lâm ai mẹ nó để ngươi nuốt vào đi cho ta phun ra hướng dạ một thanh nắm chặt ngạc thôn thiên liều mạng đung đưa thân thể của nó a a a a đại tiểu thư ở chỗ này a ngươi chừng nào thì tới vừa rồi bản đại gia nuốt vào một viên dài chân cây thật t h â n kỳ gốc cây kia dài chân đào yêu yêu cùng l i ê u tinh tinh đều không có dài chân gốc cây này thế mà dài chân ngạc thôn thiên cũng không nghe thấy hướng dạ chỉ là tùy ý hướng dạ nắm chặt một bên gật gù đắc ý nói cái này đất hoang bên trong rất ít phát sinh hiếm lạ sự tình ngạc thôn thiên trực tiếp một mạch đem trước đó gặp phải sự tình đều nói ra ta đương nhiên biết hướng dạ thân hình dừng lại sau đó ngừng lại tiếp lấy trong đầu liền truyền đến tương tiểu tranh tức giận thanh âm đ ầ u n à y cá sấu quá đáng ghét ta còn muốn nhìn xem viên này cây ngân hạnh còn có hay không khác năng lực nó trực tiếp liền đem cây ngân hạnh n u ố t nuốt không rất tốt ta sự tình giải quyết tốt đẹp hướng dạ hành vi quen thuộc vẫn là cùng trước đó không chú trọng chức ứng chỉ chú ý hậu quả viên này quỷ dị cây ngân hạnh bị nạc thôn thiên một ngụm nuốt vào cũng tiết kiệm để hắn tự mình xuất thủ ngươi liền không hiếu kỳ sao n g ư ơ i đ ố i viên này cây ngân hạnh như thế nào hình thành làm sao có thể từ trong đất mọc ra có thể từ dưới đất đứng lên các loại tất cả vấn đề không hiếu kỳ sao nó vì cái gì có thể đứng lên nó vì cái gì trở nên lợi hại như thế nó vì cái gì có thể ngươi một chút hứng thú đều không có sao tương tiểu tranh trong đầu liều mạng kêu to không tốt đẹp gì kỳ không có chút nào cảm thấy hứng thú hướng dạ nói thẳng lạnh lùng cảm xúc từ bản thể tiến vào tương tiểu tranh trong thân thể hướng dạ lại một lần nữa đã mất đi tất cả cảm xúc h á n đôi đất hoang bên trong sinh ra nhiều s ó n g không có bất kỳ cái gì hứng thú cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ có vấn đề trực tiếp giải quyết mặc kệ chân tướng a được rồi ta muốn biết đây là chuyện gì xảy ra đ a o yêu yêu l i ế u tinh tinh vẫn luôn nghị hóa hình nhưng là tìm không thấy biện pháp đâu người đối với mấy cái này không có hứng thú chẳng lẽ liền không thể vì đào yêu yêu l i ê u tinh tinh suy tính một chút ta tương tiểu tranh suy tư một hồi sau đó trong đầu nói có thể chứ thôi được rồi hướng dạ vang lên cây ngân hạnh bộ dáng kia hắn cảm thấy l i ê u tinh tinh hay là đào yêu yêu muốn biến thành bộ dáng này hắn đột nhiên cảm giác được đào yêu yêu cùng l i ê u tinh tinh còn không bằng thành, thành thật à n h h t thật đợi ở nơi đó đáng yêu vung tay q u á chán xấu hổ chết rồi nô、no. điểm h o a chiến tranh c h i linh biến mất một đạo màu xanh sấm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cây ngân hạnh hố to trước nó cúi đ ầ u xuống nhìn thoáng qua trước đó trồng cây ngân hạnh vị trí lúc này ngoại trừ một cái sâu không thấy đáy đất sụt cái hố bên ngoài không còn có cái khác cây ngân hạnh thế nhưng là một ngụm bị ngạc thôn thiên nuốt sạch sẽ gần trăm mét thân cao đối với ngạc thôn thiên chân chính bản thể mà nói cũng không tính cái gì cho nên toàn bộ địa khu không có cái gì lưu lại ngươi tốt ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi có một cỗ khổ khổng lồ oán hận chi khí nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngươi chính là cái kia được xưng là ma chủ tương tiểu tranh a màu xanh xâm thân ảnh nhìn một hồi lưu lại cái hố về sau lắc đầu trên mặt cũng không có cái gì không bỏ nó ngầm đầu chuyển hướng một mực gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nó đ ắ n g người giống như là mới phát hiện bọn hắn mở miệng lên tiếng chào hỏi ngươi lại là từ nơi nào chạy tới quái vật thiên nhân vẫn là người xâm nhập ngạc thôn thiên cảnh giác nhìn trước mắt quái vật mở miệng hỏi hướng dạng n g đầu lạnh lùng nhìn trước mắt màu xanh sấm thân ảnh không nói một lời nói ta là quái vật thật sự là cảm thấy khổ sở đâu tại tinh cầu của chúng ta những cái kia bình dân xưng chúng ta vì thượng tầng tinh linh nô bất quá kia là trôi qua rất lâu sự tình từ khi gia viên của chúng ta biến mất thông qua giữa các vì sao lữ hành đi tới mảnh này mới sinh nóng thổ sau đó cùng nguyên tộc nhóm đạt thành thuê hiệp nghị chúng ta cũng liền nhập ra tùy tục sửa lại tên của chúng ta hiện tại các ngươi có thể xưng chúng ta vì thần mục rừng ừng đặc biệt là chúng ta chủng quần đương nhiên ta cũng có cái nhập ra tùy tục danh tự gọi là lâm thu lạc ngươi có thể gọi ta thu lạc tự xưng là thu lạc bóng người sau khi nói xong liền n g m n g đầu đưa ánh mắt chuyển hướng hướng d ạ rất hiển nhiên nó đ ô i hướng dạ vô cùng hiếu kỳ nơi này không chào đón ngươi rời đi hướng dạ nhữ nhữ mày mới lên tiếng nói nếu như không phải lâm thu lạc lễ phép hướng dạ trực tiếp chính là một cái tát tới hướng dạ đối với lai lịch của nó không có bất kỳ cái gì hứng thú không nghĩ giải cũng không muốn biết à ngươi nói như vậy thật khiến người ta cảm thấy không thích hứng ta còn là lần đầu bị người vội vàng rời đi đâu ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì tốt quan tâm sao t ỷ như chúng ta là như thế nào cùng nguyên tộc đạt thành hiệp nghị t ỷ như tình huống của chúng ta t ỷ như chúng ta đối với trường sinh nghiên cứu nô、no, lấy thực lực của ngươi hẳn là có nghe nói qua tình huống của chúng ta a màu xanh sấm bóng người lúc này lại tiếp tục nói nó tựa hồ biết nguyên tộc tình huống thậm chí cũng biết vân lan quốc chúng sinh nhu cầu nếu như là la cục trưởng ở chỗ này khẳng định sẽ chủ động cùng trước mắt màu xanh sấm bóng người bắt chuyện nhưng rất đáng tiếc hướng dạ không phải l à cục trưởng hẳn đối với mấy cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú không có không nghe nói ngươi cũng không phải là trên vùng đất này sinh linh rời đi hướng dạ kiên trì nói sự kiên nhẫn của hắn đang bị làm hao mòn cái này rông dài dị tộc lại không xéo đi hắn liền muốn tự mình xuất thủ à tốt ta tốt ta cỗ này đối với các ngươi mà nói quỷ dị thân thể hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng các ngươi giao lưu dù sao các ngươi có câu nói gọi là cái gì nhỉ không phải tốt ta trong lòng ngắt nghĩ khác là một câu như vậy à? vậy ta liền thay đổi thân thể của mình giống như các ngươi được chứ sau khi nói xong lâm thu lạc màu xanh sấm thân ảnh bắt đầu h ố n é o c h ó i mắt lục mang từ trong thân thể thấu thể mà ra quan g mang rất nhanh bao phủ bốn phía để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong mà hướng dạ giật mình tiếp lấy hắn liền thấy một bộ nhân loại cánh tay từ lục mang bên trong đưa ra ngoài vô tận lục mang ngay tại trong cơ thể của nàng tạo ra bắt đầu đổ bê tông cốt nhục của nàng làm cánh tay vươn ra về sau tận lực bồi tiếp thân thể tứ chi đầu lâu đợi đến lục mang biến mất toàn thân bọc lấy lá xanh quần áo bóng người thình lình xuất hiện tại đất hoang phía trên từng cơn gió nhẹ thổi qua trên đầu nàng tóc xanh bị thổi làm phiêu khởi một chương tinh xảo tới cực điểm thanh tú khuôn mặt liền từ tóc xanh bên trong bại lộ ra chuyện gì xảy ra quái vật này thật biến thành người cảm nhận được bản thể phía trên cùng những người khác loại giống nhau như lúc thân thể hướng d ạ trong lúc nhất thời thất thần hóa hình rồi ngạc thôn thiên giật mình nhìn người trước mắt ảnh nếu như trước đó bóng người vẫn là quái vật nhân ảnh trước mắt hoàn toàn biến thành một cái có khuynh thành c h i tư nữ nhân một cái sống sờ sờ nữ người ngọc cốt băng thanh thần nữ giáng lâm chương hai trăm lẻ sáu cải tạo đất hoang được thật xinh đẹp nữ nhân phụ thân không cho ngươi nhìn mới từ lâm thu lạc trong tầm mắt quay lại đến nàng liền thấy hướng dạ cũng đang cùng nàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân một cô không hiểu cảm xúc trong nháy mắt sinh sôi trong đầu tương tiểu tranh thanh âm bỗng v ă n g lên nó nàng làm sao biến thành người hướng dạ kinh dị không tên hắn cũng không phải là bị trước mắt nữ nhân tư sắc hấp dẫn đối với hướng dạ mà nói đại điệu bên trên hắn duy nhất quan tâm chính là nàng ba cái nữ nhi trong mắt hắn ba cái nữ nhi chính là thế gian này người đáng yêu nhất cũng là xinh đẹp nhất người dẫn đến hắn xứng sờ nguyên nhân là lâm thu lạc thân thể không sai chính là nàng thân thể lúc này lâm thu lạc thân thể cùng đất hoang ngược lên đi đám người không có khác nhau nếu như không phải trước đó cảm nhận được nồng đậm cảm giác bài xích cùng tận mắt thấy quỷ dị thân ảnh hướng dạ căn bản liền sẽ không tin tưởng nhân ảnh trước mắt sẽ là dị tộc nàng hiện tại chính là một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh người a ngươi là bản đại gia thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân ngạc thôn thiên hoàn toàn bị trước mắt thu lạc hấp dẫn nó t u é t ra to lớn vô cùng huyết b u ồ n đại khẩu trong miệng sinh dịch không ngừng lại hạ phụ thân tranh thủ thời gian cho ta hảo hảo rút một trận cái này ca s ấ u lại còn nói nữ nhân này là xinh đẹp nhất nữ nhân tương tiểu tranh nghe được ngạc thôn thiên càng thêm nổi nóng nàng không ngừng trong đầu hô to y đ ồ tỉnh lại hướng dạng rất muốn một ngụm đem ngươi ăn hết trên người ngươi mùi thơm để cho ta thật là đói khát tựa hồ cảm nhận được tương tiểu tranh trong thân thể truyền đến sắc ý ngạc thôn thiên thân hình dừng lại tranh thủ thời gian đổi giọng nói nói đùa đại tiểu thư thế nhưng là nhìn chằm chằm vào đâu mặc dù khống chế tương tiểu tranh thân thể là ma chủ nhưng đại tiểu thư như cũ tại trong thân thể quan sát đến phát sinh trước mắt hết thảy nàng muốn để ma chủ quất nó ma chủ chắc chắn sẽ không hai lời Một bàn tay bàn lục ạ Lạc cạnh i tới. ta. Thu một An quay quanh đứng lên, một mực quay chung quanh ở bên Lâm l mực ở mang một mất. một Sau hoa trận lấp lẻ, hoàn toàn biến mất. Sau đó, một đạo hoa văn phức tạp tuyên tạp tại lấp lẻ, lục phức khắc đạo đó, diệp thanh áo bên trên, thêm tiêu này áo ngoài tăng thêm một tia nghiêm nghị một để cái cảm. áo mỹ là ụ c diệp thanh áo l một bộ chiến giáp cũng là một kiện áo ngoài lâm thu lạc lần nữa vươn tay c ụ sen trên cánh tay lại đ ỗ n g nhiên nhiều một bộ bao cổ tay nàng rôi rôi tay hoạt động gân cốt phảng phất đối với nhân loại thân thể còn có, có chút không t h í chứng đợi đến những thứ này toàn bộ làm xong nàng lúc này mới hai mắt nhất c h u y ể n rất có hào hứng nói ta có rất lâu chưa ăn qua yêu quái mùi trên người ngươi để cho ta cũng rất đ ó i k h á t nếu không chúng ta thử một chút h a i có thể ăn ai vậy liền đến n h à ngạc thôn thiên một bộ kích động bộ dáng nghe được lâm thu lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lúc này nó ước gì cùng nữ nhân trước mắt này đánh nhau một trận trước đó mới nuốt viên kia cây ngân hạnh nó bụng còn không có lấp đầy đâu mặc dù nữ nhân trước mắt cũng chỉ nhỏ như vậy một con nhưng nàng trong thân thể linh khí tuyệt đối có thể đem nó bụng lấp đầy người không nên động hướng dạ cản lại ngạc thôn thiên lúc này lâm thu lạc cùng hắn thể nội khí tức không hiện giống như một bộ người bình thường dạng nhưng hướng dạ biết nữ nhân này nhưng so sánh ngạc thôn thiên kinh k h ủ n g nhiều trước đó nhìn nàng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể điểm ra một cái thương thiên đại thụ thật làm cho ngạc thôn thiên bên trên nói không chừng ngạc thôn thiên đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nô、no, xem ra chủ nhân của ngươi không đồng ý a lâm thu lạc nhìn xem bị ngăn lại ngạc thôn thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu tựa hồ đối với ngạc thôn thiên không thể xông lên cùng nàng so qua một trận cảm thấy đáng tiếc một con lớn như thế cá sấu yêu hơn nữa là bị nguyên tộc nhân giáng lâm qua cá sấu yêu thế nhưng là vô cùng ít thấy trong cơ thể nó linh khí trình độ nhưng so sánh hung thú còn hùng hậu hơn được nhiều nuốt vào nó tuyệt đối là đại bù bất quá không quan hệ ngươi có thể bồi bồi bộ lạc chi linh chơi đùa như thế nào giống như là lại nghĩ tới cái gì lâm thu lạc dối ra ngón tay ngọc tiếp lấy hướng bên cạnh mấy k h o ả cây ngô đồng bắn ra mấy k h o ả lóe ra lục mang điểm sáng liền hướng phía cây ngô đồng nào tới dầm dầm dầm lục mang vừa tiến vào đại thụ hướng dạ liền cảm thấy bản thể bên trên sinh trưởng cái kia mấy k h o ả cây ngô đồng sinh ra nhiều sóng xa lạ khí tức lần nữa từ cái kia mấy k h o ả cây ngô đồng trên thân chuyển tới đón lấy cái kia mấy k h o ả cây huệ lần nữa sống lại bọn chúng hình thể kịch liệt bạo tăng chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền biến thành khoảng t r ư ờ n g mấy trăm mét cao nguy nga cổ thụ một cấu ngang ngược khí tức từ cổ thụ bên trong chuyền tới rất nhanh bọn chúng sợi dễ liền thoát ly đại địa đứng lên như thế lớn ngạc thôn thiên trực lăng lăng nhìn trước mắt mấy k h ỏ a cổ thụ cái này mấy k h ỏ a cổ thụ hiện tại hình thể đều muốn gặp phải bản thể của nó không chỉ có như thế lần này đã không chỉ một viên cổ thụ cự nhân mà là khoảng t r ư ờ n g bốn k h ỏ a bọn chúng lúc hành tẩu đất dung núi chuyển chỉ là một cái cất bước liền đứng ở lâm thu lạc sau lưng tán cây phía trên bốn song âm lanh ánh mắt lúc này một mực khóa chặt lại ngạc thôn thiên đây là thủ hộ bộ lạc bộ lạc chi linh a cũng không phải trước đó chiến tranh chi linh năng so sánh rất s ớ m trước chúng ta tộc nhân phân tán tại đại địa phía trên mỗi cái bộ lạc đều có một cái thủ hộ bộ lạc gan toàn bộ lạc chi linh chỉ cần bọn chúng tồn tại bộ lạc các tộc nhân liền có thể tại trong đêm bình yên chìm vào giấc ngủ cá sấu nhỏ cá ngươi có muốn hay không biết bọn chúng lớn bao nhiêu bản sự có chút t r e o chọc giọng điệu từ lâm thu lạc miệng thảo l u ậ n ra lúc này nàng cũng minh bạch bình thường chiến tranh chi linh hoàn toàn không phải cái này đại yêu đối thủ bất quá thì tính sao chỉ là bình thường nhất hạt giống mà thôi bản thân nó tồn tại cũng bất quá là dùng đến giám thị đất hoang tình huống lâm thu lạc cũng không trông cậy vào chiến tranh kia chi linh năng cho nàng mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu t hiện tay sắp đặt quân cờ mất liền mất theo bộ lạc chi linh xuất hiện hướng dạ nhữ mày hắn có thể cảm giác được lấy bộ lạc chi linh làm trung tâm phương viên trăm cây số phạm vi đều bị những bộ lạc này chi linh thân thể nội một cỗ xa lạ linh khí cho bao phủ mà tại cái này phạm vi bao phủ bên trong tất cả hung thú đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sợ hãi bọn chúng nhao nhao thoát đi nguyên bản sở đ á i vị trí hướng phía càng xa xôi chạy đi chỉ là ngắn ngủi mấy hơi ở giữa xung quanh đất hoang đại loạn quên cùng ngươi nói bộ lạc chi linh ngoại trừ bảo hộ chúng ta tộc nhân an toàn bên ngoài cũng sẽ từ từ cải tạo xung quanh hoàn cảnh dựa theo các ngươi nói chuyện cái này một mảnh thổ địa sẽ trở nên linh khí s u n g dụ chỉ bất quá những linh khí này không thích hợp các ngươi bọn chúng chỉ thích hợp ta chỉ thích hợp sinh hoạt tại thần mục rừng bên trong sinh vật a lão là nói linh khí linh khí chủng loại nhiều như vậy thật phức tạp nha các ngươi là linh khí mà chúng ta xưng ơ là thần lực lần này các ngươi m ì n h bạch không nơi này sẽ biến thành thần lực tràn ngập sân bãi dưới loại tình huống này những cái kia nguyên tộc nhân thế nhưng là đến cũng không dám đến đâu lâm thu lạc nhìn xem xung quanh tứ tán đào vong hung thú cười doanh doanh nói đây là một mảnh sinh cơ giạt rào địa giới chỉ tiếc cũng không thích hợp thần mục rừng bất quá không thích hợp vậy liền đem nó trở nên thích hợp chương hai trăm linh bảy cứng đôi cứng theo mấy cái bộ lạc chi linh ngửa mặt lên trời thét dài một cô im ắng ba động rất nhanh liền hướng phía bốn phía nhanh chóng khuyết tán mà đi cùng lúc đó bộ lạc chi linh trên thân vô số kể giống như đom đóm điểm sáng màu xanh lục từ trên cành cây toát ra chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền đem xung quanh đất hoang cho lấp đầy sau đó điểm sáng màu xanh lục tản mát đại địa không biết tên dây leo kỳ dị đại thụ trong nháy mắt liền từ khắp mặt đất dài đi ra che khuất bầu trời tràn ngập sinh cơ bừng bừng nhưng những thứ này tại hướng dạ bản thể bên trên cũng không phải là như thế đại lượng hung thú chấn kinh bốn phía trốn bận địu chạy chậm hung thú bị quỷ dị dây leo cho trói lại rất nhanh liền không có sinh cơ các loại quỷ dị cổ thụ càng là đối với đám hung thú mở ra sát giới vô số thụ nhân từ đại địa bên trên đứng lên lợi dụng thân thể khổng lồ ngăn cản lấy hung thú bọn chúng ngay tại có ý thức tàn sát lấy đại địa bên trên sinh linh ngươi rất quan tâm những hung thú kia nhìn thấy hướng dạ quay đầu nhìn về phía nơi xa lâm thu lạc thuận hắn ánh mắt nhìn lại có thể nhìn thấy mấy k h ỏ a mới điểm hóa thụ nhân chính k ế t thành một cái hình tròn đại trận đem mười mấy con khoảng t r ư ờ n g c a bốn năm mét lợn rừng cho ngăn lại lợn rừng nhóm phát ra chói t a i chu lên lộ ra sắc nhọn răng nanh liều mạng va chạm muốn rời đi mảnh này vòng cây nhưng rất đáng tiếc thụ nhân sau lưng trợ giúp càng ngày càng nhiều chỉ chốc l á t liền triệt để hóa thành cây tường tuy ý lợn rừng nhóm va chạm bọn chúng sừng sững bất động đón lấy đợi đến lợn rừng nhóm khí lực đã mất đi hơn phân nửa bọn chúng mới chậm rãi vươn cánh tay hướng phía bảy heo rừng đánh ra ngao ngao ngao kinh hoàng lợn rừng nhóm dọa đến đại loạn tại có hạn trong không gian bốn phía trốn tránh nhưng chúng nó cử động cứu không được bọn chúng theo thời gian trôi qua bọn chúng sớm muộn sẽ toàn bộ bị những cái kia chậm gì gì thụ nhân nhóm giết chết liền ngay cả l i ê u tinh tinh cùng đào yêu yêu cũng sẽ không làm như thế quá mức hướng dạ cảm nhận được bản thể bên trên đám hung thú truyền đến kêu gen sau đó quay đầu nhìn trước mắt người loại lần thứ nhất động s á t dâm cái này đất hoang bên trong hung thú nhiều lắm cần giảm bớt một chút bằng không thì thật muốn chạy đến cái cùng cái này đã yêu đồng dạng quái vật thế nhưng là đối thần mộc rừng an toàn vẫn có ảnh hưởng đâu gặp hướng dạ một câu đều không nói lâm thu lạc quay đầu nhìn về phía một bên ngạc thôn thiên nhẹ nhàng cười nói a người muốn chết ngạc thôn thiên lúc này cũng nhịn không được nữa trực tiếp liền hướng phía mấy k h ỏ a bộ lạc chi linh vào tới căn bản cũng không muốn cùng nữ nhân trước mắt lãng phí miệng lưới ngạc thôn thiên liền hướng phía cái kia mấy cái bộ lạc chi linh vào tới chính ngạc thôn thiên cũng sẽ không đối với mấy cái này hung thú đuổi tận giết tuyệt bởi vì hướng dạ không cho phép đồng thời thân là yêu vương nó cũng không cho phép hung thú giảm bớt nhưng nữ nhân trước mắt trực tiếp đem xung quanh đất hoang hoàn cảnh thay đổi biến liền đối đám hung thú hạ thủ những cái kia mới mọc ra thụ nhân so với trước mắt bộ lạc chi linh thấp bé vô cùng nhưng chúng nó số lượng đông đảo toàn bộ đất hoang hoàn toàn đại loạn dầm dầm dầm ngạc thôn thiên lần này trực tiếp tế ra mình bản thể một con to lớn cá sấu t u é t ra to lớn huyết b u ồ n đại khẩu chính hướng phía bộ lạc chi linh gầm thét đón lấy khổng lồ vây đuôi một cái liền hướng phía bộ lạc chi linh đánh ra dầm dầm, dầm. To lớn tiếng gầm k h u ấ y động xung quanh không khí phát ra tiếng vang đ ì n h thai nhức góc bốn khỏa bộ lạc chi linh chăm chú nhìn ngạc thôn thiên cao lớn chăm t r ư ợ n g thân hình không chút nào hư ngạc thôn thiên sau lưng hư ảnh bọn chúng nhào n h a o vây quanh ngạc thôn thiên dội ra đại thủ trong nháy mắt liền cùng ngạc thôn thiên chiến thành một đoàn đến đêm để cho ta kiến thức một chút hạ có thể chấn áp nghe lôi trưởng lao thủ đoạn ta rất hiếu kỳ mặc dù nghe lôi trưởng lao bất quá là mới chuyển hóa không lâu nguyên tộc nhưng hắn cũng là nguyên tộc ngươi một cái bình thường cực tử chi linh là như thế nào làm được giết chết hắn p h ạ m nhân a để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi nói tới chỗ này lâm thu lạc thay đổi trước đó thần sắc băng lanh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hướng dạng mặc dù thần mục rừng cùng nguyên tộc nhóm quan hệ cũng không phải là tốt bao nhiêu nhưng là đối đ ạ i trên vùng đất này sinh hoạt c h ú n g sinh các nàng đồng dạng cũng là dùng nguyên tộc ánh mắt đối đ ạ i bọn hắn chỉ là một đám nhỏ yếu chủng tộc vốn lại sinh trưởng tại khối này màu mỡ đại điện phụ thân những thứ này kẻ ngoại lai thật ghê tởm làm sao mỗi một cái đều là vênh vang đắc ý dáng vẻ chụp chết nàng phụ thân chụp chết nàng lần này nếu như ngươi tiếp tục nhường có lưu chỗ trống ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi tương tiểu tranh thanh â m từ trong đầu truyền ra nàng đôi trước mắt nữ nhân càng phát bất mãn lên cải tạo phụ thân bản thể còn để phụ thân bản thể bên trên sinh hoạt đám hung thú khắp nơi chạy trốn mảnh đất hoang này thế nhưng là thuộc về nàng đất hoang chỉ có một người chủ nhân đó chính là nàng tường tiểu tranh nàng quyết không cho phép cái này quay dối nữ nhân đem hắn đất hoang biến thành một cái bộ dáng khác hướng dạ yên lặng g ơ tay lên nhìn trước mắt lâm thu lạc không nói một lời ngay sau đó bên trong lòng đất lực lượng vô tận hội tụ tại lòng bàn tay trầm mặc mà nặng nề cứ như vậy đối địch ta ngươi thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý m u ố n nhìn xem hướng dạ nâng lên tay lâm thu lạc có chút không thú vị cười cười suy nghĩ một hồi nàng cũng đưa tay ra cùng hướng dạ làm cái giống nhau như lúc thủ thế cực tử khí từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài cùng những cái kia nguyên tộc đồng dạng đâu vì cái gì các ngươi đều thích dạng này chẳng lẽ sẽ có vẻ càng có khí thế được rồi được rồi ta cũng tới cùng ngươi thử một chút nhìn xem là chúng ta thần mục rừng ung dung vạn năm thần mục linh khí lợi hại vẫn là các ngươi từ nguyên tộc nơi đó đi nửa cái siêu công pháp a hẳn là dị năng nhìn xem các ngươi dị năng học được trình độ gì lâm thu lạc trong lòng bàn tay xa lạ linh khí bị hội tụ một hạt lục tới cực điểm quang mang bị ngưng tụ tới lòng bàn tay của nàng khí tức kinh khủng tại quang mang bên trong phun trào lâm thu lạc tin tưởng chỉ cần một trường này đẩy qua đi vô tận sinh chi lực sẽ triệt để chiếm cứ trước mắt cái này mà chủ thân thể sinh cơ đối với người bình thường mà nói là không còn gì tốt hơn thuốc bổ nhưng là đối với cương thi mà nói chính là thế gian ác độc nhất độc dược nó sẽ triệt để hủy đi cương thi thể nội tràn ngập t ử khí để nàng trực tiếp bạo thể mà chết hướng dạ nhữ nhữ mày nhìn xem lâm thu lạc trên lòng bàn tay lục mang cái này lục mang nếu như tiến vào tương tiểu tranh thể nội rất có thể sẽ giết tương tiểu tranh hắn không biết tương tiểu tranh thân thể có thể hay không chịu được cỗ lực lượng này nhưng là hắn biết cỗ lực lượng này đối với tương tiểu tranh mà nói có thể nói tính toán là trên thế gian ít có có thể dung chuyển thân thể nàng tồn tại tuyệt không thể để nàng làm bị thương tương tiểu tranh đến em đến em ta muốn biết cái này ẩn chứa nồng đậm sinh cơ thần mục khí tức đến một cái cực tử chi trong linh thể sẽ có biến hóa gì tựa hồ là kích động không đợi hướng dạ xuất thủ lâm thu lạc cơ bàn tay liền hướng phía hướng dạ lòng bàn tay lao đến vê anh một đạo tiếng vang trầm nặng từ nơi lòng bàn tay chấn động ra đến hướng dạ lạnh lùng nhìn trước mắt nữ nhân không n ú c ních mà lâm thu lạc cũng nhìn xem hướng dạ không n ú c ních hô hô một trận gió thổi tới thổi lên tương tiểu tranh loạn tóc cũng thổi tan lâm thu lạc thân thể sau đó lâm thu lạc thân thể giống như là báo cát từng chút từng chút biến mất trong không khí không có phát ra một k i a tiếng vang cũng không có một k i a động tĩnh chương hai trăm linh tám bản thể khuyết chương theo lâm thu lạc chết đi đất hoang bên trong tồn tại đại lượng thụ nhân thân thể cũng bắt đầu đi theo s ổ đổ thân thể của bọn chúng bắt đầu khô héo hư thối cuối cùng lần nữa hóa thành đầy trời lục mang tiến vào bên trong lòng đất mà một mực đè ép ngạc thôn thiên bộ lạc chi linh tại cảm nhận được lâm thu lạc biến mất về sau bọn chúng phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét tiếp lấy thân thể dừng lại rốt cuộc bất động bọn chúng tựa hồ cùng cái khác thụ nhân nhóm khác biệt dù là lâm thu lạc biến mất bọn chúng cũng bảo lưu lại tự thân thân thể khổng lồ nhưng thể nội cái kia sống tới khí tức đã hoàn toàn biến mất bản thể lại biến lớn hướng dạ l ệ n h lùng cảm thụ được lần nữa kịch liệt khuyết trương thân thể lần này hắn có thể cảm nhận được nguyên bản hạn chế tại giang nam thành phố địa giới bản thể lần nữa hướng mặt ngoài dọc theo qua đi không chỉ có là giang nam thành phố xung quanh đi về phía tây thành phố mây lan thành phố cũng triệt để bao gồm đi vào kém xa đây hướng dạ ánh mắt lướt qua những cái kia thành thị xa lạ bản thể của hắn còn tại khuyết trương rất nhanh bản thể phía đông nhất hắn thấy được một mảnh mênh mông vô bờ biển cả bản thể phía tây nhất hắn thấy được một mảnh cao vút trong mây mây mù vùng núi tận c u n g phía bắc một chiếc thân thuộc chiến hạm chính đối một tòa thành thị phát tiết lấy hỏa lực nhất phía nam một tòa viễn siêu tại giang nam thành phố siêu cự hình thành thị thình lình ngay tại cách đó không xa có một cái hành tình lớn như vậy yên lặng phán đoán lấy khoảng cách hướng dạ biết hắn lần này bản thể lại lật rất nhiều lần từ ban đầu một mẫu đất biến thành một mảnh đất hoang tận lực bồi tiếp bao quát toàn bộ giang nam sau đó lần này hắn trực tiếp mở rộng thành một mảnh hành tình lớn nhỏ đồng thời nhất làm cho hướng dạ lo lắng sự tình phát sinh hắn phát hiện hắn đ u ô i tương tiểu tranh đào yêu yêu liều tinh tinh cảm giác thật sự có như hắn lúc trước phán đoán như thế tăng lên một chút xa cách cảm giác nếu như trước đó hướng dạ còn đối mấy cái này nữ nhi có nhớ nhung nhưng từ bản thể mở rộng giờ khắc này lên hướng dạ đối với các nàng nhớ nhung liền bắt đầu giảm bớt hắn biến thành một khối chân chính đại địa một khối có hành t ỉ n h bản đồ lớn nhỏ đại địa trong thoáng chốc hướng dạ cảm giác mình lại tiến vào m ộ t cảnh hắn thấy không t r ừ n g ngược trời hắn nhìn thấy trên bầu trời lần nữa mở ra từ đám mây huyền hóa con mắt hướng dạ lạnh lùng nhìn xem cặp mắt kia cặp mắt kia cũng tại lạnh lùng nhìn xem hắn nhìn nhau không nói gì giữa thiên địa chỉ có cuốn lên thao thiên cự lãng vớt nguy nga dây núi phụ thân phụ thân bên hai tương tiểu tranh thanh âm đánh thức hướng d ạ hướng dạ từ trong hoảng hốt thanh tỉnh lại hắn nhìn một chút khôi phục lại bình tĩnh bất hoang lại nhìn một chút ngạc thôn thiên bên cạnh bộ lạc chi linh thứ này tại sao không có biến mất máy móc tiếng vang lên hướng dạ đi đến ngạc thôn thiên bên cạnh nhìn xem ngạc thôn thiên trên mặt đất thống khổ c h ú lên hắn không quan tâm ngạc thôn thiên thương thế chỉ là lạnh lùng nhìn xem n g ạ thôn thiên hỏi đến tình huống phụ thân phụ thân người thế nào cảm nhận được hướng dạ biến hóa tương tiểu tranh rốt cục nhịn không được ở trong đầu hắn hô lên tại giết chết lâm thu lạc về sau tương tiểu tranh liền phát hiện hướng dạ không thích hợp hướng dạ lần đầu không nhìn hắn hướng dạ lần đầu không có đối nàng sinh ra chú ý cái này khiến tương tiểu tranh trong lòng ước c h ở n g phụ thân thế nào đang suy nghĩ một ít chuyện tùy ý trả lời một câu hướng dạ lại lần nữa cảm giác mấy cái kia bộ lạc chi linh lưu lại thể xác lúc này một mực đính tại hướng dạ bản thể phía trên tại hướng dạ cảm giác bên trong những bộ lạc này chi linh đã triệt để chết đi không có bất kỳ cái gì âm thanh p h ả n phất thật lâu trước liền đã sinh trưởng tại hắn bản thể phía trên đồng dạng loại cảm giác quái dị này để hướng dạ không khỏi nhiều quan sát một hồi t à n mát lục mang bị bản thể hấp thu dẫn đến đại điệu một lần nữa khuyết trương đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành hướng dạ bắt đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên khuyết trương trước hết nhất bắt đầu lần thể hắn của ấ đầu tiên lẻ trơ trọi c h cái kia m là bản thể linh khí đạt tới điểm tới hạn ngay lúc đó tương tiểu tranh mỗi đêm đều sẽ hút nguyện chi tinh hoa là tương tiểu tranh trả lại cho ta a nếu như điểm này nói thông được điểm thứ hai điểm thứ ba liền dễ nói lần thứ hai khuyết trương bắt nguồn từ cổ trùng xâm lấn đặc biệt là ma h u y ễ n xâm lâm đến có đại lượng dị loại linh khí tiến vào bản thể gia tốc ta bản thể khuyết trương về phần lần này lần này khuyết trương thì lại đến từ tại cái kia thần mục rừng nữ nhân hắn linh khí lại cùng cổ trùng nhóm khác biệt có phải hay không khác biệt linh khí đưa đến vẫn là khác hướng dạ suy tư nửa ngày hoàn toàn không để ý trong đầu tương tiểu tranh đối với hắn l à to hắn chỉ là an tĩnh đang tự hỏi sau đó đem suy nghĩ khả năng ra ngoài tính tháo rời ra theo hướng dạ bản thể càng lúc càng lớn hắn phát hiện mình có chút bắt đầu không vừa lòng vì cái gì bản thể của hắn mới chỉ có một khối hành tình lớn nhỏ hắn có thể hay không trở nên càng lớn có thể hay không trở nên cùng trong h o à n g hốt nhìn thấy trắng cảnh vô biên vô tận đại địa bao trùm tại vũ trụ ở giữa có thể hay không cùng thiên nhất so sánh trên dưới một hạt lục mang từ lòng đất bay ra hướng dạ vươn tay tinh tế cảm thụ được mảnh đất này mới tồn tại cái này lục mang từ lâm thu lạc thân thể biến thành làm nàng hóa thành cắt bụi về sau cuối cùng lưu lại cũng chỉ có cái này hướng dạ đến bây giờ còn đoán không được đây rốt cuộc là cái gì nhưng nhìn cái này lục mang hướng dạ biết lúc trước lâm thu lạc chính là dựa vào cái này lục mang điểm hóa đất hoang bên trong cây cối chỉ là lần này những thứ này lục mang hoàn toàn do hắn nắm giữ chứ không cân nhắc cái này đi xem một chút cái này lục mang có tác dụng gì đi cầm trong tay cái này một viên lục mang hướng dạ xoay người liền hướng phía đất hoang đi đến cái này lục mang thông cảm lấy nồng đậm sinh cơ nguyên bản hướng dạ đối với cái này tránh chi không kịp nhưng lần này giết chết lâm thu lạc về sau bản thể đồng dạng thôn v ệ những thứ này lục mang giống như là tịnh hóa hoặc là nói là gội rửa hoặc là thôn v ệ cái này lục mang hoàn toàn về hướng dạ tất cả về mảnh đất này tất cả ta muốn thử xem cái này lục mang có thể hay không điểm hóa đất hoang bên trong sinh linh bọn chúng cũng sẽ giống trước đó bộ lạc chi linh đồng dạng a vẫn là có khác khác biệt phụ thân n g ư ơ i có nghe hay không ta nói chuyện n g ư ơ i đi làm cái gì trong đầu tương tiểu tranh rốt cục tức giận nàng đại hống đại khiếu liều mạng muốn gây nên hướng dạ lực chú ý nàng không biết phát cái gì sự tình gì chỉ là giết chết lâm thu lạc về sau phụ thân liền trở nên không thích hợp đối nàng không quan tâm mảy may không để ý, ý nghĩ của nàng đi tượng bát vị trí ra muốn đem l ụ chương mang p n g tới t hai trăm linh chín người đứng xem nàng nàng đi hoang cổ tiên tôn hoang cổ tiên tôn bên cạnh một đạo nhân trận mắt hốc mồm chậm rãi rời đi thân ảnh hắn cố nén trong lòng sợ hãi nhìn xem cái kia đạo rời đi thân ảnh ngựa khí kinh hoàng nói chỉ là một trường cái kia đất hoang ma chủ chỉ là nhẹ nhàng một trường bị hoang cổ thần mục rừng chính như lâm thu lạc lời nói các nàng là cùng chân chính nguyên tộc giao thủ qua đại tộc các nàng dùng thực lực của mình ngạnh xinh xinh ở trên mảnh đất này chiếm cứ một khối địa bàn cùng bọn hắn những thứ này bị lưu vong nguyên tộc hoàn toàn liền không so được bọn hắn chẳng qua là một đám kẻ lưu vong một đám tội nhân nguyên tộc giải trừ bọn hắn tất cả vũ trang đem bọn hắn lưu vong ở đây thủ vọng giả mảnh này xa lạ thổ địa nhưng hắn nhìn thấy cái gì hắn thấy được cái kia cường hoành vô cùng thần mục tộc người bị người kia một trưởng vô dưới trực tiếp hóa thành bụi bặm cái này ma chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào hừ xem thường cái này ma chủ nghe lôi trưởng lao chết được không a n Hoang cổ tiên tôn thân ảnh treo ở giữa không trung nhìn xem rời đi hướng dạ hư lệnh một tiếng cũng không thể không thừa nhận cái này mà chủ thực lực kinh khủng chỉ là tiện tay nhẹ nhàng một trường liền có thể để thực lực này chỉ so với hắn yếu một điểm thần mộc tộc người hôi phi yên diệt để hắn tới làm hắn tự hỏi mình coi như có thể cầm xuống lâm thu lạc cũng sẽ không như thế gọn gàng mà linh hoạt Hoang cổ tiên tôn bên ngoài là một vòng hắn bày ra ẩn nấp đại trận chính là đại trận này tồn tại để hướng dạ không hề hay biết làm hướng dạ sau khi rời đi hoang cổ tiên tôn cũng bắt đầu rơi vào trầm tư trực tiếp tìm ma chủ dự định xem như triệt để từ bỏ nếu như trực tiếp tìm ma chủ phiền phức rất hiển nhiên coi như mạnh như là h ắ n cũng không phải là đối thủ bất quá cũng may mắn cái này lâm thu lạc trước chủ động tìm tới ma chủ nếu để cho hắn lên trước nói không chừng kết cục của hắn cũng sẽ cùng lâm thu lạc trực tiếp hóa thành bụi bạm hoang cổ tiên tôn vậy chúng ta muốn đi hướng tông chủ cầu viện a nghe được hoang cổ tiên tôn chủ động thừa nhận ma chủ cường đại đạo nhân này càng là kinh hoàng không thôi ngay cả hoang cổ tiên tôn đều cho rằng không phải ma chủ đối thủ vậy bọn hắn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này bọn hắn lần này đi ra ngoài thế nhưng là báo đem nghe lôi trưởng lão tình huống làm cho cái cha ra manh mối mục đích tới nguyên bản bọn hắn coi là chỉ cần hoang cổ tiên tôn xuất thủ trực tiếp chấn áp đất hoang chủ nhân sau đó ép hỏi tình huống sự tình liền có thể tùy tiện giải quyết nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện cái này ma chủ thực lực khả năng đều nhanh gặp phải tông chủ chỉ dựa vào chính bọn hắn tuyệt không có khả năng cầm xuống cầu viện tạm thời không cần sự tình gì đều muốn tông chủ giải quyết cái kia để chúng ta những trưởng lão này làm cái gì trước tiên đem nơi này phát hiện tình huống cáo chi thiên kiếm môn mặt khác hoang cổ tiên tôn nghĩ nghĩ mới lên tiếng nói cũng thuận tiện đem lâm thu lạc một trưởng bị chụp chết tình huống cáo chi những cái kia lãnh đạm thần m ộ t tộc người hoang cổ tiên tôn lúc này lạnh lùng nói thật sự là may mắn mà có thần mục r ừ n g dẫn đầu tìm được cái này ma chủ đồng thời thăm dò ra ma chủ thực lực nhưng rất rõ ràng lần này các nàng gặp xương cứng nghe lôi trưởng lão vẫn lạc là chính hắn không giải quyết xong tình huống thân tử đạo tiêu không cách nào tránh khỏi nhưng lần này hoang cổ tiên tôn đã làm tốt chuẩn bị đồng thời còn thân hơn mắt thấy đến cái kia ma chủ lấy một trường chi lực triệt để chấn áp lâm thu lạc nếu như hắn lại chủ động đi tìm ma chủ phiến phức cái kia hoàn toàn chính là đầu hóc hỏng mặc dù đại bộ phận tình huống phía dưới bọn hắn đối mặt người p h ạ m tục căn bản cũng không cần động não trực tiếp dựa vào thực lực mạnh mẽ nghiên ép nhưng nếu như đụng phải thực lực không kém hơn bọn hắn phía dưới thậm chí vượt qua tình huống của bọn hắn lúc bọn hắn tự nhiên là sẽ không phản ốc thiên tôn đem thần mục rừng người dẫn tới nơi này đến không tốt ta nghe đến đó đạo nhân giật mình người khác không biết thần mục rừng kinh khủng cũng không đại biểu thiên kiếm môn không biết đây chính là cùng nguyên tộc tương xứng t r ù n g tộc coi như bọn hắn thiên kiếm môn tông chủ gặp được thần mục rừng tộc nhân cũng muốn đối xử tốt mà nguyên nhân rất đơn giản thần mục rừng so với bọn hắn bọn này kẻ lưu vong mạnh không chỉ mạnh một chút điểm có thể từ lưu vong bọn hắn nguyên tộc trong tay đoạt lấy một ngụm đồ ăn có thể nghĩ thần mục rừng cường đại cỡ nào dù là vạn năm một lần thu hoạch thịnh hội thần mục rừng cũng sẽ tham dự vào kiếm một chén canh nếu như đem các nàng dẫn tới nơi này đến cái này một mảnh đều sẽ hóa thành thần mục rừng một bộ phận đến lúc đó đạo nhân còn muốn nói điều gì nhưng hoang cổ tiên tôn khoát tay háo chẳng thèm ngó tới cái k i a tại ta gì quan chúng ta là đến điều tra nghe lôi trưởng lao tình huống cùng báo t h ủ cho hắn để như thế một cái tông môn đi tìm ma chủ phiến p h ứ c chẳng phải là so chính chúng ta chủ động rủi ro tốt hơn nghe đến đó đạo nhân đã minh bạch hoang cổ tiên tôn dự định là mượn đao giết người chỉ là cây đao này nghĩ tới thần mục rừng những người kia cử động đạo nhân toàn thân run lên vẫn là đánh tan ý nghĩ này ngoại trừ thông chi thần mục rừng bên ngoài chúng ta còn phải tránh đi ma chủ nhãn tuyến cái này ẩn nấp đại trận không có khả năng lúc nào cũng mở ra hoang vắng ngươi đánh vào giang nam thành phố dị năng cục từ dị năng cục tới tay bắt đầu hảo hảo điều tra cái này m a chủ tình huống thực lực của ngươi quá yếu hành tẩu tại mảnh đất hoang này bên trên vô cùng có khả năng bị phát hiện tốt nhất phải có cái thân phận thích hợp ta đã thám thính đến đất hoang tựa hồ cùng phụ cận giang nam thành phố quan hệ không tệ ngươi bắt đầu từ nơi này mà ta thì sẽ lưu tại mảnh đất hoang này chậm rãi tìm kiếm cái này mà chủ nhược điểm đến lúc đó hai bút cùng vẽ thậm chí cùng thân mục dừng kết thành đồng minh quan hệ cũng ở đây không tiếc nói tới chỗ này hoang cổ tiên tôn ngừng lại ma chủ thực lực để hắn khó mà nhìn theo bóng lưng nếu như cứ như vậy trở về cái kia thiên kiếm môn trung tông chủ sẽ như thế nào nhìn hắn các trưởng lão khác lại sẽ như thế nào nhìn hắn dù là ma chủ thực lực mạnh hơn những trưởng lão kia cũng sẽ không để ý bọn hắn sẽ chỉ ở ý tông chủ giao phó hắn sự tình không hoàn thành sau đó hướng hắn nổi lên thực lực vượt qua hắn thực lực vượt qua chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết sao thực lực vượt qua liền khó mà nguy hiểm cho trực tiếp chạy về đến cùng tông chủ nói không phải ma chủ đối thủ sao bọn hắn thế nhưng là tiên nhân có là biện pháp đối phó một cái bình thường đất hoang vâng hoang cổ tiên tôn hoang vắng gục đầu xuống hắn đã hiểu rõ hoang cổ tiên tôn dự định sau đó cũng chỉ cần hấp dẫn thần mục rừng thậm chí giang nam thành phố dị năng cục cùng đất hoang sinh ra xung đột là đủ cái khác thứ hoang cổ tiên tôn định đoạt một cái độc thủ đất hoang ma chủ nếu như tứ phía đều là đ ị c h nhân đất hoang còn có thể tồn tại xuống dưới sao nghe nói ngươi thích đất hoang một mực đợi tại đất hoang chưa từng chịu bước ra đất hoang một bước vậy ta liền để người trong cả thiên hạ đều tới tìm ngươi gây chuyện để ngươi mệt mỏi thậm chí để ngươi đất hoang không có một mặc cỏ chương hai trăm mười tượng cỏ cuộc h ở i ngươi vì cái gì không để ý tới ta tương tiểu tranh đến cùng là nữ nhân đối với cảm xúc nhỏ bé biến động rất dễ dàng liền có thể bắt được nàng có thể cảm nhận được phụ thân thay đổi trở nên càng thêm lạnh lùng mặc dù phụ thân khả năng mình không có phát giác nhưng là một mực sống ở trong thân thể của hắn nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được bởi vì có chuyện rất trọng yếu phát sinh nhàn nhạt trả lời một câu hướng dạ lúc này đã đi tới đất hoang phía nam phía tây là liêu tinh tinh vị trí phía đông là đảo yêu yêu địa bàn về phần phía bắc chính là tới gần nước biết sông địa tông p h ạ m vi một mực hướng phía phía bắc đi chính là giang nam thành phố địa giới tượng bắt là đất hoang bên trong duy nhất linh dược c h ỉ ít hướng dạ thì cho là như vậy trong mắt hắn viên này lúc trước đưa tới linh dược mặc dù có chút bất phàm nhưng cũng liền như thế vòng linh khí không bằng l i ê u tinh tinh đảo yêu yêu vòng thực lực một viên linh dược có thể có cái gì thực lực mặc dù nó cũng có mình độc lập ý thức nhưng nó đến từ nơi khác cùng đất hoang bên trong sinh trưởng đào yêu yêu liễu tinh tinh hoàn toàn khác biệt hào hào đầu hạ gió mát thổi qua đất hoang lúc này ở tượng cỏ vị trí mê ngông vô bờ tượng cỏ chiếm cứ hướng dạ tất cả thị giác nơi này là tượng cỏ địa bàn tượng bắt lúc này hình thể cao lớn mấy c h ụ c mét cắm rễ ở trên mặt đất giống như một tòa lục sắc cao ố c vô số rộng lớn tượng cây cỏ rủ xuống đến tại tượng dưới lá cây tạo thành một khối cự hình thành ngấm chỗ lúc này có đại lượng hung thú ngay tại tượng cỏ mở dâm mát khu vực tránh n ẹ lây giữa chưa chói mắt nhất ánh nắng đều đã lớn như vậy nhìn xem so với lúc trước bí cảnh bên trong còn muốn khổng lồ tượng bát hướng dạ hài lòng nhẹ gật đầu tượng bát càng lớn càng tốt vừa vạn thần m ộ t tộc người điểm hóa chi thuật có thể dùng đến trên người nó tới lâm thu lạc chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đất hoang bên trong phổ thông cây cối trong nháy mắt liền phát sinh cải biến cực lớn bọn chúng lấy vượt mức bình thường tốc độ mọc ra đồng thời còn cải biến tự thân đặc tính hành tẩu ở đất hoang phía trên nếu như đem điểm ấy hóa chi thuật dùng đến tượng bắt trên thân hướng dạ có chút chờ mong đây là lúc trước hấp dẫn ta cựu nhân dùng tượng cỏ a nó gọi tượng b ắ t cái này gốc linh dược tình huống tương tiểu tranh đã sớm rõ ràng tình lại về sau giang nam vương liền đem thân thế của nàng nói cho nàng không chỉ có nói cho nàng còn nói cho nàng ma chủ vì nàng làm nào sự tình tượng b ắ t chính là lúc trước ma chủ thủ bút chỉ là tương tiểu tranh đối với cựu hận hoàn toàn không biết gì cả đối diện quá khứ ký ức cũng hoàn toàn không biết gì cả căn bản là không có hưng t h ú chú ý những thứ này tự nhiên mà vậy tượng bát cái này cùng tường tiểu tranh cũng có chặt chẽ liên hệ linh dược cũng bị vứt bỏ ở một bên ừ đúng vậy nó gọi tượng bát cùng đào yêu yêu l i ê u tinh tinh có ý thức của mình bất quá nó cũng có chút khác biệt liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu là đại thụ nhưng nó chỉ là một viên phổ thông tượng cỏ hướng dạ đơn giản giải thích một câu liền đi tới tượng bát mở ra dưới bóng cây l o n g đất từng trận ba động truyền tới đối với hướng dạ tới chơi tượng b á t tựa hồ hưng phấn không thôi bí cảnh bí cảnh tạm thời không có bất quá ta mang đến so bí cảnh thứ càng tốt cảm thụ được tượng b á t truyền đến ba động hướng dạ mặt không thay đổi nói tượng b á t rất sớm trước tựa như hướng dạ nói qua nó cũng muốn một chỗ cùng tu di đông giới hay là đào viên bí cảnh loại hình bí cảnh nguyên bản đào yêu yêu bí cảnh chính là cho tượng b á t nhưng rất đáng tiếc đào yêu yêu đã giống hán luyện chuyển đưa ra cái này tự nhiên l i ê n đem cái kêu bí cảnh cho đào yêu yêu dù sao đào yêu yêu thế nhưng là nữ nhi của hắn cái gì nhẹ cái gì nặng hướng dạ tự có so đo l o n g đất ba động lần nữa truyền đến tượng bắt nguyên bản tâm tình hưng ơ phấn trong nháy mắt liền xa suốt số dưới nó b ủ khuất nói với hướng dạ thứ gì nhưng hướng dạ lúc này tâm không gợn sóng chỉ là khẽ gật đầu biểu thị đồng ý nó nói cái gì rồi tương tiểu tranh tò mò hỏi bởi vì tượng bắt không cách nào mở miệng nói chuyện chỉ có thể dùng ý thức của mình câu thông đại địa cho nên tương tiểu tranh một chút cũng nghe không được tượng bát tại cùng phụ thân nói cái gì viên này dị biến linh dược sinh ra ý thức đồng thời còn cùng mình có chỗ liên hệ tương tiểu tranh vẫn là cực kỳ quan tâm nó hy vọng ta có thể thường xuyên đến nơi này bồi bồi nó nó rất cô độc ngoại trừ lợi dụng mình bản thể linh khí hấp dẫn một chút hung thú tới cùng nó bên ngoài liền rốt cuộc không có người cùng nó chỉ những thứ này tương tiểu tranh kỳ quái hỏi ừng chỉ chút này t ố t ta muốn bắt đầu làm việc không nên q u ấ y r à y ta đem tượng bắt tình huống cáo chi tương tiểu tranh về sau hướng dạ liền chuẩn bị trước đó sống nhờ tại tượng bắt dưới thân hung thú tại nhìn thấy hướng dạ sau khi đến liền đã trốn chi yêu yêu bởi vậy hướng dạ không tốn thời gian gì liền tiến vào đến tượng bắt bản thể c h ỗ sâu sợi dễ một mực xâm nhập đại địa so với lộ tại mặt ngoài bất quá mấy chục mét tượng bắt bản thể dưới nền đất phát đạt sợi dễ mới là tượng bắt chân chính bản thể lên hướng dạ mặc niệm một tiếng phun trào trong lòng đất hoàn toàn mới linh khí liền bắt đầu hướng phía tượng bát vị trí trào lên m à tới bản thổ khôi phục linh khí cổ trùng xâm lấn mang tới chân khí lại thêm thôn p h ệ thần m ộ t tộc người linh khí ba loại linh khí hợp nhất một cỗ so nguyên khí còn muốn bàng bạc linh khí trong nháy mắt liền tiến vào tượng bát thể nội hướng dạ lúc này đang chủ động thôi động linh khí tiến vào tượng bát thể nội liêu tinh tinh là bản thổ linh khí sinh ra đào yêu yêu là cổ trùng chân khí thêm bản thổ linh khí mà ngươi khác biệt ngươi không chỉ có đạt được cổ trùng chân khí cùng bản thổ linh khí ngươi còn ngoài định mức đạt được thần m ộ t tộc người linh khí để cho ta nhìn xem ngươi sẽ có biến hóa như thế nào đi nghĩ tới đây hướng dạ vương tay một viên từ lâm thu lạc thể nội sinh ra lục mang bay ra hướng dạ không có quá nhiều cân nhắc liền khống chế cái này lục mang tiến vào tượng bát thể nội Vâng theo lục mang tiến vào tượng bát thể nội cùng lúc trước lâm thu lạc điểm hóa đất hoang cây c i tình huống xuất hiện tượng bát hình thể lúc này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng phía dưới mặt đất vô tận linh khí không cần tượng bát chủ động thu nạp tự động tiến vào tượng bát thể nội so với lúc trước lâm thu lạc điểm hóa bộ lạc chi linh tốc độ cũng không phải nhanh một chút điểm đất hoang phía trên một cái cự hình phảng phất là bình nấm to lớn tượng cỏ trong nháy mắt xuất hiện ở đất hoang bản thể của nó trực tiếp bao gồm đất hoang toàn bộ phạm vi không chỉ có như thế che khuất bầu trời tượng cây cỏ thậm chí phía đông hướng rừng đảo kéo dài phía tây hướng rừng liêu khuyết t r ư ờ n g phía bắc tre khuất địa tông tông môn phía nam trực tiếp đem đất hoang vị trí không biết lại khuyết trương bao nhiêu giảm một cái chân chính cự vô phách tượng cỏ triệt để sinh ra nó siêu việt liêu tinh tinh nó siêu việt đảo yêu yêu nó thậm chí còn đem đất hoang toàn bộ bao quát trực tiếp đem đất hoang biến thành một tòa trong rừng chi thành dầm dầm dầm coi như như thế tượng bát y nguyên còn tại khuyết trương nó vượt qua nước biết sông tới gần giang nam thành phố nó che đậy đảo yêu yêu liêu tinh tinh toàn bộ đất hoang tận về nó bao quát chương hai trăm mười một thai ngén thế nào thế nào tượng có biến động làm cho cả đất hoang đại loạn che khuất bầu trời lá cây xuyên qua trời cao để cho người ta nhìn một cái giống như là tận thế giáng lâm giang nam vương dẫn đầu liền phát hiện không thích hợp hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời bên trong sẹt qua tượng cấy cỏ trong lúc nhất thời cũng lăng tại nơi đó giống như chiến hạm lá cây triệt để che lại bầu trời toàn bộ đất hoang rất nhanh liền âm u x u ố n g dưới kiềm chế mà khủng hoảng a ta bị chặn là ai phủ lên con mắt của ta d ừ n g liễu bên trong liếu tinh tinh kinh hoảng nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia che khuất bầu trời lá cây nàng cảm thấy những cái kia phiến lá có chút quen thuộc đồng thời những cái kia lá cây tràn ngập ra hương vị cũng làm cho nàng cảm thấy kinh hãi nàng không tin là tên kia nàng tuyệt không tin tưởng là tên kia tạo ra động tĩnh trong rừng đ ạ o càng là hoàn toàn đại loạn rất đa tài đến đất hoang đạo nhân nhóm nhìn thấy bóng ma từ đằng xa đánh tới bọn hắn muốn chạy trốn cái kia bóng ma sợ hãi dọa đến bọn hắn muốn chạy trốn là tượng bắt ta thật là lợi hại đào yêu yêu ngầm đầu nhìn thoáng qua quen thuộc tượng cấy cỏ rất nhanh liền hiểu được là ai náo động lên động tĩnh lớn như vậy lúc trước tượng có thế nhưng là cùng nàng cùng một chỗ hấp thu qua cổ trùng linh khí nàng quen thuộc tượng b ắ t tượng bắt cũng quen thuộc nàng đất hoang phát sinh dị động t thật lớn một gốc cây đều nhanh gặp phải nửa cái giang nam thành phố phạm vi một mực giám sát đất hoang tình h u ố n g dị năng cục rất nhanh cũng phát hiện động tính của nơi này không chung giám sát thị giắt giới một cái khổng lồ cây nấm trạng đại thụ thình lình xuất hiện ở đất hoang bên trong không phải cây là một viên tượng cỏ quan sát nhân viên thông qua phân tích rất nhanh liền tra ra cái này kỳ dị giống loài t đây cũng quá lớn đi đều vượt xa đất hoang bên trong cây đảo kia cùng cây l i ễ u nhìn xem cái này chân chính quái vật khổng lồ một đám quan sát nhân viên kinh hoàng không thôi nhanh nhanh, nhanh. Báo cáo thân ò a t ị chính, h n lưu lại giám sát nhân viên rất nhanh liền công việc liền lên, nhanh công rất lù đ e mục đất đặt Đây điểm địa bất trong truyền tới. trọng tuyệt thể Thân hoang chú phương, không sai bên biến dị là lầm. m có ý kỳ rừng cải tạo thuật một mực trốn ở đất hoang bên trong điều tra đất hoang tình huống hoang cổ tiên tôn nhìn xem tượng cỏ tre khuất bầu trời lá cây lúc này giật nảy cả mình hắn đôi trước mắt loại tình huống này quá quen thuộc thân mục rừng đám người kia cải tạo thuộc về mình địa bàn lúc liền sẽ có một viên chân chính thần mục linh căn xâm nhập đại địa tiếp lấy khổng lồ thần mục linh căn sẽ đem khối này hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng cái khác địa giới triệt để chia cắt ra tới về sau thần mục rừng sẽ tự thành một giới các ngươi liền xuất thủ nhìn xem cái kia che khuất bầu trời lá cây hoang cổ tiên tôn sợ hãi không thôi nếu như nơi này biến thành thần mục rừng hắn đến lập tức trốn trốn được càng xa càng tốt ý vị này thần mục rừng phá vỡ cùng nguyên tộc ký khế ước bắt đầu chủ động bước lên cùng nguyên tộc cạnh tranh bọn hắn những thứ này kẻ lưu vong không chỉ cần phải trông giữ những cái kia nuôi nhốt súc vật trong đó còn bao gồm một điểm cũng tức là điểm trọng yếu nhất bọn hắn cũng muốn giám sát những thứ này dị tộc động tĩnh không chỉ có là nguyên tộc đối cái tinh cầu này tham lam đồng dạng các nàng cũng đối cái tinh cầu này tham lam không đúng đây không phải thần mục rừng hoàn toàn không có thần mục rừng loại kia quỷ dị linh khí dùng t h â n thức điều tra một phen về sau hoang cổ tiên tôn rất nhanh liền phát hiện khác biệt mặc dù cái kia khổng lồ linh căn như cũ tại k h u ế t trường nhưng mảnh đất hoang này bên trên hung thú cũng không có giống là tận thế đào vong thần mục dừng những người kia thế nhưng là sẽ không đối đám hung thú nhân từ nương tay chỉ cần có còn sống hung thú các nàng tất cả đều từng cái chém tận giết tuyệt nơi này hung thú trừ bỏ bị cái kia linh căn náo ra động tĩnh kinh động bên ngoài hoàn toàn giống như là không có việc gì thậm chí còn chủ động hướng thần mục linh căn vị trí chạy tới không có nhiều sóng thụ nhân cũng không có dị hóa dây leo càng không có bộ lạc chi linh chiến tranh chi linh thủ hộ đây không phải thần mục rừng cải tạo thuật chẳng lẽ hoang cổ tiên tôn khẽ động hắn vội vàng cho mình ra chỉ một đạo liễm tức chi thuật cũng hướng phía thần mục linh căn vị trí v ọ t tới hướng dạ lúc này không n ú p đ í c h đối với tượng cỏ lần này dị biến không có vui vẻ cũng không có kinh dị giống như là làm không thể tầm thường hơn một sự kiện không vẫn là có một chút mừng rỡ hướng dạ có thể cảm nhận được bản thể đối với tượng cỏ dị biến có một tia ngoài ý muốn ngoài ý muốn biến hóa của nó ngoài ý muốn nó khổng lồ cũng ngoài ý muốn nó đối cải biến lớn làm ra công hiến thân thể cao lớn che lại toàn bộ đất hoang chỉ nó một cái liền hoàn toàn thay đổi đất hoang tình huống một cái chân chính rừng rậm một cái chân chính chiếm cứ toàn bộ đất hoang rừng rậm nó sẽ nó lại biến thành người nhảy xuống sao tương tiểu tranh đã sớm bị tượng cỏ như vậy biến hóa kinh ngạc đến ngây người nàng trực lăng lăng thông qua hướng dạ thị giác nhìn xem tượng cỏ trực tiếp một bước lên trời trưởng khống mảnh đất hoang này lúc này tượng bắt thân thể ngạo nghễ đứng ở đất hoang trung ương ngẩng đầu căn bản là khó mà nhìn thấy tượng bắt đính chót mà khổng lồ tượng cây cỏ tượng cây cỏ bên trong nhiều vô số kể bảo tử ngay tại t h a nghén mà trong đó một viên co to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân bảo tử bên trong một cái như ẩn như hiện thân ảnh đang ở bên trong ngủ say tương tiểu tranh hỏi chính là viên này bảo tử ta không biết tượng bắt tiến vào ngủ say hướng dạ cẩn thận quan sát đến viên này bảo tử không thể nói là bảo tử mà hẳn là tượng cỏ nụ hoa t ư nụ g tượng nhưng tượng tượng không năng nhưng hướng dạ không bắt thể một thể tới mặc cỏ, cỏ có Mặc cho cỏ có lực, có có dù bản viên nở nay, hiện nó nở hiện hoa. hoa chú là là là lẽ ra qua ra, đều ý.、Nụ、hoa bên trong có một loại giống như đứa bé loài người thân ảnh chính có do thân thể ngủ say theo hô hấp của nó nụ hoa chính có chút rung động thật đáng yêu tiểu g i a hỏa nó sẽ là tượng bắt sao nhìn c h ầ m c h ầ m cuộn mình lên nho nhỏ bóng người tương tiểu tranh bông nhiên kích động lên cái này đáng yêu tiểu gia hỏa nếu như có thể ra khẳng định sẽ cho đất hoang mang đến vô tận sung sướng tiểu hai tử cái gì đáng yêu nhất có lẽ là cũng có thể là là tượng bát sinh ra tới hải tử hướng dạ chăm chú nhìn cái này dựng dục sinh linh n ụ hoa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tiểu gia hỏa này sẽ ở hoa n ở thời cơ triệt để thức tỉnh nó đến cùng là tượng bát vẫn là tượng bát hải tử đến lúc đó tự có phân biệt thật đúng là thần mộc rừng thần mục tộc người đều là tòng thần mục linh căn bên trong thai ngén mà ra nhiều như vậy nụ hoa thần mục rừng dự định triệt để cùng nguyên tộc về mặt không đúng đây không phải thần mục rừng đây chỉ là cùng thần mục rừng khác biệt đến cùng là thế nào một chuyện ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu rồi vì cái gì cái này m à chủ hội thần mục lâm cải tạo thuật hoang cổ tiên tôn khoảng cách tượng bắt vị trí cực xa hắn nhìn xem khổng lồ tượng trên c ỏ cái kia nhiều vô số kể nụ hoa trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt tình huống dưới mắt chương 212, sinh ra một cái cùng thần mục linh căn tương tự tượng cỏ có ý tứ hoang cổ tiên tôn mắt lạnh nhìn viên kia tre khuất bầu trời tượng cỏ lúc này tượng cỏ đã đình chỉ sinh trường roi mắt chung quanh toàn bộ đất hoang triệt để bị tượng cỏ cành lá cho che phủ lên mà liên tại tượng cây cỏ dễ tít ngoài rìa chỗ một đạo nghiêm nghị linh khí tự động tạo ra lấy tượng thân thảo thể làm trung tâm tứ tán mở rộng tới thần mục dừng bế linh đại trận nhìn xem cái kia một đạo bàng bạc linh khí khuyết tán mà đi hoang cổ tiên tôn khẽ động liền hướng phía linh khí khuyết tán vị trí vào tới hắn nghĩ xác nhận một chút cái này tựa cỏ cùng thần mục linh căn đến cùng lớn bao nhiêu tương tự độ linh khí khuyết tán tốc độ rất nhanh nhưng hoang cổ tiên tôn cũng không chậm có chân tiên tri cảnh hắn hoàn toàn có thể đuổi theo linh khí tốc độ một mực đuổi tới tượng cây cỏ tít ngoài d i a chỗ hoang cổ tiên tôn liền ngừng lại tại đi ra ngoài liền đã xem như triệt để thoát ly đất hoang phạm vi hoang cổ tiên tôn suy nghĩ thật lâu vẫn là bước ra đất hoang đứng tại đất hoang bên ngoài cẩn thận quan sát không ra hắn sở liệu linh khi đang khuyết tán đến cực hạn về sau bắt đầu hướng bầu trời phía trên bao hết qua đi mãi cho đến đạt chỗ xa nhất tượng cỏ bản thể sởi dễ lúc mới dừng lại một đạo to lớn trong suốt màng mỏng sinh ra tại bao gồm tượng cỏ sở xuất vị trí về sau lúc này mới một trận lắc lư hoàn toàn biến mất thật đúng là thần mục rừng bế linh đại trận ý vị này mảnh đất hoang này triệt để cùng thế giới hiện thực bóc ra tiến vào bí cảnh nhìn xem bắt đầu dần dần biến mất đất hoang hoang cổ tiên tôn trên mặt có chút âm tình bất định bí cảnh sinh ra chính là như thế những cái kia khổng lồ bí cảnh đối với thế gian này bên trên người mà nói thần bí khó lường nhưng là đối với bọn hắn mà nói tại cực kỳ đơn giản lợi dụng thực lực cường đại rút ra một phương này địa vực sau đó cải tạo thành phù hợp mình sinh linh trưởng thành địa bàn nguyên tộc như thế thần mục rừng cũng là như thế bí cảnh sở d i đối thế nhân mà nói quỷ dị vô thường là bởi vì bí cảnh bên trong nguyên bản liền cùng bình thường thế giới khác biệt bọn chúng cũng không thích hợp những người bình thường kia loại ở lại chỉ thích hợp bóc ra phương này bí cảnh đại năng tộc nhân viên kia tượng cỏ đã bắt đầu vì mình tộc nhân làm chuẩn bị vốn chỉ là bắt các n g ư ờ i làm đau làm nhưng hiện tại xem ra chúng ta đến kết minh lần nữa ngẩng đầu nhìn trước mắt đất hoang làm bế linh đại trận mở ra mảnh đất hoang này liền sẽ hoàn toàn biến mất hắn có thể nhìn thấy viên kia khổng lồ tượng c ó thân ảnh ngay tại tiêu tán giống như là nước ngâm vào sa mạc nguyên bản còn có thể nhìn thấy hình mở tồn tại nhưng theo thời gian trôi qua tượng c ó thân ảnh càng lúc càng m ở nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hắn trong tầm mắt một mảnh bình thường nhất bất quá đất hoang hiện ra thấp bé bụi cỏ mấy k h ỏ a thấp bé cây cối đất hoang bên trong khắp nơi đều là cắt đá hoang cổ tiên tôn biết đất hoang cuối cùng biến thành nó lúc đầu bộ dáng ha ha ha hiện tại nên gọi ngươi cái gì cho thỏa đáng đâu các ngươi cũng không phải thần m ộ c rừng các ngươi cũng không phải thiên kiếm tông một cái có thể cùng chủng tộc khác xoay cổ tay thế lực được rồi biết các ngươi ở chỗ này liền tốt một cái cùng thần m ộ c rừng tương tự khổng lồ bí cảnh thần m ộ c rừng bên trong những người kia đoán chừng ngồi không yên a tựa hồ là nghĩ đến cái gì hoang cổ tiên tôn nhẹ nhàng cười một tiếng thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại đất hoang mà tại đất hoang xung quanh giang nam thành phố dị n ă n g cục tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem biến mất đất hoang từng cái cả kinh nửa ngày cũng nói không ra nói tới ai có thể nói cho ta giang nam thành phố đất hoang rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trần phong sở trường gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên bản đồ biến mất cái kia một mảnh đất hoang khiếp sợ hỏi nguyên bản t ò a thị chính người còn tại cẩn thận quan sát đến tượng cỏ động tĩnh nhưng khi tượng cỏ đỉnh chỉ sinh trưởng về sau dị biến rất nhanh sinh ra cái kia sinh ở tại đất hoang bên trên có cự hình cây nấm tượng cỏ rất nhanh liền biến mất không chỉ có biến mất liên đối lấy đất hoang bên trong rừng đảo rừng liễu địa tông tông môn cũng hoàn toàn biến mất đất hoang vẫn là cái kia một mảnh đất hoang nhưng đất hoang bên trên tất cả tồn tại vết tích hoàn toàn biến mất điều tra một tổ không có phát hiện vấn đề điều tra tổ hai không có phát hiện vấn đề điều tra ba tổ điều tra một đạo lại một đạo tin tức rất nhanh tại tòa thị chính bên trong vang lên bị phái đi quan sát nhân viên tiến vào cái kia p h i ế n đất hoang không có bất kỳ cái gì đoạt được bọn hắn xâm nhập đến đất hoang thậm chí xâm nhập đến ma chủ không cho phép bọn hắn bước vào rừng liễu dừng đào vị trí về sau cũng chẳng được gì phảng phất mảnh đất hoang này bên trên sinh vật hoàn toàn biến mất nhanh liên hệ đất hoang bên trong thiên diệp trụ trì chính nhất p h à m đạo trưởng tựa hồ là nghĩ tới điều gì trần phong sở trưởng vội vàng hỏi nói không liên lạc được không có trả lời không có internet bọn hắn giống như là hoàn toàn biến mất một bên viên chức báo cáo nói cái này sao có thể trần phong sở trưởng hoảng hốt đất hoang làm sao có thể hư không tiêu thất đất hoang bên trong hướng dạ n g lúc này lại cảm nhận được một trận biến hóa h á n phảng phất nhìn thấy một mảnh không nhìn thấy cuối mặt đất bao la bên trên cái này đến cái khác tiểu thế giới chống rông trôi lơ lửng trong đó lớn nhất một cái thế giới chính là tượng bát tháo rời ra thế giới một viên vượt ngang chân trời tượng cỏ sừng sững khắp cả trong thế giới nó bao khỏa toàn bộ thế giới bên trong thế giới kia toàn bộ sinh linh đều dựa vào tượng bát sinh tồn đón lấy chính là liêu tinh tinh hư di đông giới so với tượng bát tiểu thế giới tư di đ ô n g giới thì nhỏ rất nhiều đông giới bên trong vô số hòa thượng sinh hoạt tại rừng liễu bao trúng chỗ miếu thờ phật tượng chỗ nào cũng có cuối cùng thì là đào yêu yêu đào viên bí cảnh đào viên bí cảnh càng nhỏ hơn không nói cùng tượng bát so sánh liền xem như cùng tu di đ ô n g giới so sánh cũng khó có thể phân chia thành một loại lớn nhất tượng bát tiểu thế giới có một quả bóng đá lớn nhỏ tu di đông giới thì có bóng chày lớn nhỏ mà nhỏ nhất đào viên bí cảnh cùng pha lê cầu lớn bọn chúng lúc này treo ở một mảnh rộng lớn vô tận đại địa bên trên tản mát ra h à o quang trói sáng đây là một loại kỳ dị thị giác cảm thụ ba cái kia tiểu thế giới liền treo ở hướng dạ bản thể phía trên xoay tròn không thôi hướng dạ nhìn xem cái này ba cái tiểu thế giới không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm nhận được một trận thu hoạch vui sướng đây là hắn dựng d ụ c ra tới thế giới đây là hắn dựng d ụ c ra tới sinh linh dầm, dầm dầm còn chưa chờ hướng dạ nội tâm vui sướng phát tiết ra ngoài bầu trời trở nên âm u một đạo từ mây đen ngưng tụ ánh mắt không biết lúc nào xuất hiện ở chân trời nó lạnh lùng nhìn chăm chú lên hướng dạ dựng dục ra tới ba cái tiểu thế giới không nói tiếng nào đón lấy vô số to như sao trời khổng lồ thế giới từ tầng mây bên trong xuyên thấu mà ra bọn chúng cao cao treo ở trên bầu trời xoay tròn không n ớt ngươi chỉ có thể làm được loại trình độ này a bên hai tựa hồ truyền đến một trận thở dài chỉ là trong nháy mắt hướng dạ ở sâu trong nội tâm phun ra ngoài vui sướng liền biến mất chống không chương hai trăm mười ba đường lui tự thành một mảnh bí cảnh giang nam vương xứng sờ nhìn trước mắt tiểu đậu đ i n h tiểu đậu đinh cũng tức là bị hướng dạ bắt trở lại dạ minh tinh bởi vì hắn trong thân thể nửa máu nhân tộc huyết mạch cho nên hướng dạ một mực không có phản ứng hắn dạ minh tinh mặc dù không có thực lực gì nhưng là thấy biết vẫn phải có làm tượng bắt hình thể bao phủ toàn bộ đất hoang về sau hắn liền đã rõ ràng tượng bắt dựa vào thực lực bản thân ở trên vùng đất này ngạnh sinh mở ra một cái thế giới lúc này hắn đang cùng giang nam vương giải thích trước mắt phát sinh tình huống che khuất bầu trời tượng cây cỏ chiếm cứ toàn bộ bầu trời nguyên bản một mực cùng giang nam thành phố có chỗ giao lưu tín hiệu cũng triệt để đ o ạ n tuyệt cái này khiến giang nam vương cảm thấy có chút đại sự không ổn ừ n tự thành một mảnh bí cảnh chúng ta bây giờ đang đứng ở bí cảnh bên trong dạ minh tinh nhẹ gật đầu hắn đối với cái này hiểu rất rõ rất nhanh liền phản ứng lại trước đó hắn vẫn sinh hoạt tại liễu tinh tinh tu di đông giới cũng tức là a ma lưu cho hắn bí cảnh cho nên hắn đối một phương thế giới này biến động cực kỳ thấu hiểu sẽ đối với chúng ta có chỗ ảnh hưởng sao giang nam vương sau khi nghe xong có chút ngây thơ nhẹ gật đầu bí cảnh cái này một h ố i hắn cũng không phải là rất rõ ràng hắn chỉ biết là đào yêu yêu liếu tinh tinh đều có một phương bí cảnh đồng thời tất cả đều là ma chủ mang về ở trong đó địa bàn cũng không phải là rất lớn mà lại trước đó giả mình tinh cũng nói rõ với hắn cái kia hai bí cảnh bởi vì đều không có chìa khóa bất kỳ người nào đều có thể xâm nhập không được coi một phương chân chính bí cảnh hiện tại giang nam vương muốn biết bọn hắn khối này hoàn toàn do tượng bát mở ra tới bí cảnh sẽ đối với bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng lớn đi dạ minh tinh thuận giang nam vương bên cạnh trưng bày cái ghế một đường bỏ tới giang nam vương rộng lượng trước b à n sách sau đó đặt mông ngồi tại giang nam vương trước mặt gắt gao tiếp cận hắn có được chính mình mở bí cảnh cũng liền mang ý nghĩa có thực lực tham dự vào vạn năm đại kiếp bên trong thu hoạch trận doanh một phương tới thu hoạch có ý tứ gì giang nam vương có chút không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt dạ minh tinh nghi ngờ hỏi ngươi sẽ không coi là toàn bộ tinh cầu bên trên chỉ có chúng ta nguyên tộc a đương nhiên ta nghe nói còn có thần mục rừng còn có rất nhiều tinh không chủng tộc ý của ngươi là nói còn sẽ có cái khác tinh không chủng tộc trên phiến đại đ ị a này giang nam vương rất nhanh liền minh bạch cái gì hắn ngầm đầu Hoàng sợ nói, sợ ừm, chúng ta nguyên tộc chỉ có thể coi là rất nhiều tinh không trong chủng tộc tương đối cường đại một chi cho nên tại nuôi nhốt viên tinh cầu này súc vật lựa chọn phía trên có quyền lựa chọn ngươi có thể hay không đừng coi chúng ta là làm súc vật nói như ngươi vậy giọng điệu rất thích căn đòn giang nam vương lại một lần nghe được dạ minh tinh cùng hắn nói về những thứ này mỗi lần cùng dạ minh tinh giao lưu một chút tình huống dạ minh tinh luôn luôn lấy súc vật giọng điệu đối đại trên viên tinh cầu này chúng sinh mà ở trong đó mặt liền đã bao h à m hắn cái này khiến giang nam vương cảm giác cực kỳ khó chịu thế nhưng là các ngươi chính là bị chúng ta nuôi thả lên a không có chúng ta các ngươi vào thời viễn cổ còn tại trên cây làm con khỉ đâu ngươi đến cùng đứng tại một bên nào nguyên tộc vẫn là nhân loại giang nam vương tức giận hỏi được rồi cùng ngươi nói những thứ này không có ý nghĩa giữa chúng ta theo như nhu cầu ngươi nói tiếp ừ n vậy ta nói tiếp dạ minh tinh nhìn một chút khôi phục lại bình tĩnh giang nam vương nhẹ gật đầu trước mắt cái này cực tử chi linh mặc dù cùng tương tiểu tranh so ra được rồi vậy căn bản cũng không phải là tương tiểu tranh là ma chủ dựa theo dạ minh tinh phán đoán cái kêu ma chủ có thể là cái nào đó cường đại tinh không trong chủng tộc một viên trước đó không biết tính toán của hắn bây giờ nghĩ lại hắn ngay cả a ma đều có thể lừa qua tự nhiên cũng có thể lừa qua hắn là hắn chủ quan ma chủ cũng là tham dự thu hoạch phương trận doanh chỉ là thế đơn lập bạc hiện tại đang suy nghĩ pháp thiết pháp khuyết trương thực lực của mình cái này bị cảnh chính là bút tích của hắn vân lan quốc phá diệt chỉ là thời gian quan hệ đây là không cách nào ngăn cản mặc kệ là lâm vào tuyệt cảnh xem kinh thành thành phố vẫn là liệu mạng gia cố phòng ngự giang nam thành phố toàn bộ vân lan quốc chẳng qua là chiến trường một trong cường đại tinh không chủng tộc chưa từng sẽ đem trên vùng đất này các sinh linh nhìn ở trong mắt bọn hắn sẽ chỉ ở ý lần này thu hoạch có thể vì chính mình một phương đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu bại lộ tại những thứ này cường đại chủng tộc trong mắt nếu như không có một phương bảo vệ bọn hắn bí cảnh bọn hắn thai kiếp khó thoát nguyên bản đất hoang dù là ma chủ tại mạnh tại tinh không chủng tộc trước mặt ma chủ cũng vô pháp bảo hộ một phương bình an dù sao như thế một khối to vị trí tinh không chủng tộc nhóm luôn có biện pháp tìm tới nhược điểm tiến hành công phá nhưng có bí cảnh hiện tại thế cục hoàn toàn khác biệt dựa vào tượng bát mở ra tới bí cảnh đất hoang có tránh né tinh không t r ù n g tộc truy tung năng lực ngươi sẽ không coi là mảnh đất hoang này chỉ có thể sinh tồn ở vân lan quốc thổ địa bên trên a chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi chỗ nào đều có thể đi nói cách khác khối này bí cảnh chỗ nào đều có thể đi đến dù là vân lan quốc triệt để sụp đổ triệt để bị nước biển bao phủ thậm chí toàn bộ tinh cầu hoàn toàn biến mất bí cảnh cũng y nguyên tồn tại nói cách khác đất hoang có đường lui mà có đường lui về sau tiếp xuống phát triển là cái gì ta không cần phải nói ngươi làm giang nam thành phố đã từng linh vương điện hạ hẳn là rõ ràng nên làm gì bây giờ à dạ minh tinh cười cười rốt cục đ ừ n g lại hắn chăm chú nhìn giang nam vương chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn đã hậu phương ổn định vậy dĩ nhiên chính là khuyết t r ư ơ n g giang nam vương làm một kinh nghiệm xa trường lao tướng mặc dù một mực tại đất hoang bên trong làm lấy hậu cần chuyện quản lý nhưng hắn chưa từng sẽ quên trên chiến trường đã từng cùng các dị tộc chém giết một khối thổ địa một tòa thành trì thậm chí là trong thành t r ị bình dân b á c h tính gia súc gia súc v â n v â n căn bản không cần suy nghĩ nhiều giang nam vương liền trực tiếp trả lời ra chỉ là đáp án này nói ra giang nam vương mặt mũi tràn đầy đ ắ n g trác bởi vì hắn biết khuyết trương đối tượng là chính bọn hắn là toàn bộ vân lan quốc thậm chí toàn bộ tinh cầu các ngươi lúc trước vì cái gì không trực tiếp liền đem viên tinh cầu này chiếm cứ vì cái gì vẽ vời thêm chuyện hao lông dê nha đem dê làm thịt như thế nào tiếp tục tính phát triển đây không phải các ngươi tin tức mỗi ngày đều tại báo cáo sao Giả minh tinh cũng không thèm để ý giang nam vương cảm thụ trực tiếp đã nói ra nếu như không phải xem ở giang nam vương là đáng làm chi tài Giả minh tinh mới sẽ không cùng hắn nói những thứ này vân lan quốc tính là gì chỉ bất quá toàn bộ tinh cầu bên trên tương đối cường đại một quốc gia mà thôi khi bọn hắn bước ra giam cầm bọn hắn đại địa hướng mặt ngoài rộng lớn tinh vũ tiến hành quan sát bọn hắn liền sẽ biết cường đại hơn bọn hắn tinh không chủng tộc nhiều vô số kể các ngươi hẳn là may mắn chí ít các ngươi còn có có thể cầm tục phát triển cơ hội rất nhiều chủng tộc thế nhưng là liên phát phát triển cơ hội cũng không có chứ cũng tỉ như các ngươi trước đó khối này thổ địa bên trên chân chính bá chủ dạ minh tinh nhẹ nhàng nói chương hai trăm mười bốn cãi lộn tượng bắt mở ra tới bí cảnh đối đất hoang sinh ra ảnh hưởng là to lớn bất quá ảnh hưởng ở lớn nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến hướng dạng hắn đem ngạc thôn thiên cùng tiểu bạch tất cả đều triệu hoán đến nơi này để bọn chúng hai nghiêm phòng tử thủ bảo hộ cái này dựng dục sinh mệnh đoá hoa hướng dạ không biết tượng chuẩn sẽ ở lúc nào nở rộ bất quá hắn biết chờ đến tượng chuẩn mở thời điểm chính là cái kia sinh mệnh đoá hoa rơi xuống thời cơ hắn hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi yên tâm đi lão đại nơi này ta sẽ để cho một cái con mũi cũng đừng nghĩ chạy vào trước hết nhất lúc bắt đầu không phải liền là ta chiếu cố tượng c ó sao hiện tại đồng dạng n g ạ c thôn thiên vũ bộ ngực lớn tiếng reo lên mà một bên tiểu bạch vòng quanh thân thể nhẹ nhàng lung lay đầu ra hiệu thu được hướng dạ hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới xoay người hướng phía rừng đảo phương hướng đi đến hiện tại tượng bát đã tự thành một mảnh bí cảnh hình thể không biết so đảo yêu yêu l i ế u tinh tinh to được bao nhiêu chỉ dựa vào ngạc thôn thiên một cái tự nhiên khó mà chiếu cố chu toàn đem tiểu bạch cùng nhau kéo lên không còn gì tốt hơn đang chờ đợi tượng bát nở hoa trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo kinh doanh một chút rừng đảo hướng dạ hồi tưởng lại trước đó trong h o à n g hốt nhìn thấy những thế giới kia nguyên bản hắn coi là dựng dục ra ba cái thế giới đã coi như là vừa lòng thỏa ý nhưng sau đó nhìn thấy cái kia giống như sao trời lớn nhỏ siêu cấp thế giới hướng dạ trong nháy mắt liền h i ể u được hắn đường phải đi còn rất dài rất sớm trước đó hắn cũng không rõ ràng mình muốn làm gì chỉ là dựa vào mình nội tâm bản năng cùng trí nhớ của kiếp trước tùy tâm sở d ụ n g không có bất kỳ cái gì kế hoạch hiện tại hướng dạ đã đại khái rõ ràng hắn cần làm cái gì đó chính là để cái này ba cái dựng dục ra tới tiểu thế giới trở thành từng cái chân chính đại thế giới mới bước vào rừng đào địa giới hướng dạ liền nghe đến từng đợt tầm ý thanh â m đại lượng đạo sĩ vây quanh trình nhất phàm hai sư đồ cùng ngọc t r â n đạo nhân đang uống hỏi bọn hắn đến cùng là vì sao đem bọn hắn vây ở một phương thế giới này tượng bắt đ ố i đất hoang ảnh hưởng đã hiện hiện ra những thứ này mới tiến vào đất hoang các đạo sĩ còn chưa đ ố i đất hoang triệt để quen thuộc tượng bắt liền đem bọn hắn cùng nhau cũng bao vào hiện tại bọn hắn ngoại trừ đợi ở chỗ này mặt cũng không còn cách nào ra ngoài hoàng hốt phía dưới trực tiếp lại tìm lần này hội bàn đảo người chủ sự chính nhất phàm đạo trưởng trong lúc nhất thời đối mặt với không dưới trăm người đồng đạo truy vấn áp lực cực lớn chính hắn cũng không rõ ràng cái này đất hoang bông phát sinh biến cố là thế nào một chuyện ngoại trừ không ngừng chấn an đám người bên ngoài cũng không có biện pháp khác chư vị đồng đạo không cần lo lắng lần này đất hoang bên trong phát ra như thế biến cố vần đạo cũng phái ra đồ nhi tiến đến hiểu rõ tin tưởng tại không lâu nữa sự t ì n h tự nhiên sẽ tra ra manh mối t r ì n h nhất phạm một bên ra hiệu đến đây các đạo sĩ tỉnh táo cũng một bên không ngừng lo lắng nhìn qua mặt khác một chỗ phương hướng nô đại hùng đã tiến về điệu tông đi tìm giang nam vương tìm hiểu tình huống hẳn là qua không được bao lâu liền có hồi phục làm khổng lồ phiến lá lấy bài sơn đảo hải khí thế vỡ bờ khi đi tới chính trình nhất phạm cũng giật nảy mình hắn nhưng là lần đầu nhìn thấy như thế trắng cảnh nếu như không phải biết đất hoang bên trong một chút nội tình hắn có thể sẽ so những thứ này đạo nhân còn muốn kinh hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra trình đạo t r ư ở n g chúng ta thật xa chạy tới cũng bất quá là thừa dịp cơ hội lần này cùng người đồng đạo tỉ thí với nhau thuận tiện cởi xuống gần đây thế cục nhưng chúng ta mới tiến vào đại trận này trực tiếp q u a n bế liền đem chúng ta giam ở bên trong gọi trời trời không linh gọi đất đất không ứng ngay cả tin tức đều không phát ra được đi các ngươi làm như vậy để chúng ta rất khó không hướng xấu phương diện nghị a có người trong đám người cao giọng nói bọn hắn trong đó có không ít người đem khối này địa phương xem như một mảnh khổng lồ phong bế đại trận mà có ít người đặc biệt là biết được bí cảnh đạo nhân lúc này im lặng nhưng không nói bọn hắn đến từ cái khác bí cảnh rất hiển nhiên biết đây là tình huống như thế nào nhưng bọn hắn không nói chỉ là xem náo nhiệt tùy ý những người kia đi gây sự với trình nhất phàm nguyên bản bọn hắn chính là bị từng cái tông môn phái ra tìm hiểu tin tức người nếu như không thể phát hiện đất hoang một chút tình huống bọn hắn không cách nào giao nộp cho nên bọn hắn vui với gặp đây không chỉ có vui với gặp đây sẽ còn trong bóng tối trợ r i ú p một cái bí cảnh có ý tứ lúc trước thật sự là xem thường mảnh đất hoang này xem ra đất hoang cái kia ma chủ cùng chúng ta đánh đồng dạng chú ý mục sung ẩn tàng gương mặt trốn ở trong đám người nhìn xem sức đầu mẹ chán trình nhất phàm nhẹ nhàng cười một tiếng trước mắt người đạo t r ư ở n g này mặc dù thực lực gần giống như hắn nhưng rất hiển nhiên hắn bất quá là bày ra trên mặt bàn người căn bản sẽ không biết cái kia ma chủ có tính t o á n ấn gì một cái bí cảnh mới xuất hiện bí cảnh tiếp xuống sẽ làm cái gì không thể nghi ngờ chỉ là những tông môn khác sẽ ngồi nhìn một cái cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tông môn xuất hiện sao đặc biệt là cái này tông môn vẫn là nguyên bản bị nuôi nhốt lên bản thổ sinh linh những cái kia tị thế tông môn có thể để nuôi nhốt dê con xuất hiện một con dê đầu đàn xuất lĩnh những cái kia bầy cừu nhưng không có nghĩa là đầu lĩnh kia dê có thể cùng người chăn hắn cừu bình khởi bình tọa xử lý như thế nào mảnh này bí cảnh tự nhiên có những cái kia thần đến xử lý ta cần phải làm bất quá là càng nhanh h i ể u rõ thực lực của những người này mục x u ố n g nghĩ nghĩ tiếp theo tại trong đám người mở miệng nói ra ta nghe có người nói mảnh đất hoang này bên trên sinh hoạt hai cái thi vương một cái là giang nam thành phố trong lăng mộ đào được đại tấn thi vương một cái là tại đất hoang bên trong dựng dục ra tới khăng khít thi vương trình đạo trưởng ngươi không phải là bị thi vương bức hiếp cố ý tuyên bố hư giả tin tức đến dẫn dụ chúng ta những đạo sĩ này cho thi vương làm đồ ăn à. t h a n h âm vừa ra mục sùng trong nháy mắt liền đổi cái vị trí rời ra hiện tại những người này đối trình nhất phàm thực lực có chỗ cố kỵ cho nên không dám ép quá ác nhưng là phải nhốt hồ đến tính mạng của bọn hắn thậm chí an nguy lúc những thứ này đạo nhân nhóm liền sẽ không bình tĩnh như vậy quả nhiên làm mục sùng như thế một hô rất nhanh liền có người lớn tiếng kinh hô cái gì mảnh đất hoang này bên trên còn có hai cái thi vương trình đạo trưởng ngươi đây là ý gì ngươi đúng như vừa rồi người lời nói là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này tới a không nghĩ tới cường đại như thế trình đạo trưởng cũng bị thi vương hạng phục làm ra cái này c ậ u thả sự tình trong lúc nhất thời quần tình xúc động thậm chí có người rút ra vũ khí liền muốn gây bất lợi cho trình nhất phạm không có sự tình không có sự tình bần đạo đại biểu là giang nam thành phố là giang nam thành phố dị năng cục nhân viên cao tầng làm sao lại cùng thi vương a không đúng đất hoang đích thật là có thi vương nhưng là cái kia t r ì n h nhất phạm vội vàng giải thích nhưng là hắn không giải thích còn tốt một giải thích càng thêm ngồi vững đất hoang bên trên có thi vương c h i thực đạo sĩ h à n g yêu trừ ma làm g ố c phân trình đạo trưởng không chủ động tiêu diệt thi vương còn thế gian một cái tươi sáng càng khôn lại còn cùng thi vương sen lẫn trong cùng một chỗ cái này đất hoang quả nhiên có vấn đề chương hai trăm mười lăm đánh nhau là cái này đất hoang không chỉ có cương thi còn có lệ quỷ lúc này trong đám người lại có mấy cái đạo sĩ hô lên mà lần này t r ì n h nhất phàm đạo trưởng trong nháy mắt liền bắt được thanh âm nơi phát ra hắn căm tức nhìn trước mắt mấy cái này đạo sĩ vừa muốn phát tác nhưng này mấy cái đạo sĩ căn bản không sợ t r ì n h nhất phàm đạo trưởng trận mắt trực tiếp khoát khoát tay chủ động từ trong đám người đi ra trước đó ta tiến vào đất hoang lúc liền phát hiện cái này đất hoang có chút không đúng phía bắc có một chỗ địa giới hoang khí mọc lan tràn cái kia hoang khí ngút trời cho dù là cách thật xa đều có thể cảm thụ được không chỉ có như thế ta còn chứng kiến có đất hoang bên trong co quỷ ảnh hiện lên ta mới đầu tưởng rằng mắt của ta hoa dù sao cái kia lệ quỷ nhìn thấy người sống hẳn là trực tiếp liền đánh tới cho nên liền không có phóng tới trong lòng cầm đầu một đạo nhân cao giọng nói hoa mắt đạo hưu cùng chúng ta chính là tu luyện nhân sĩ làm sao lại hoa mắt tu luyện nhân sĩ đặc biệt là tiến vào cái này xa lạ đất hoang đất hoang bên trong lại có hung thú tụ tập mỗi cái tiến vào đất hoang người đều cẩn thận kính thận sợ tiến vào cái nào đó cường đại hung thú địa bàn tại trình độ c ỡ này như thế nào sẽ hoa mắt có người nghi ngờ nói đúng vậy a đúng vậy a ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi bần đạo đặt chân mảnh đất hoang này ngoại trừ phiền phức vô cùng hung thú bên ngoài thật đúng là chưa thấy qua lệ quỷ có người không tin cũng có người hay là hướng về trình nhất phàm đạo trưởng bên này vội vàng bổ sung không sai hiện tại nghĩ kỹ lại làm sao cũng cảm thấy không thích hợp bần đạo một thân tu vi làm sao lại h ò a mắt cái kia lệ quỷ vô cùng có khả năng có chuyện trì hoãn căn bản là không có chú ý tới bần đạo bị người bắt được vấn đề đạo nhân kia cũng không nóng nảy mở miệng giải thích vấn đề nằm ở chỗ đây cái kia lệ quỷ không tìm bần đạo phiền phức mà là vội vàng rời đi điều này có ý vị gì lời nói xoay chuyển đạo nhân kia lúc này hướng về phía đám người đột nhiên hỏi trên nét mặt tràn đầy đắc ý a mang ý nghĩa cái kia lệ quỷ cái kia lệ quỷ là bị người nuôi dưỡng nghe đến đó đám người rốt cục phản ứng lại cái này lệ quỷ đã không dám chủ động tìm người sống phiền phức vậy chỉ có một khả năng những cái kia lệ quỷ đã bị người thu phục trở thành trong tay người khác quân cờ đạo nhân nhóm nhìn thấy lệ quỷ hàng yêu trừ ma đô không kịp chỗ nào sẽ còn thu phục lệ quỷ nhìn thấy lệ quỷ phản ứng đầu tiên tự nhiên là triệt để đem lệ quỷ chẳng trừ để lệ quỷ hôi phi yên diệt mới là coi như một ít cường đại lệ quỷ trong lúc nhất thời khó mà tiêu diệt cũng sẽ là bị phong ấn ở đàn vu bên trong vinh thế không được siêu sinh liên tưởng đến trước đó có người nói đất hoang bên trong có hai cái thi vương rất hiển nhiên những cái kia lệ quỷ chính là cái kia thi vương nuôi dưỡng thủ h ạ trình đạo trưởng ngươi thật coi cùng đất hoang bên trong thi vương quấy ở cùng nhau ngươi một thân tu vi đạt tới thần hồ kỳ kỹ tám chẳng lẽ cũng không phải cái kia thi vương đối thủ nghĩ không ra à trình đạo trưởng ngươi làm thần uy quan quán chủ vậy mà x a đoạn thế mà lại cùng những thứ tạ vật nhóm cùng một ruột. tạ vật nhóm cùng một ruột, ta tới, ta tạ những nhóm Không chỉ nhóm chúng định chúng nhóm khẩu phần lương thực. h mà đem làm này là là lại lương coi cái kia cùng cùng có cùng cùng còn cố dẫn vật ý dự ừ quả nhiên là khẩu khí thật lớn chúng ta đều là tị thế tu luyện tông môn nếu không phải xem ở ngươi thần uy quan trên mặt bằng không thì chúng ta tới cũng sẽ không tới thật coi dựa vào giang nam thành phố quan phủ liền có thể muốn làm gì thì làm đám người một người một câu trình đạo trưởng ngay cả cơ hội phản bác đều không có trực tiếp liền đem trình đạo trưởng coi là cùng t à vật nhóm làm bạn yêu đạo trình đạo trưởng lúc này mặt đỏ bừng lên hắn muốn nói cái gì nhưng là trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể lăng ở nơi đó không nói một lời các vị đạo hữu lại nghe ta một lời ngọc t r â n đạo nhân thấy tình thế đầu không đúng vội vàng đứng dậy hòa giải mặc dù bọn hắn cùng trình nhất phàm hai sư đồ có chút không hợp nhau nhưng là đối với hội bàn đ ạ o an bài cũng là tham dự trong đó dù sao lần này hội bàn đạo nói cho cùng cũng là vì lớn mạnh đạo viên bí cảnh thanh thế bọn hắn đã cùng thần u y quan đứng ở trên một cái thuyền im ngay nơi này không nên nhất nói chuyện chính là các ngươi lúc này gặp long h ổ quan người cũng đứng dậy đám người càng là đối với ngọc t r â n đạo nhân một trận dùng ngòi bút làm vũ khí các ngươi long h ổ quan hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình chính là trong thế tục lớn nhất một phái mặc kệ là tại tị thế trong tâm môn vẫn là p h ạ m trần tục thế hưởng dự một phương nơi này đang ngồi tuyệt đại đa số đồng đạo đều do các ngươi đưa tin mới chạy tới lúc nào ngay cả luôn luôn nhất là tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo trưởng kỳ nhân long h ổ quan cũng xa đoạn nơi này không phải chúng ta long h ổ quan không có ngọc t r â n đạo nhân bị đám người một trận giận mắng trong lúc nhất thời cũng ngân h g ừ n g ra hé miệng muốn giải thích nhưng sau đó trong đám người lại có người giận mắng thật sự là mắt bị mù nghĩ không ra luôn luôn tự xưng là thay trời hành đạo long h ổ quan cũng làm thi vương chó săn các ngươi long h ổ quan liệt đại liệt tổ phải biết có các ngươi long h ổ quan có như thế một cái t r ư ở n g giáo chẳng phải là muốn tức giận đến từ vách quan tài bên trong nhảy ra một trường vỗ chết các ngươi còn thế tục giới đệ nhất đại tông thay trời hành đạo đạo môn chính phái ta nhìn chính là không bằng heo chó cùng ta v ậ t đ ồ n g lưu hợp hố x a đọa chi đồ các ngươi cái này đào một kiếm nơi nào đến không phải là cái kia thi vương hứa hẹn cho các ngươi a trong lúc nhất thời so thần uy quan còn khó nghe thô tục ngữ điệu liền từ trong đám người truyền r a ngọc chân đạo nhân tức g i ậ n đến gân xanh thàng bạo từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối đãi bọn hắn long h ổ quan cho tới bây giờ cũng không người nào dám dùng như thế ô h ế ngữ điệu giận mắng bọn hắn ngọc chân đạo nhân muốn từ trong đám người tìm ra mấy cái kia gào to nhất người nhưng này người nói xong thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa để hắn không thể nào truy tìm các ngươi không nên nói bậy nói bạ n bần đạo không có bần đạo giống như là lại làm sao cùng chống cự ngọc chân đạo nhân nhẫn nhị n nửa ngày cũng chỉ có thể biệt xuất một câu nói thể biệt suất một i k A Chuyện càng càng mực cục cả thấy tình nghe ngóng tình huống ngô đại hùng Nhìn thấy vây liệt, ồn diễn ngóng ngô Giang Nam Vương gì ảo? Mắt một đem mời đám rốt tới. sự đại quả a Giang Nam ra phía A. n trình nhất phàm cùng Ngọc Trân、đạo、nhân một nhóm, Giang Nam Vương nhứng người, hướng về phía đám người h phàm hỏi. một trực tiếp mẩy, đám đám Đạo đẩy về q u nhiên là thi vương t thật sự chính là thi vương trình đạo trưởng ngươi còn có mặt mui nói là tìm hiểu tình huống nguyên lai là thật thông chi thi vương đi chư vị đồng đạo đây là một cái bẫy cái này thi vương mặc dù rất c ó thực lực nhưng chư vị đồng đạo đồng tâm hiệp lực cũng không phải không thể đối phó giết cái này thi vương sau đó chúng ta trực tiếp rời đi đất hoang giết chúng ta hàng yêu trừ ma dù là chính là ham sâu tuyệt cảnh tri địa cũng muốn tâm hướng đại đạo dầm dầm dầm giang nam vương còn chưa kịp phản ứng vô số lá bùa thuật pháp liền hướng phía hắn phô thiên cái địa côn tới đừng đánh nữa đừng đánh nữa là h i ể u lầm là h i ể u lầm chính nhất phàm đạo trưởng hoảng sợ không thôi cái này hảo hảo một trận hội bàn đảo như thế nào trở nên như thế hắn cuống quít ra hiệu đám người dừng lại hy vọng nhờ vào đó ngăn cản trường tranh đấu này nhưng trình đạo trưởng nói không nói chuyện trong đám người liền có phụ lục hướng phía hắn kích xạ m à tới rầm rầm rầm toàn bộ đất hoang loạn cả một đoàn chương hai trăm mười sáu người trong quan phủ bọn hắn đánh nhau phụ thân bên hai một thanh â m vang lên tương tiểu tranh thông qua hướng dạ thị giác đã quan sát được d ừ n g đào tình trạng cầm đầu giang nam vương đứng núi chịu x à o vô số đạo pháp dị năng chút xuống mà đến cho dù là mạnh như giang nam vương trong lúc nhất thời cũng có chút chật vật ừng hướng dạ nhẹ giọng trả lời không đi hỗ trợ c h ờ một chút hướng dạ nhìn xem đất hoang bên trong loạn cả một đoàn đám người cũng không có chấn áp dục vọng hắn có thể cảm nhận được tra trộn ở trong đó các đạo sĩ có rất nhiều cái trên thân lưu lại dị loại khí tức hướng dạ muốn biết bọn hắn dự định làm cái gì thế nhưng là giang nam vương hôm á n thế h mà k n ngăn、được. Tiếng thốt kinh ngạc lần nữa tại hướng dạ trong văng lên.、Đất、hoang bên trong tung hoành nghệ giang n g được. đầu Đất thốt tại dạ a bệ v ư ơ nay g chúng đạo nhân vây công giới, lại có khó mà ngăn ký ký, tám, vương, có ngăn lúc lại là chúng có cản cái cho có cản này nhân thần mà vây bị khó thế. hồ thi thật thể đạo kỳ kỹ, Một tám, tư t cả đám a. Hôm A. a n chúng ta liền muốn thay trời hành đạo còn thiên địa một cái tươi sáng càng khôn mục s u n g trốn ở trong đám người thỉnh thoảng phóng xuất ra từng đạo dị năng một bên la lớn điều động dị năng từ đầu ngón tay hắn nô ra sau đó liền hướng phía giang nam vương kích xạ mà đi để giang nam vương nguyên bản có chút lảo đảo thân hình tràn ngập nguy hiểm chính là cái này ra hỏa lúc trước bọn hắn đại phá diệt tông đem cái này giang nam vương tỉnh lại vốn cho là có thể cùng giang nam vương đặt thành hợp tác nghĩ không ra ra hỏa này đã sớm cùng giang nam thành phố tòa thị chính đặt thành hiệp nghị đám người bọn họ bị cái này giang nam vương trọng thương sau đó rời đi lúc lại bị quân bộ nhân viên mai phục nếu như không phải hắn đám người bọn họ làm sao gặp như thế ngăn trở nhất định phải đem cái này thi vương cho c h â n áp báo thủ rửa hận chư vị cái này thi vương chỉ là bày ở mặt ngoài người cầm lái thực tế cũng không có bao nhiêu năng lực trực tiếp làm thịt h ắ n không nên để lại có tại tay đất hoang bên trong còn có một cái khác thi vương đây mới thực sự là chủ nhân mục sùng lần nữa trong đám người cao giọng nói mà nghe được mục sùng hô to nguyên bản còn có lưu tại tay đánh tính bắt lấy cái này thi vương khảo vấn đất hoang tình huống các đạo sĩ lúc này tay k h ẽ động càng cường đại hơn thuật pháp liền dùng ra những đạo sĩ này bên trong cao thủ đông đảo cùng giang nam vương cùng một tu vi có khối người lợi dụng lấy nhân số ưu thế một chút liền đem giang nam vương ép tới không ngẩng đầu được lên hiểu lầm thật sự là hiểu lầm b ầ n đạo chính nhất phàm đạo trưởng một bên l i ề u mạng chống cự lấy chúng đạo sĩ tiến công một bên lớn tiếng kêu gọi nhiều người như vậy hắn không d á m chủ động xuất thủ nếu quả như thật xuất thủ đó chính là triệt để ngồi vững trước đó các đạo sĩ suy đoán cho nên hiện tại trình đạo trưởng chỉ có thể một bên đau khổ ngăn cản một bên lớn tiếng kêu gọi gửi hy vọng có thể để đám người ngừng tay tới hiểu lầm một con lớn như thế thi vương đứng ở chỗ này ngươi làm chư vị đồng đạo đều là mù l o a trình đạo trưởng hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ chấn áp cái này thi vương còn vì lúc không muộn chờ đến chúng ta chấn áp xong thi vương tại đi cầu chúng ta thông cảm vậy liền trưởng ngọc chân đạo nhân Các người long hổ quan hổ tiếng h ậ t c o là loại này ràng này hành này cùng cái cùng Còn cái cùng cái cứu các chu vương nói bọn hắn vương đứng tại một đội, bọn hắn không cứu nổi. Nay các loại nhất định những môn gì, thi với thi tại đội, phải trời bại i thay một ruột. một sắt thứ họa. Dầm dầm dầm. rõ đều đạo, đạo cai vạ rất nhanh liền bị thuật pháp tiếng oanh kích che đậy thậm chí trong đám người đã có người hướng phía trình nhất phàm đạo trưởng cùng ngọc chân đạo nhân giết tới trong mắt bọn hắn lúc này thần uy quan cùng long h ổ quan triệt để đổ vào đất hoang cùng cái này thi vương là cùng nhau tà đạo dù là long h ổ quan thần uy quan trước đây tại dân gian có cực lớn danh vọng nhưng là x a đọa liền không chút lưu t ì n h d i ư ơ n g t a y giang nam vương chính là giang nam thành phố tòa thị chính người các ngươi cùng giang nam vương đối nghịch chính là cùng toàn bộ giang nam thành phố đối nghịch cũng tức là cùng toàn bộ vân lan quốc là địch trình đạo trưởng gặp mâu thuẫn triệt để kích thích rốt cục nhịn không được lớn tiếng hô lên giang nam vương mặc dù thuộc về đất hoang nhưng thân phận vĩnh viễn sẽ không cải biến hắn là đại tấn người nhưng sau khi tỉnh dậy đã sớm nhận đồng vân lan quốc đồng thời tòa thị chính bởi vì cùng đất hoang giao dịch cần một mực đang nghĩ biện pháp đem giang nam vương kéo vào bọn hắn trận doanh bởi vậy giang nam vương rất s ớ m trước cũng đã là tòa thị chính nhân viên cao tầng một trong cũng tức là dạng này thiên diệp chủ trì chính nhất phạm tài năng lục tục ngao ngoe tiến vào đất hoang không có giang nam vương ở trong đó điều động bọn hắn làm sao có thể đi vào tới liền xem như ma chủ giang nam thành phố đều tại nghị trăm phương ngàn kế đem hắn kéo vào đi nhưng rất đáng tiếc ma chủ đệ nhất nhân thường xuyên lơ lửng không cố định h a y là đối giang nam thành phố không có chút nào hứng thú lúc này mới không thành công ngay cả người thế tục cũng tham dự vào a những cái kia quan phủ cũng cùng cái này tà vật đạt thành hợp tác chính nhất phàm đạo trưởng hét lớn một tiếng nguyên bản đám người hỗn loạn ngược lại là rất nhanh yên tĩnh trở lại dù sao vân lan quốc một mực tồn tại đối một chút tông môn vẫn là có nhất định lực uy hiếp đạo môn ở giữa đánh nhau chết sống lúc có tranh chấp xuất hiện lúc vẫn là cần vân lan quốc đến trụ trì đại cục vô luận có thừa nhận hay không vân lan quốc ngay tại lúc này tầng chót nhất tồn tại ừ lúc nào chúng ta những người tu luyện này sự tình đến phiên người trong quan phủ để ý tới rồi bất quá là thế tục giới trưởng k h ô n g người chẳng lẽ còn nghĩ đối với chúng ta tiên môn khoa tay múa chân thật sự là làm cho cười cho thiên hạ cho các ngươi những thứ này người trong quan phủ quyền lợi để các ngươi tạm thời quản lý thế tục giới phạm nhân hiện tại có chút lực lượng thật coi mình có thể lật trời hay sao chỉ là an tĩnh một hồi trong đám người lại có người cao doãng h ô mục sung lạnh lùng nhìn xem giang nam vương một cục đờm đặc trực tiếp phun ra trước đó còn tưởng rằng giang nam vương sẽ có bao nhiêu lớn bản sự không nghĩ tới đã t ừ n g giang nam vương sẽ x a đ o ạ n ở đây không nói tự xây thế lực trở thành t r ư hầu một phương đến lúc đó các loại thiên kiếp sắp tiến đến tìm được tốt một phần chủ gia tự nhiên có hắn lợi ích khổng、lồ. kết quả cái này giang nam vương thế mà lựa chọn vô dụng nhất thế tục dưới mắt thế tục mặc dù về vân lan quốc quản lý nhưng là không được bao lâu toàn bộ vân lan quốc đều sẽ sụp đổ tị thế tông môn nhao nhao xuất thế vân lan quốc tại những cái kia tị thế tông môn trong mắt bất quá là t r â u t r ấ u mà thôi phất tay liền có thể bóc tát ha ha ha ha ha, lần này quan phủ chẳng lẽ không có người tài rồi a thế mà cùng tả vật thông đồng làm vậy nếu như các ngươi giang nam thành phố có thể đối với chúng ta ngàn luyện tông túi đầu mà bái chúng ta ngàn luyện tông không ngại phái ra mấy cái trưởng lão bảo đảm giang nam thành phố một phương bình an bất quá các ngươi giang nam thành phố phối a cũng liền quốc chủ tới chúng ta mới có thể suy nghĩ một chút ha ha ha ha ha đem vân lan quốc khiêng ra tới dọa chúng ta những thứ này tu luyện nhân sĩ thật sự là chuyện cười lớn các ngươi những thứ này người quan phủ đáng là gì rất nhanh đám người mỉa mai âm thanh ngay tại trong đám người vang lên Tông môn đại phái, ngoại trừ hiệu trung tông môn môn ngoại đại phái, hiệu chương ủ a m ì n t r hai trăm mười bảy giao phong các ngươi các ngươi t r ì n h nhất p h ạ m đạo trưởng lúc này vừa sợ vừa giận mặc dù trước kia nghe l à cục trưởng mà nói đông đảo tị thế tông môn căn bản là không có đem vân lan quốc nhìn ở trong mắt nhưng trình đạo trưởng vẫn là không tin không có nước lấy ở đâu nhà không có nước lấy ở đâu có tông môn nơi sống yên ổn nhưng hiện tại xem ra la cục trưởng cũng không có nói sai không chỉ có không có nói sai thậm chí những thứ này ẩn thế tông môn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi chỉ là trong khoảnh khắc t r ì n h nhất phàm đạo trưởng tâm liền l ệ n h đến thực chất bên trong bọn hắn những thứ này đạo môn cùng những cái kia tị thế đạo môn hoàn toàn là người của hai thế giới a t r ì n h đạo trưởng cũng là trong tu luyện người chẳng lẽ không tuân theo chúng ta tông môn đại nghĩa chẳng lẽ còn cùng người quan phủ ờ bần đạo quên đi các ngươi thần uy quan vốn là quan phủ nâng đỡ lên đạo q u á n thôi so sánh với chúng ta vốn không chính là một cái thế giới người c h à o phúng âm thanh lần nữa truyền đến nguyên bản còn đối vân lan quốc có chút bận tâm đạo nhân lúc này vừa nghe đến trình đạo trưởng hoàn toàn là người trong quan phủ về sau lúc này sắc mặt cũng thay đổi người tu luyện tối kỵ cùng người quan phủ liên hệ không chỉ cho phép dễ cho tự thân thực hiện rất nhiều gông s i ề n g bên ngoài còn dễ dàng bị quản chế tại người dưới mắt cái này trình đạo trưởng hiển nhiên cũng là gia nhập quan phủ bằng không thì cũng sẽ không nói ra như thế ngữ điệu chuyện này đối với bọn hắn mà nói không khác phản bội nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì trực tiếp cầm xuống hét lớn một tiếng vang lên lần nữa nguyên bản an tĩnh đám người lúc này lần nữa loạn cả lên mà trình nhất phàm đạo trưởng cũng là kinh sợ không thôi nghe được những người này lời nói rốt cục cũng nhịn không được nữa đại khai xa giới những người này những người này không phải vân lan quốc người bọn hắn bọn hắn là vân lan quốc địch nhân họa địa vi lao trình đạo trưởng q u á t to một tiếng đất hoang bên trong phát ra một đạo kịch liệt tiếng vang ngay sau đó một đạo ù ủ tiếng vang lên trong lòng đất hình như có cái gì phá đất mà lên rất nhanh đất rung núi chuyển ở giữa một cái thái cực đồ xông ra thấy tình thế không ổn đám người nào dám đợi trên thái cực đồ nhìn thấy trình đạo trưởng vứt bỏ phòng truyền công trong khoảnh khắc liền chạy rời khối này thổ đi nhưng y nguyên còn có đông đảo không kịp phản ứng lúc đạo nhân bị khóa ở thái cực đồ bên trong trình đạo trưởng ngươi đây là ý gì coi trời bằng vung đối với chúng ta những thứ này đạo môn đồng tông xuất thủ né tránh không kịp các đạo sĩ giật mình trước mắt cái này trình đạo trưởng không ra tay thì thôi vừa ra tay kinh người trực tiếp lấy họa địa vi lao đem một bộ phận người cho gắt gao giam ở trong đó đây là chính thống đạo môn chi thuật bọn hắn một chút liền có thể phân biệt ra được cái này thuật pháp lợi hại các ngươi cũng xứng x n g là đạo môn đồng tông nguyên bản ta đối với các ngươi còn trong lòng còn có huyến tưởng thông qua lần này hội bàn đ ạ o chiêu mộ rất nhiều hữu thức chi sĩ vì vân lan quốc dâng lên chút sức mọn không nói sông pha khói lửa dù chỉ là một tơ một hào giải cứu khó khăn bình dân đó cũng là công đức vô lượng không nghĩ tới không nghĩ tới các ngươi thế mà đều là vì tư lợi phối hợp mình không để ý người khác hạng run dế nói vân lan quốc làm kiến hôi thế tục đợi thế gian nhân dân là lợn chó Các ngươi những người này đều là sâu m ọ t hôm nay b ầ n đạo chắc chắn chạm các ngươi tại đất hoang để phòng đại kiếp sắp tiến đến thịt cá bình dân nói tới chỗ này chính nhất phàm hét lớn một tiếng ngô đại hùng tại chìm bọn hắn rõ một bên sớm đã chuẩn bị ngô đại hùng lúc này ngang nhiên xuất thủ hắn nhìn xem bị vây khốn ở thái cực đồ đám người con mắt nháy đều không nháy mắt bàng bạc linh khí bị hắn tụ lại ngay sau đó cũng là một tiếng gầm thét sóng lớn vô bờ dầm dầm dầm ngập trời hồng thủy từ ngô đại hùng sau lưng lan chặn ra bị nhốt trong thái cực đồ đám người căn bản là không có chỗ trốn tránh chỉ có thể đón quần quận sóng lớn chỉ chốc lát liền biến mất tại thủy triều bên trong thật sự là thật ác độc thủ đoạn trình đạo trưởng uồng cho ngươi thành đạo người trong môn vậy mà lại đối đồng môn thực hiện độc thủ chúng ta không thể để ngươi sống nữa chạy ra thái cực đồ đám người nhìn xem quần quận thủy triều bên trong chìm nổi không chừng liệu mạng cầu cứu đồng môn trong lúc nhất thời cũng là vừa sợ vừa giận bọn hắn không nghĩ tới trình đạo trưởng thật xuất thủ không nhìn tông môn chi mặt trực tiếp ra tay với bọn họ đây là cùng thiên hạ ở giữa tất cả đạo môn là địch đạo khác biệt nhu cầu khác nhau trình đạo trưởng quét mắt đám người một chút ngay sau đó lại đuổi tới giang nam vương bên người vì hắn chống cự rất nhiều tiến công thực sự là bản vương một mực chưa xuất thủ hy vọng các ngươi tỉnh táo lại hiện tại xem ra bản vương không xuất thủ thật coi bản vương bắt các ngươi không có cách nào a giang nam vương lúc này có chút chật vật tuyệt đại bộ phận đạo nhân công kích đều rơi vào trên đầu của hắn toàn thân trên dưới không có cái nào một chỗ không có nhận công kích nếu không phải không có biết rõ ràng tình huống lo lắng lần này hội bản đảo xuất hiện vấn đề trọng đại dẫn đến ma chủ tìm hắn để gây sự hắn đã sớm cùng những người này trở mặt bây giờ nghe những thứ này đạo nhân giận dữ mắng mỏ trình nhất phàm đám người tiếp lấy lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn giang nam vương cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra hàng yêu trừ ma liền các ngươi những thứ này công phu mèo quào cũng dám hàng yêu trừ ma nhìn xem vây khốn h ắ n đạo nhân giang nam vương cười lạnh một tiếng tiếp lấy thể nội tử khí tụ lên bắt đầu quét sạch toàn bộ đất hoang người tới toàn bộ cầm xuống ầm ầm ầm ầm đại đ ị a đang run rẩy sau đó nước ra ra cái này đến cái khác kim giáp binh sĩ từ trong đất đứng dậy tại xuyên thấu qua tượng cây c ỏ ánh mặt trời chiếu xuống sinh động sinh huy giang nam vương kim giáp quân bất quá là một chút tượng bùn tử vật cũng dám lấy da bêu xấu nhìn xem số lượng đông đảo kim giáp quân hướng phía bọn hắn đánh tới đạo nhân nhóm cũng tùy cơ ứng biến nhao n h a u thi triển mình đạo thuật phán kích lại vãi đậu thành binh hoàng cân lực sĩ trong lúc nhất thời đám người lần nữa loạn tung t u n g k h è o nam đầu thất tử tại đông thanh long tây bạch hổ huyền vũ trấn bắc chu tước quét nam chu tước biến mục súng lúc này trốn ở phía ngoài đoàn người nhìn xem cái kia số lượng khổng lồ kim giáp quân mỉm cười ngay sau đó liền ra lệnh một mực theo hắn nam đầu thất tử lúc này trận hình biến đổi vô tận đốt hỏa chi lực liền từ nam đầu thất tử trên thân truyền tới sau đó một con có hơn mười trượng chu tức liền từ trong trận pháp dục hỏa mà ra nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh thúy kêu to ngay sau đó liền hướng phía giang nam vương lao xuống tới hai cánh mở ra đất hoang bên trong rất nhiều cỏ cây liền bị triệt để nhóm lửa lửa lớn rừng rực rất nhanh liền tràn ngập là ngươi giang nam vương rất nhanh liền phát hiện mục sùng hắn quen thuộc trận pháp này nhìn thấy chu tức minh khiếu gia đang nhìn nhìn chỉ huy người một năm trước cái kia khổng lồ thanh long trong nháy mắt liền hồi tưởng là ta không sai giang nam vương chúng ta lại gặp mặt chỉ là lần này ngươi còn có thể hay không ngăn cản cái này chu tức đại trận đâu bọn hắn cũng không phải lần trước chủ trì thanh long đại trận những phế vật kia nhìn thấy giang nam vương trong nháy mắt liền phát hiện hắn mục sùng không có chút nào ngoài ý mướn giang nam vương thần hồ kỳ kỹ tám thực lực nếu như còn phát hiện không được hắn vậy liền kỳ quái chương hai trăm mười tám thương lan tôn giả lần trước đạt được giáo huấn không đủ a dạng này các ngươi còn dám tới bản vương thế nhưng là nghe nói các ngươi thế nhưng là bị giang nam thành phố truy nã người không hảo hảo cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chạy tới đất hoang làm gì giang nam vương nhìn xem mục sùng cả đám lạnh giọng nói quá đủ rồi cho nên ta đến tìm làm phiền ngươi t h ạ linh lúc này mọi người đã bị đất hoang bên trong kim giáp quân dẫn ra nhường ra một mảng lớn vị trí mục sung một đoàn người triệt để bại lộ ra hắn nhìn xem giang nam vương trong mắt hận ý hiện lên nếu như không phải hắn không phải giang nam vương không có dựa theo kế hoạch của mình đến nếu như không phải giang nam vương chủ động ra tay với bọn họ bọn hắn đã sớm đem giang nam thành phố huyên náo cái long trời lở đất hiện tại giang nam vương thế mà còn cùng giang nam thành phố tòa thị chính q u ấ y ở cùng nhau có thể nói giang nam vương triệt để biến thành địch thủ bản vương tục danh cũng là các ngươi tiểu nhân có thể tùy ý hô quát không cần nói nhảm muốn nói so tài xem hư thực giang nam vương nhúng mày ngay sau đó thân thể khẽ động liền hướng phía mục sùng một đoàn người lao đến trụt một cái thân ảnh to lớn nhanh hơn giang nam vương tốc độ chạy tới chu tước trong miệng mỏ dài một mổ giang nam vương liền cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn quán xuyên lồng ngực hắn nhịn không được hét lớn một tiếng tiếp lấy thân hình nhanh lùi lại ta nói lần này tổ kiến đại trận cũng không phải lần trước những phế vật kia mục s ú n g nhìn thấy giang nam vương bị chu tức tạc kích lui lúc này cười lạnh nói ra lần trước tổ kiến thanh long đại trận bất quá bảy cái dung hội quán thông nam tu sĩ tầm thường lấy bọn hắn thực lực gọi ra thanh long tự nhiên không cách nào ngăn cản giang nam vương nhưng lần này nhìn xem chuyên tâm điều khiển đại trận bảy người trong này mỗi người đều có siêu quần bạc thụy bảy c h i cảnh thậm chí mục sùng chính hắn cũng giống như giang nam vương bước vào thần hồ kỳ kỹ tám cảnh giới thực lực như thế người bồi dưỡng chu tức trận nếu như còn bắt không được giang nam vương mục sùng có thể lấy cái chết tạ tội、hey、hay a giang nam vương một cái né tránh t r á n h thoát chu tức lần nữa đánh tới sắc nhọn chi mỏ hắn nhìn lên trên bầu trời cái kia khổng lồ bóng ma trong lúc nhất thời sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên chỉ là mới vừa vặn tiếp xúc hắn liền bị chu tức cho làm bị thương mà cái kia chu tước tại một kích không chúng về sau lại bay lên trời hướng phía kim giáp quân cùng chúng đạo sĩ chém giết vị trí v ọ t tới thân ảnh chỉ là thoáng qua xung quanh kim giáp quân liền bị đốt lửa triệt để t h i ế u đốt sau đó hóa thành dung nham tại sau đó lại hướng phía hắn đánh tới ngươi đi chợ giúp cái khác đồng đạo tông môn giang nam vương vẫn là lưu cho ta đi lúc này mục sùng bên cạnh một thân ảnh đ ố n g nhiên mở miệng nói ra mà mục sùng nghe được người này mở miệng nói chuyện không dám thất lễ thao túng chu tức liền hướng phía trình nhất phàm hai sư đổ vị trí v ọ t tới cũng không tiếp tục quản giang nam vương một cái khác thi vương đ ầ u đem nàng kêu đi ra đi ngươi không phải là đối thủ của ta tại đem mục sùng một đoàn người đẩy ra về sau người này ngầm đầu nhìn thoáng qua giang nam vương lúc này mới c h ậ m d ã i nói người trước mắt tướng mạo bình thường tri cấp phóng tới một đám đạo nhân bóng người bên trong căn bản liền sẽ không hấp dẫn người chú ý nhưng giang nam vương vừa nghe đến hắn mở miệng lập tức liền cẩn thận hắn từ nơi này bóng người trên thân cảm nhận được cùng lúc trước nghe lôi trưởng lao khí thế trở lại phát quý nguyên ngươi cũng là một vị tiên nhân Cảm nhận được người h ậ n n được trước mắt tựa h hoàn toàn giống như người bình thường không ể nội toàn giống người hồ đối với giang nam vương một cái nói phá thực lực của hắn cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nguyên bản đối giang nam vương không chút nào quan tâm hắn lúc này d ư ơ n g mắt ánh mắt âm lanh trực tiếp quét đến giang nam vương trên thân chỉ là trong nháy mắt giang nam vương giống như rơi vào hầm băng xem ra ngươi biết không ít cùng ta nói một chút trước ngươi còn gặp qua ai ngươi là ai thiên kiếm môn trưởng lão vẫn là thần mục rừng đệ tử giang nam vương vừa sợ vừa giận hán nghị không ra chỉ là bình thường hội bàn đảo thế mà còn có tiên nhân trà trộn trong đó cái này tiên nhân chẳng lẽ là rau cải trắng a phía trước nghe lôi trưởng lão đánh tới không bao lâu lại có cái tiên nhân khiêu ra thật chẳng lẽ như những người kia lời nói theo đại kiếp này g đến bọn hắn những thứ này phổ thông đám người đều là run dế chỉ có thể mặc cho người xâm lược thiên kiếm môn thần mục rừng xem ra ngươi thật biết chút ít cái gì người trước mắt nhẹ gật đầu rất nhanh liền từ giang nam vương trong giọng nói phân tích ra một chút tình huống không có gì bất ngờ xảy ra thiên kiếm môn hay là thần mục rừng đều tầng tới qua mảnh đất hoang này lần này sự tình liền trở nên có ý tứ nói cho ta tình huống của bọn hắn suy nghĩ một trận trước mắt đạo nhân chỉ là tiện tay vung lên giang nam vương liền cảm thấy một cỗ cực mạnh hấp lực hướng về phía hắn hút tới không đợi hắn phản ứng tới giang nam vương phát hiện mình liền đã đến đạo nhân này bên cạnh người là ai đến đất hoang làm cái gì giang nam vương nộ chứng mắt coi như bị trước mắt đạo nhân trong nháy mắt bắt lấy vẫn là đem lời nói ra hắn muốn biết người này đến cùng lai lịch ra sao đại phá di tông thương lan tôn giả đến đất hoang chỉ là đi theo mục sùng tới xem một chút thương lan tôn giả tựa hồ so nghe lôi trưởng l a o dễ nói chuyện rất nhiều hắn đem giang nam vương vỗ tới cũng không có đôi giang nam vương như thế nào chỉ là nhìn xem hắn đem giang nam vương nghi vấn trả lời ra trả lời xong tất về sau hắn lại mở miệng nói ra ta đã trả lời vấn đề của ngươi hiện tại đến lượt ngươi trả lời thiên kiếm môn hoặc là thần mục rừng tới nơi này làm gì thương lan tôn giả đối d ư ớ i mắt loạn tung tùng phèo đất hoang cũng không quan tâm hắn chỉ là quan tâm cái kia hai cái ẩn thế tông môn đến đất hoang làm cái gì thiên kiếm môn cùng thần mục rừng thế nhưng là không tầm thường đại tông môn thậm chí có thể nói cái này hai tông môn có thể nói là vân lan quốc số một số hai đại tông môn bình thường thế tục căn bản cũng không biết cái kia tông môn tồn tại hiện tại từ một cái bình thường thi vương trong miệng nói ra rất hiển nhiên trong này rất có vấn đề còn có thể như thế nào bất quá là đến đất hoang trả thù thôi cuối cùng bị ma chủ chấn áp thân tử đạo tiêu ngươi thật sự cho rằng cái này đất hoang là các ngươi những tiên nhân này muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương a giang nam vương trực tiếp liền đem mình hiểu biết tình huống nói ra hắn không có chút nào lo lắng trước mắt tiên nhân có thể bắt hắn như thế nào nếu như hắn không phải tiên nhân c ò n tốt lấy ma chủ tập tính vô cùng có khả năng thả hắn một con đường sống nhưng nếu như là tiên nhân nghĩ tới ma chủ một trưởng c h ấ n áp nghe lôi đạo người c h ẳ n g cảnh giang nam vương cũng sinh ra một trận p h o n g khoáng tiên nhân lại như thế nào còn không phải bị ma chủ cho c h â n áp một điểm sức phản kháng đều không đất hoang bên trong không có người sẽ là ma chủ đối thủ nghe lôi tiên nhân không phải trước mắt người này cũng không phải là thật sao ta căn bản cũng không nghĩ đến hiện tại ta càng không muốn đi thương lan tôn giả vươn tay bóp lấy giang nam vương cổ trực tiếp đem hắn nâng lên trước người mình sau đó mở miệng nói ra chương hai trăm mười chín chia ăn theo giang nam vương lập bại từ trước đến nay chúng đạo nhân chém giết trình nhất phàm sư đồ rất nhanh liền bị mục u ố n g bắt cái kia khổng lồ chu tước thần điểu chỉ là một cái run g rẩy trình nhất phàm sư đồ đều đứng không vững lấy giang nam vương thực lực đều khó mà kháng cự cái kia chu tước đại trận càng đường trình nhất phàm sư đồ phù phù phù phù vài tiếng vật nặng rơi xuống đất châm đ ủ trình nhất phàm hai sư đồ cùng ngọc chân đạo nhân một đoàn người liền bị chúng đạo nhân cho trói lại dán chắc rốt cuộc bất lực phản kháng các ngươi các ngươi là ai chính nhất phàm nằm d ạ p trên mặt đất l i ề u mạng dãy g i a nhưng buộc chặt ở trên người hắn dây thừng phảng phất có thiên quân c h i lực mặc cho hắn như thế nào phản kháng cũng không nhúc nhích tí nào tại tránh thoát nửa ngày vô dụng về sau chính nhất phàm rốt cục nhịn không được hướng về phía những người trước mắt này quát hỏi lên thanh âm vừa sợ vừa giận bất quá là một chút tị thế tông môn thôi các ngươi những thứ này người trong quan phủ chưa từng nghe qua thưa thất bình thường có người chào phùng nói trước đó không phải nói muốn c h â n áp chúng ta à. hiện tại tại sao không nói chuyện lại có người tiếp lời hỏi mà nghe đến đó trình nhất phạm đạo trưởng im lặng không nói nguyên bản hắn coi là những thứ này giải rác đến đạo nhân nhóm bất quá là một chút tiểu môn tiểu phái đệ tử cho nên trình nhất phạm một mực không có đem bọn hắn để ở trong lòng chỉ là về sau thế cục đột nhiên xoay chuyển nguyên bản trong mắt hắn yếu đến cùng c ử u non đạo nhân đột nhiên liền mở ra răng nanh trong chốc lát liền đem bọn hắn giết đến thất linh bắt lạc ngay cả một điểm lực phản kích đều không ngươi nghĩ rằng chúng ta là giang nam thành phố những cái kia bị quan phủ nhóm khống chế tông môn hay sao cho là chúng ta cũng chỉ có chút thực lực ấy kia là lừa các ngươi nguyên bản chúng ta còn muốn biết cái này đất hoang người có gì thực lực dám chịu tập thiên hạ tông môn tới không nghĩ tới các ngươi càng như thế không chịu nổi một kích lần này quan phủ người không được a vậy xem đạo nhân lúc này nhìn xem trình nhất phàm sư đồ có chút khinh thường lắc đầu đối với người trong quan phủ chỉ hạ tông môn bọn hắn cũng có chút nghe nói chỉ là từ quan phủ khai sáng ra tới tông môn chỗ nào có thể cùng bọn hắn những thứ này ẩn thế tông môn so sánh có thể tránh thoát tầm mắt của mọi người đồng thời lại có thể tự thành một mạch bản thân liền đại biểu cho thực lực cường đại mà lại so với quan phủ bọn hắn rõ ràng hơn đại kiếp tiến đến lúc đối bọn hắn ý nghĩa riêng một điểm này bọn hắn liền mạnh hơn vân lan quốc lên không chỉ một bậc chớ nói chi là từ những tông môn này bên trong đi ra đệ tử mục súng nhìn xem bị bắt sống trình nhất phàm sư đồ hai long gật đầu sau đó hướng phía thương lan tôn giả liền đi qua tôn giả nơi này trụ trì hội bàn đảo đạo nhân đã bị bắt tiếp xuống có phải hay không muốn khảo vấn bọn hắn buộc bọn họ nói ra rời đi nơi này biện pháp rời đi tại sao muốn rời đi thương lan tôn giả nhìn xem sắc mặt kịch liệt biến hóa giang nam vương rất hiển nhiên giang nam vương cũng nhìn thấy một bên thế cục một cái tân sinh bí cảnh hơn nữa nhìn tình huống là cỏ cây thành tinh trong này tích c h ứ a cơ duyên đủ để cho chúng ta ở chỗ này hảo hảo điều tra một phen ngươi nói có đúng hay không nô thiên đạo chủ nói tới chỗ này thương lan tôn giả lời nói xoay chuyển tầm mắt trực tiếp chuyển hướng một đầu khác một cái thân mặc đạo bào đạo nhân liền từ trong đám người đi ra hán đỏ sam trường bảo tay cầm một thanh thanh phong trường kiếm một mặt nạo nghễ đi thẳng đến thương lan tôn giả trước mặt lúc lúc này mới đứng thẳng bất động đây là đất hoang bên trong thi vương không gì hơn cái này chỉ một cái liếc mắt đảo qua hắn liền đem giang nam vương tình huống thấy rất rõ ràng t h ầ n hồ kỳ kỹ tám tại bên ngoài có lẽ là quát tháo một phương đại năng nhưng là đối với bọn hắn những thứ này ẩn thế tông môn mà nói cũng liền xem xét người giữ cửa con trình độ thôi bất quá ra đi một lần còn phải là có chút thu hoạch cái này bình thường đất hoang c ó thể tự thành một mảnh bí cảnh mặc dù lớn nhỏ chỉ thường thôi nhưng lấy xuống cũng chuyến đi này không tệ thương lan tôn giả ngươi dự định như thế nào làm đâu nô thiên đạo chủ chỉ là nhìn thoáng qua giang nam vương về sau liền không lại đi xem hắn trong mắt hắn cái này giang nam vương cũng bất quá là lớn một chút sâu k i ế n thôi mặc dù có chút b ả n sự nhưng cũng liền như thế ta thế nhưng là nghe nói cái này trong rừng đảo còn có một chỗ bí cảnh không bằng thế nào các ngươi muốn ăn một mình thương lan tôn giả nói còn chưa lên tiếng lại có một người từ trong đám người đi ra cùng nô thiên đạo chủ khác biệt người này toàn thân áo đen gắng sức chứa cách gắn m ặ c phần lưng hai thanh vỏ kiếm một lớn một nhỏ mà trong tay cầm càng là cùng bình thường trường kiếm khác biệt một dài một ngắn là thế gian hiếm thấy t ử mẫu kiếm gặp thương lan tôn giả cùng nô thiên đạo chủ tựa hồ muốn trực tiếp đem mảnh đất hoang này điểm qua đi hắn cũng không nhịn được đứng dậy nguyên lai、like、là nam minh trưởng lão nghĩ không ra nam minh tông cũng phái người ra đi lại trước đó chưa nhìn thấy thật sự là mắt v ụ về nhìn thấy nam minh trưởng lão từ trong đám người đi ra thương lan tôn giả cùng nô thiên đạo chủ lông mày nhữ lại nhưng sau đó vẫn là nới lỏng cái này nam minh tông cũng là giống như bọn hắn ẩn thế lại tông rất ít bên ngoài đi lại không nghĩ tới lần này cũng đem hắn đưa tới thật là có chút ngoài ý mớn những vật khác đối với chúng ta mà nói đều đã đã mất đi tác dụng nhưng là bí cảnh không có tông môn sẽ ghét bỏ tông môn của mình quá lớn các ngươi có thể đến vì cái gì ta không thể tới ha ha ha ha đúng vậy đúng vậy một cái hoang dã c h i địa xuất hiện bí cảnh hoàn toàn chính xác có thể dẫn tới chư vị chỉ là cái này bí cảnh cũng chỉ có hai mà không có ba rất khó thương lan tôn giả còn muốn nói điều gì mà lúc này giang nam vương gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt ba người rốt cục nhịn không được hét lớn ra các ngươi các ngươi tới nơi này là làm cái gì một cái thương lan tôn giả đã để giang nam vương có chút bận tâm không nghĩ tới cũng không lâu lắm lại chạy đến một cái gọi cái gì nô thiên đạo chủ người như thế vẫn chưa đủ rất nhanh lại xuất hiện một cái gọi nam minh trưởng lao gia hỏa mấy người này từng cái khí tức bình ổn hoàn toàn không mỏ ra bọn hắn nội tình tồn tại không cần nghĩ bọn hắn khả năng tất cả đều là tiên nhân chỉ là một cái bình thường hội bàn đảo làm sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy tới giang nam vương cho đến bây giờ đều có chút không làm rõ ràng được tình huống chỉ là từ bên ngoài trong tông môn kéo chọn người đến nhưng dưới mắt tình huống này làm sao những người này từng cái thực lực khủng bố như thế tới làm cái gì tự nhiên là vì bí cảnh Các ngươi không phải nói chỉ cần ngươi không nói phải thương ạ i ộ i bàn đảo bên trên thắng đảo đ ợ c có cảnh Chúng có thi thể tại bí cảnh bên trong khai tông lập phái a. Chúng ta tới, đến tham dự tỉ thí, t khai phái không? h liền đấu, đến đề vấn lập bên bí gì A. dự ư lan tôn giả mỉm cười ngược lại là đối giang nam vương sen vào lơ đ ế m hắn hé miệng liền đem lần này mục đích nói ra đúng vậy A, chúng ta đều là vì hội bàn đảo thi đấu mà đến ngươi không phải lo liệu cái này hội bàn đảo người a chúng ta tới không chỉ có tới còn có thể cùng chư vị đồng môn phân cao thấp ngươi thắng được chia đại bí cảnh hơi thua một chiêu người được chia nhỏ bí cảnh cuối cùng người thua vậy liền cố mà làm nhận lấy đám rác rưởi này đi d i ệ u d i ệ u d i ệ u ba vị đạo nhân nhìn nhau một cái lúc này cùng nhau vô tay m à c ư ờ i sự tình giống như này định xuống tới chương hai trăm hai mươi hội bàn đảo thi đấu chính thức bắt đầu tiểu cương thi cái này hội bàn đảo thật đúng là đến làm cho người chủ trì nói tới chỗ này ba đạo người cùng nhau đảo mắt tất cả đều tập trung vào giang nam vương cái này đất hoang bên trong thật đúng là không có giang nam vương cảng là trụ trì cái này hội bàn đ à o người dưới mắt những người này tất cả đều là các tông môn nhân sĩ mỗi cái tông môn đều có mình môn phái tính khuynh ư ớ n g đổi mặt khác một tông người đến trụ trì những tông môn khác người tự nhiên là k h ô n g phục ai dám cam đoan ở trong đó tính công bình lúc này cái này tiểu cương thi tầm quan trọng liền hiện ra tất cả người trong đạo môn đều hận không thể đem hắn rút gân lột ra hàng yêu trừ ma trực tiếp đem hắn cho c h â n áp có thể nói giang nam vương là trong đám người hận nhất người đem hắn đẩy lên trước đã có thể phục chúng lại có thể để cái khác không phục tông môn đem hỏa khí phát tiết đến trên người hắn tốt nhất phù hợp không tệ không tệ cái này hội bàn đảo từ ngươi chủ chỉ không thể tốt hơn có ngươi đến những người khác sẽ không nói hai lời nô thiên đạo chủ lúc này cũng phụ họa thương lan tôn giả mở miệng nói ra dưới mắt đất hoang bên trong đều là những tông môn khác đệ tử không thể bởi vì bọn hắn tại liền không nhìn những đệ tử này tố cầu sau lưng của bọn hắn cũng là từng cái ẩn thế tông môn không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật cũng phải muốn chiếu cố cho tâm tình của bọn hắn cho nên dù là có ba người bọn họ tại cũng phải cho bọn hắn một cái cơ hội một cái tỉ thí cơ hội đến ngăn chặn miệng của bọn hắn về phần có thể hay không nắm lấy cơ hội thu hoạch được ban thưởng vậy liền nhìn riêng phần mình thực lực lần này hội bàn đào lại không hạn chế thực lực tự nhiên là cường giả đoạt được về phần chạy đến ba cái tiên nhân mạnh hơn bọn họ quá nhiều vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đoán riêng phần mình tông môn không có phái gia cao thủ cơ duyên này có cơ hội mới có duyên phận không có vậy coi như không đáp số trực tiếp bắt đầu đi trước hết để cho những bọn tiểu bối kia lên trước đài biểu diễn biểu diễn ta cũng muốn biết chư vị đồng đạo rất lâu không thấy có hay không tiến bộ nam minh trưởng lão lúc này nhẹ gật đầu mở miệng thúc giục nói dù sao đến cuối cùng cũng bất quá là ba người bọn họ ở giữa tỉ thí t h á n g ra người đến dưới mắt lớn nhất bí cảnh hơi thua một chiêu người đến rừng đào bí cảnh về phần người cuối cùng cũng liền thu nạp thu nạp lấy đất hoang bên trong tàn binh bại tướng mặc dù tư chất ngu dốt bất quá canh cổng đồng tử tiêu chuẩn nhưng cũng coi là có thu hoạch ba người bọn họ đều là tiên nhân ra một chuyến không có khả năng tay không mà về tốt vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi thương lan tôn giả vỗ tay một cái trực tiếp liền giải khai giang nam vương cầm chê trên người tiếp tục mở miệng nói hiện tại nhân số không sai biệt l ắ m cũ n g tiểu cương thì ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút bằng không thì để cho chúng ta không cao hứng trực tiếp đem ngươi luyện để ngươi vinh thế không được siêu sinh ngươi bản vương giải khai cấm chế giang nam vương một trận giận dữ hắn vừa muốn điều động lên thể nội linh khí lúc này một bên nô thiên đạo chủ một ánh mắt quét tới trực tiếp ép tới hắn lại không cách nào động đậy chỉ có thể đứng ở nơi đó không núp đ í c h làm sao ngươi có phải hay không có chút không p h ụ nam minh trưởng lão lúc này cũng đi hướng trước nhìn xem giang nam vương không vui nói áp lực lớn lao hướng thẳng đến giang nam vương đe xuống giang nam vương trong nháy mắt liền cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ tiến vào trong cơ thể của hắn sau đó toàn tâm đau đớn liền bắt đầu đi khắp toàn thân các ngươi nam mơ nhìn xem ba cái đạo nhân lạnh lùng vây quanh hắn giang nam vương cố nén đau đớn mở miệng khiến trách mấy người này bản tính giang nam vương chỗ nào không rõ ràng hắn sao có thể liền những người này nguyện mấy tên này căn bản là đánh lấy thu đi mảnh này bí cảnh m à tới đất hoang bên trong đám người không rõ ràng bí cảnh tầm quan trọng giang nam thành phố tòa thị chính cũng không biết bí cảnh tầm quan trọng hiện tại cũng chính là mấy cái này tiên nhân đến rốt cục để giang nam bạch đất hoang bên trong mảnh này khổng lồ bí cảnh ý vị như thế nào hắn tuyệt không thể khiến cái này người đem bí cảnh lấy đi cũng tuyệt không thể đem lần này hội bàn đảo chủ trì đến lúc đó cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi thương lan tôn giả lúc này ngữ khí cũng có chút không vui hắn chăm chú nhìn giang nam vương sau đó mở miệng nói ra hiện tại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là ngươi bên trên cái này đài diễn võ trụ trì cái này hội bàn đảo hoặc là ta đem ngươi luyện thành khôi lỗi khống chế ngươi thân thể trụ trì hội bàn đảo cái này khôi lỗi nếu là đã luyện thành ngươi linh thức liền triệt để tiêu tán rốt cuộc tìm không trở về cho ngươi một khắc thời gian cân nhắc nói xong thương lan tôn giả liền không nói lời nói chờ đợi giang nam vương trả lời chắc chắn mà một bên mục sùng lúc này cũng bắt đầu chuyển động hắn đi đến buộc chặt ngọc chân đạo nhân cùng trình nhất phàm đạo trưởng vị trí sau đó hướng về phía mấy người này quát lớn các ngươi mấy tên này mau dậy đi trong rừng cây chặt mấy gốc cây tạo vài cái ghế dựa cho tổ sư ra ngồi tổ sư ra muốn nhìn tỷ thí sau đó cả đám liền áp lấy những thứ này đạo nhân cùng nhau tiến vào rừng cây đại phá diệt tông đệ tử không tệ tay chân lanh lẹ nhìn thấy một màn này nô thiên đạo chủ nhẹ gật đầu sau đó xoay người hướng về phía phía sau hắn một đám đệ tử quát nô thiên môn u người đợi lát nữa thi đấu xuất ra thực lực của các ngươi ra để chư vị đồng đạo nhóm hảo hảo nhìn một cái không đánh ra ta nô thiên môn khí thế lại mặt cho hết ta đến hậu sơn diện bích nam minh tông người xem thật kỹ hảo hảo học lần này thi đấu cũng không so trong tông tỷ thí còn có rất nhiều những tông môn khác đồng đạo tỷ thí với nhau xác minh một hai giang nam vương lúc này vừa sợ vừa giận hắn nhìn xem những thứ này đạo nhân chính bọn hắn đều chưa chuẩn bị xong ngược lại bị người đảo khách thành chủ cái này nếu như bị ma chủ biết đã biết con mắt đảo qua đối diện đen nghịt một đám đạo nhân đạo nhân bên trong một thân ảnh đang đứng trong đám người nhìn xem cái kia khuôn mặt quen thuộc giang nam vương cứng lại nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại rất hiển nhiên ma chủ đã biết tình huống nơi này không chỉ biết tình huống nơi này đồng thời tùy thân còn mặc một bộ không biết từ cái kia ra hỏa trên thân vơ vét tới đạo、bào. Các tông một ô n nhân viên sen lẫn trong m đống, khác ô n người g có một p h t thấy thấy hiện Hướng nhìn hắn, Giang nàng đến. Hướng nhìn thấy Giang Nam Vương đã dạ h nhỏ nhẹ ỉ là rất gật đã ầ u sau đó bất động. Mà tới được giờ phút này, Giang Nam đó động. được đ bất tới phút này, Vương cũng giờ Mà minh bạch tình huống, hắn hững bạch hờ đến ả đảo o qua qua sau đó lấy kiểu ma nữa mặt, mắt đám Một chủ khắc thị ánh gương người. lần đó đã đ lấy giờ thiểu cương thi ngươi suy nghĩ kỹ chưa là mình chủ động trụ trì cái này hội bàn đảo vẫn là để ta đem ngươi luyện tự mình đến thời gian vừa đến thương lan tôn giả thanh â m liền sau lưng giang nam vương vang lên ngự a khí xâm nhiên rất hiển nhiên giang nam vương nếu như không đáp ứng hắn liền muốn tự mình xuất thủ giang nam vương quay đầu căm tức nhìn người trước mắt tiếp lấy cắn chặt răng gặt ra mấy chữ chính bản vương đến nói xong liền đi đến đã dựng tốt đài diễn võ ánh mắt chán ghét đảo qua dưới đài chúng đạo sĩ các đạo sĩ đã riêng phần mình đứng ngay ngắn vị trí liền đợi đến giang nam vương chủ trì bọn hắn mang theo chế rêu ánh mắt nhìn xem trên đài giang nam vương xì xào bàn tán thỉnh thoảng từng đợt trào phúng thanh âm liền truyền tới hội bàn đào thi đấu chính thức bắt đầu giang nam vương lạnh lùng nhìn xem những đạo sĩ này trực tiếp tuyên bố lần này hội bàn đào bắt đầu chương hai trăm hai mươi mốt địa tông tương tiểu tranh ừng người là địa tông làm sao chưa nghe nói qua càn huyết môn một đệ tử nhìn trước mắt đạo cô sao chép môn phái trong lúc nhất thời kỳ quái gãi đầu một cái người này không chỉ có không biết ngay cả tông môn cũng không hiểu nhiều lắm có như thế một cái tông môn sao vẫn là cái nào không biết tên môn phái lần nữa nghĩ nghĩ phụ trách đăng ký đệ tử vẫn là ngầm đầu mở miệng dò hỏi người tông môn sư huynh đâu để cho ta nhìn một chút hướng dạ nhìn thấy đây lơ đễm chỉ là hướng một mảnh trên đất trống nằm thi thể chép miệng nơi đó trưng bày trước đó bị trình đạo trưởng sư đồ chết đối đạo nhân đem trình đạo trưởng một đoàn người bắt về sau những người này thi thể cũng bị chúng đạo nhân tìm trở về chỉ bất quá đối với những người kia còn sống đạo nhân nhóm cũng không quan tâm tu hành c h i đạo vốn là nghịch thiên mà đi thực lực không đủ cũng dám chạy tới mảnh đất hoang này tìm trình đạo trưởng s u ố i quải đó là bọn họ gieo gió gật bão bọn hắn vốn là tính tình lạnh lùng người có thể đem những thi thể này thu nạp trở về đã coi như là xứng đáng bọn hắn đoan chừng chính là những cái kia tiểu môn tiểu phái đi ngươi nhớ rõ ràng như vậy làm gì nơi này lại không có những người khác mau đem người cuối cùng kia đăng ký hoàn tất sau đó đi đ ạ i diễn võ nhìn những cái kia đại tông môn tỷ thí đúng vậy a đúng vậy a nghĩ không ra lần này rời núi thế mà lại gặp được ba cái tiền bối đến lúc đó chúng ta có thể nhìn xem những thứ này các đại năng phong thái rồi mấy cái can huyết môn đệ tử đối với mục sùng an bài có chút mâu thuẫn giam ba câu liền thúc giục đăng ký người mau đem trong tay bên trong sự t ì n h giải quyết xong cái này bí cảnh bên trong cơ duyên bọn hắn là không có phần nhưng đến cùng là đạo môn đồng tông đồng thời lại có ba tên tiên nhân xuất thủ vì không đến mức để các tông môn nhóm một chuyến tay không cuối cùng bọn hắn cũng sẽ tự mình xuất thủ lẫn nhau tỉ thí một phen đương nhiên nếu như thi đấu bên trong nhổ đến thứ nhất cái này ba tên tiên nhân cũng sẽ cho lấy được thứ nhất nhân viên một lần cơ hội xuất thủ để bọn hắn cảm thụ một chút thiên nhân bản sự mà một cử động kia nguyên bản để có chút không có cam lòng những tông môn khác nhân viên tất cả đều ngầm miệng được thôi liền ngươi một người cứ như vậy đi đạo nhân đem tương tiểu tranh tông môn cùng danh tự còn có tình huống khác đại khái hiểu rõ không sai biệt lắm về sau đem trong tay đồ vật vừa thu lại liền định cùng những sư huynh khác rời đi bất quá đến cùng là nhìn xem tương tiểu tranh lẻ loi một mình hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi tương tiểu tranh các ngươi địa tông lần này chỉ một mình ngươi sống tiếp được a cùng chúng ta cùng một chỗ đi đều là đạo môn sư huynh cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau hướng dạ nguyên bản định trực tiếp rời đi bất quá nhìn một chút càn huyết môn người l i ề n can nghĩ nghĩ vẫn gật đầu đi theo càn huyết môn cùng nhau rời đi phụ thân ngươi vì cái gì làm như thế hướng dạ trong đầu tương tiểu tranh đã âm thanh tê kiệt lực giang nam vương đối tương tiểu tranh không tệ bởi vậy nhìn thấy giang nam vương bị cái kia thương lan tôn giả bắt về sau vẫn thúc giục hướng dạ qua đi cứu hắn nhưng rất đáng tiếc hướng dạ không nhúc ních mặc cho giang nam vương rơi vào trong tay địch nhân chọn lựa người thích hợp hướng dạ trực tiếp trả lời đối với thương lan tôn giả đảo khách thành chủ cử động hướng dạ không có chút nào quan tâm hắn để giang nam vương trụ trì hội b à n đảo mục đích chính là vì đảo viên chọn lựa người thích hợp ai đến tổ chức đều như thế hướng dạ sẽ không đóng tâm quá trình hắn chỉ quan tâm kết quả hiện tại cái kia thương lan tôn giả để nguyên bản còn muốn lo liệu thật lâu hội b à n đảo trực tiếp bắt đầu hướng dạ cũng không có cảm thấy cái gì không ổn hoặc là nói hướng dạ vẫn rất cao hứng hội b à n đảo có thể như thế liền có thể làm được thực lực tranh lệch đã bị trình nhất phàm đạo trưởng sàng chọn một lần bây giờ có thể lên đài cơ bản đều là tinh anh bất quá liền xem như tinh anh cũng phải lẫn nhau so qua mới biết được thế nhưng là giang nam vương gặp phải nguy hiểm chính nhất p h ạ m sư đầu ngọc chân đạo nhân cũng bị bắt chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ bọn hắn rồi sao tương tiểu tranh nghe được hướng dạ trả lời cảm thấy có chút không thể nói lý những người kia những người kia đều là đất hoang bên trong người phụ thân chẳng lẽ không có chút nào quan tâm bọn hắn à? bọn hắn không phải rất an toàn à? giang nam vương trên đài trụ trì luận võ những người khác tại trong rừng cây chặt tài tạo ghế c h ỗ n à o nguy hiểm hướng dạ cứng rắn trả lời phụ thân ngươi tương tiểu tranh ngữ khí một trận trong lúc nhất thời tìm không ra lý do để phản bác hướng dạ đang lúc nàng còn muốn nói nhiều lúc nào trước đó đăng ký nhân viên càn huyết môn đệ tử bỗng nhiên xoay người hữu hảo hướng về phía hướng dạ nói đạo hữu tất cả ghi danh nhân viên đều có thể trên diễn võ đài tỉ thí một phen chờ một chút đạo hữu ngươi cũng có thể lên đài thử một chút không chỉ có thể cùng những tông môn khác đọ sức một phen đồng thời cũng đối tượng thân tu vi rất có ích lợi nếu có hạnh được rồi đầu kia chủ cơ hội khả năng không tới phiên chúng ta có thể là cái kia ba nhà tiền bối trong môn người đến lúc đó chúng ta kiến thức một chút tiên nhân xuất thủ cũng coi là một trận cơ duyên tựa hồ là nghĩ tới điều gì cái kia càn huyết môn đệ tử nói đến một nửa liền đem câu chuyện chuyển tới một cái tiến vào đất hoang sau chỉ còn lại một người tông môn có thể lớn bao nhiêu bản sự